Nàng này nơi không có gì phản ứng, Hoàng Kiến huy lại là có chút không tán đồng đã mở miệng, Lý Lao, lời nói cũng không thể nói như vậy không phải, nhớ trước đây ngài đầu một chuyến tới thời điểm, này tiếng anh chỉ sợ cũng nói không nhanh nhẹn đi. Lý Lao tiên sinh, ngài không nên dùng tuổi đi đánh giá một người tài cán, đây là không công bằng. Cơ như Ngọc cùng trưởng bối sát thanh, khó tránh khỏi sát mặt có chút đỏ lên, bất quá, hắn vẫn là cố chấp biểu đạt chính mình bất mãn. Kia 5 vị chuyên gia nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm không tốt. Lúc này, trong đó một vị tên là Vương Sa Thuyền chuyên gia cũng đã mở miệng, ngữ khí còn xem như bình thản. Hai vị hiền chất đích sắc tuổi trẻ tài cao, các ngươi lời nói cũng có chút đạo lý, bất quá, chúng ta đối vị này Bạch Tiểu Thư hoàn toàn không biết gì cả, nghi ngờ cũng là khó tránh khỏi. Bạch Tiểu Thư, người đã là lấy đội trưởng thân phận thăm ra, khẳng định biết chúng ta chuyến này cuối cùng mục đích. Chính là ở hải ngoại đồ cổ giao lưu triển thượng đoạt giải nhất, không biết ngươi có không trước đó lộ ra một chút chính mình hàng triển lãm, làm chúng ta cũng trong lòng có cái phổ đầu, vạn nhất thứ này không đủ quy cách, ra cái gì bại lộ, vước nhưng chính là hoa hạ quốc mặt mũi Không thể không nói, vương sa thuyền cái này lão nhân nói ra nghe tới tựa hồ tương đối lý trí, nhưng lại thập phần không khách khí, rất là cường nạnh. Bạch Ngọc Đường trước nay đều là người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Nếu nhân ra đối chính mình đều không có hòa nhã tử, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối người lưu mặt ngũi, đến nỗi tôn lão ai ấu linh tinh truyền thống Mỹ Đức, trước nay đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng đôi mắt hơi hơi mị mị, kia mặc ngọc giống nhau màu đen, giống như nửa đêm giống nhau, mông lung nhuộm đấm mở ra, mị hoặc thiên thành, tiếng cười tựa như chuông bạc giống nhau, ha ha, nếu vương lão nói như thế, nói vậy đối lần này hải ngoại giao lưu hội thượng đủ loại tình thế. Đã có một cái thâm nhập hiểu biết, vậy ngươi hẳn là biết, lần này Hoa Quốc nói rõ tưởng cấp chúng ta tìm phiền thoái, vì bảo đảm hàng triển lãm bảo mật tính ưu thế, ta tự nhiên không thể tùy ý để lộ này tam dạng hàng. Triển lãm, nếu là vạn nhất bị tiết lộ đi ra ngoài, cái này trách nhiệm lại là ai tới gánh vác đâu. Bạch Ngọc Đường hỏi lại chung mang theo một loại sắc bén sắc nhọn, không phải hùng hổ doa người, lại là khiếp người hít thở không thông. Người vương xa thuyền ngay vậy không khỏi á khẩu không trả lời được, bị nghẹn đến quá sức. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường nói đích xác thật có vài phần đạo lý, lần này bọn họ ở tới phía trước, cơ trường sinh liền lập lại ở cường điệu cái này bảo mật vấn đề, cứ việc Bạch Ngọc Đường lời này không chút khách khí, lại lăng là làm người chọn không làm lỗi chỗ. tính tình hỏa bạo lý lao nhân lại là trực tiếp trợn mắt giận nhìn, ngươi này tiểu nha đầu có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta bên trong còn ai vào đây để lộ bí mật không thành? Tuy rằng lão già này tính tình hòa bạo, tâm cao khí nạo, nhưng là kia phân đối quốc gia chân thành đến không giống giả bộ, lao mắt đỏ bừng, rất có mấy ngày nay sĩ khả sát bất khả nhủ thương vị. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường đối hắn ấn tượng nhưng thật ra hảo vài phần. Bất quá, nàng thái độ lại không có mềm hóa nửa phần, muốn làm một cái đoàn đội chân chính trở nên giống một cái đoàn đội, quan trọng nhất chính là lực hướng tâm. Làm một cái người lãnh đạo, yếu thế là tuyệt đối không được. Đối mặt này năm cái đồ cổ trận mắt giận nhìn, bạch ngọc đường lười biếng tùy ý cười cười. Trong thanh âm lại là ẩn hàm một loại không dung cử tuyệt huy nghiêm, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Ta trước nay đều sẽ không vô duyên vô cớ đi hoài nghi ai. Làm như vậy, chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất hết. Đây là ta hành sự chuẩn tác, cũng không phải nhằm vào mỗi một người. Ta biết các vị trưởng giả đối ta không tín nhiệm, nếu là ta không đoán sai nói. Các ngươi mọi người hẳn là đều, tự bị hàng triển lãm. Đi. Phần 2. Lý Cảnh Nhân cùng Vương Sa Thuyền 5 người nghe vậy, trong mắt đều là hơi kinh hãi. Khi bọn hắn tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường cặp kia mặc ngọc sắc mắt đen khi, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng suy nghĩ toàn bộ bị nhìn thấu giống nhau. Nhất thời, từ bàn chân sinh ra một loại lạnh lẽo Bạch Ngọc Đường thấy bọn họ không nói gì, liền biết chính mình đoán đúng rồi mười thành mười. Trên mặt tươi cười càng thêm thanh lũ mị người. Một khi đã như vậy, còn có cái gì hảo thuyết đâu, chúng ta liền rửa mắt mong chờ hảo, nếu là đến lúc đó, ta lấy ra hàng triển lãm không thể làm các vị vừa lòng, đổi thành các ngươi đó là, dù sao này hải ngoại giao lưu hội không phải còn có tái ngoại khiêu chiến đâu sao, hiện tại, không có gì hảo tranh. Đích xác, ở hải ngoại đồ cổ giao lưu hội thượng, còn có một cái bất thành văn quy định, ở đại hội khôi thủ sinh ra lúc sau, nếu là có không phục, còn có thể đi thêm khiêu chiến. Nói trắng ra là chính là lấy ra tân đồ cổ, lại so một lần. Bất quá, loại này khiêu chiến trên cơ bản không xuất hiện quá. Đạo lý rất đơn giản, ở hải ngoại giao lưu hội thượng, mỗi một cái người dự thi kỳ thật vô hình chung đều đại biểu chính mình quốc gia, không ai sẽ không tận lực, vừa lên tới, liền sẽ lấy ra chính mình tốt nhất cất chứa, ai còn sẽ cất giấu đâu. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường đem cái này tái chế lấy ra tới nói chuyện này, Lại làm lý cảnh nhân cùng vương sa thuyền 5 người không lời gì để nói, nhân ra tiểu cô nương đều lùi bước, ngươi còn có thể tranh cái gì. Kết quả là, này 5 vị lao đầu nhi dứt khoát mắt không thấy tâm không thiền, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới bạch ngọc đường đám người. Hoàng kiến huy thấy vậy, không khỏi hướng bạch ngọc đường dơ ngón tay cái lên, cơ như ngọc sắc mặt hơi say cười cười. Nghết phạn thần cùng thiết mục bốn người còn lại là tương đương bình tĩnh. Đối một màn này thấy nhiều không trách, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi quá, loại này tiểu trường hợp, Ngọc Nhi, tỷ tỷ, tiểu thư, nhắm hai mắt đều có thể thu phục. Đại khái mười mấy cái giờ thời gian, phi cơ rốt cuộc đến London. Cơ như Ngọc cùng Hoàng Kiến Huy đã sớm ở bên này Nhi đính hảo khách sạn linh tinh, bọn họ một chút phi cơ, liền có chuyên môn người lại đây tiếp cơ, an bài phi thường xem như ở nhà, ở mọi người và ở khách sạn lúc sau. Lý cảnh nhân cùng vương sa thuyền trở lão giả ngồi thời gian dài như vậy phi cơ, đã sớm chịu không nổi mệt mỏi, tất cả đều eo đau bối đau trở về phòng. Bạch Ngọc Đường đám người tinh thần lại là cực kỳ hảo, đối với Bạch Ngọc Đường tới nói, này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên tới nơi này, khó tránh khỏi có chút hương phấn. Với lúc, bọn họ đến nơi đây thời gian là buổi sáng 8 giờ, sửa sang lại hảo hết thảy lúc sau, cũng bất quá 19 giờ rưỡi. Bọn họ vừa lúc đi ra ngoài hảo hảo chơi một vòng. Hoàng kiến huy cùng cơ Như Ngọc rất là chủ động nhưng bất luận cái gì hướng dẫn du lịch công tác, cơ Như Ngọc càng là đã bị hảo xe. Bạch Ngọc đường đoàn người ở khách sạn Trung đơn giản thay đổi quần áo lúc sau, liền ra cửa. London không hổ là toàn cầu nổi tiếng nhất tài chính văn hóa thời thượng Tri Đô. Đi ở London đầu đường, giống như là ở lịch sử cùng hiện đại Trung đi qua, tùy ý có thể thấy được cái loại này cổ xưa cũ xưa phong ở. Mỗi một đống lao phòng cùng lâu đài cổ tựa hồ đều đại biểu một đoạn phong xương di tích. Ở này đó lộ ra dày nặng cảm trong kiến trúc, san sát giàu có thời đại là thời thượng hơi thở cao ngất đại lâu. Giờ khắc này, làm người thực dễ dàng cảm nhận được, cái loại này quá khứ hiện tại cùng tương lai khắc sâu ra hòa. Không thể phủ nhận, đây là một cái cực có nghệ thuật mị lực thành thị, đáng giá người dư vị cùng thưởng thức. Hoàng kiến huy đích sắc đối thành phố này hiểu biết thâm hậu, từ đại anh viện bảo tàng, đến Đại buồn Trung Nổ Vang, từ Cung điện Bù Kỳ Ngạm, đến sông Thảm Hồ Nào Náo Động Thản Nhiên mặt Hồ, từ Hoạt Thiết Lư Đại Tiểu, đến Luân Đôn tháp Hắn mang theo Bạch Ngọc Đường đám người, đêm này đó cảnh điểm nhi đều du lãm không sai biệt lắm thời điểm, mọi người rốt cuộc đi tới sóng thác bối lạc thị trường. Đây mới là Bạch Ngọc Đường đám người du ngoạn trung cực mục tiêu. Sóng thác bối lạc thị trường ở vào Nạc Đinh Sơn Quảng Trường, là Luân Đôn lớn nhất cuối tuần đổ cổ giao dịch thị trường Bạch Ngọc đường vận khí luôn luôn thực hảo, hôm nay vừa lúc là cuối tuần. Đương nàng chân chính đi vào sóng thác bối lạc thị trường thời điểm, mới biết được cái gì là chấn động. nay phố, toàn trường cũng liền 2 km, mặt đường cũng không tính quan, trên đường tất cả đều là nhị 3 tầng tiểu lâu, một tầng làm cửa hàng, trên lầu ở nhà, phòng phòng tương liên, rậm dạp. Cửa hàng môn mặt đều không lớn, nhiều là chút bán ra bạc khí, đồng khí, đồ gỗ, châu áo. Đồ cổ cùng với các loại vật phẩm trang sức, quà tặng tiểu cửa hàng. Cửa kính bãi các màu thương phẩm, trước cửa phong các tiểu chiêu bài, đường cái thượng, đồng dạng bãi đầy tiểu quán, hàng trăm hàng ngàn, các loại hàng hóa, rực rỡ muôn màu. Này đó sạp nói tóm lại, vẫn là chia làm đồ cổ, nhắc cụ cùng thực phẩm mấy cái khu, này đó khu vực đan sen có hứng thú, cho nhau sen kẽ, ta chung có người, người chung có ta, tuy hai mà một, tỉ như, bạch ngọc đường liền phát hiện. Ở hai cái trái cây quầy hàng trung gian, thế nhưng bãi mấy trăm chỉ đồ cổ cả mạ rạn, thật sự là có thể nói kỳ cảnh. Đương nhiên, nhất chấn động người trong mắt chính là, tại đây điều trưởng vì 2 km đồ cổ trên đường phố, ồn ào náo động chen đầy các loại màu da, ngôn ngữ, phục sức du khách, bốn phương tám hướng, quần quật không ngừng, ồn ào huyên náo. Đi ở này thị trường, thượng, giống như là ở phẩm vị dân tộc, phẩm vị văn hóa, phẩm vị cổ xưa cùng lịch sử. Không thể không nói, mặc kệ là ở quốc nội vẫn là nước ngoài, bạch ngọc đường đám người vĩnh viễn đều là mọi người chú mục tiêu điểm. Bọn họ đã đến, không hề nghi ngờ hấp dẫn sở hữu tán thưởng cùng tầm mắt. Người nước ngoài biểu đạt cảm tình thường thường muốn so hoa hạ người mở ra nhiều, lập tức, chung quanh liền có không ít người đi lên yêu cầu chụp ảnh chụp ảnh chung, thậm chí còn có không ít nam nữ, công nhiên bày tỏ tình yêu đến gần. Bất quá hiển nhiên. Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần đám người san không phải như vậy hảo đáp, Niết Phạn Thần cùng Thiết Mộc trên người trận buộc phát ra tới khí chàng, sinh sôi đem đám đông chạy ra khỏi một cái chỗ trống tròn. Những cái đó vây xem người nước ngoài thấy vậy, đều là một trận hoảng sợ, nhất thời không người còn dám đi lên, bất quá, bọn họ nhìn Bạch Ngọc Đường đám người ánh mắt còn lại là càng thêm tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Bạch Ngọc Đường đám người tất cả đều là làm lương người khác tầm mắt chủ nhân. Tự nhiên sẽ không đem này đó quấy rầy để ở trong lòng. Đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, nàng hiện tại cảm thấy chính mình cả người lô chân lông đều là một trận mở rộng ra, vô cùng hưng phấn, rốt cuộc, từ biên giới bên ngoài hướng chính mình quốc nội đào bảo, loại cảm giác này nàng vẫn là lần đầu tiên thể hội. Thức mau, Bạch Ngọc Đường liền đi vào một nhà loại nhỏ đồ cổ cửa hàng, nhà này đồ cổ trong cửa hàng, bán phần lớn là bạc khí cùng đồng khí. Bạch Ngọc Đường đối với ngoại quốc đồ cổ cùng lịch sử, hiểu biết không tính quá nhiều, trực tiếp dùng dị nàng chơi nổi lên đại cắn quét. Còn đừng nói, nhà này tiểu điếm vẫn là tương đối có liều, nàng này đảo qua dưới, lại là phát hiện năm sáu kiện có được vật khí đồ vật, trong đó có một cái đại kiện, là một tôn châu Âu thời trung cổ phục cổ đồng trung, tuy rằng có chút dị xét, nhưng là tạo hình cực kỳ tinh mỹ, trong đó còn chọn dùng chạm rông khắc hoa thiết kế, làm Bạch Ngọc Đường rất là thích. Dư lại kia vài món toàn vị bộ đồ ăn, anh 19 thế kỷ thuần bạc ngọn lửa ly, rót giờ tam thế thuần bạc mạ vàng phù điêu thịa tam kiện. Bộ, còn có một kiện vít to di ạ thời kỳ thuần bạc thủ công điêu khắc rổ có có khay bạc. Mấy thứ này tổng cộng là 4.000 bảng anh, đối với Bạch Ngọc Đường tới nói, thật đúng là tính không được cái gì. Thức mau, nàng liền đối với này đó cửa hàng một chỉnh cuốn quét, vít di ạ thời kỳ phục khẩu ngũ sắc đá quý kim cài áo hoàng kim chạm rông khắc hoa hai mặt ảnh trụt hộp mặt trang sức vòng cổ, bờ mì ngạm vàng dòng sư đầu lá trà vại, bác tiên quá hải ngà voi điều, anh luân phong quý tộc trà cụ, màu tím mã não phục cổ hoa văn nữ vu nhẫn. Bạch ngọc đường này một đường xuống dưới, đừng nói thiết một cùng long giá huynh đệ cả người bao lớn bao nhỏ, cơ như ngọc cùng hoàng kiến huy trên người, cũng phải tràn đầy đăng đăng, ngay cả niết phạn thần hai tay đều cắt sách một cái không lớn không nhỏ bao. Mọi người ở đây sắp đi đến thị trường cuối thời điểm, Bạch Ngọc Đường trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa rộng lớn kiến trúc. Lại nói tiếp, này tòa kiến trúc cũng chỉ có 5 tầng lầu cao, nhưng so với trên phố này những cái đó thấp bé nhà Tây tới nói, này tòa kiến trúc liền đích sát sưng được với rộng lớn hai chữ. Quan trọng nhất chính là, cái này kiến trúc phong cách thực quỷ dị, là điện ảnh trung thường xuyên xuất hiện gỗ thiệt phong, trời nắng ban ngày cũng có thể sinh ra một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Bạch Tiểu Thư, có phải hay không cảm thấy nơi này có chút thấm người? Hoàng Kiến Huy cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường, treo gẹo hỏi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt con con khỏe môi, trên mặt không có nửa phần biến hóa, thấm người đến không đến mức, bất quá. Nơi này cùng toàn bộ đường cái tường so, thật là có chút không hợp nhau. Bạch Tiểu Thư hình dung không sai, nơi này à, nhưng cùng giống nhau tiểu điếm bất đồng, không phải ai đều có thể tiến, bất quá, ta cùng chủ tiệm còn có điểm giao tình. Chúng ta vào xem đi, nơi này đồ vật à, bảo đảm làm ngươi chấn động. Hoàng Kiến Huy vẻ mặt hưng thú xối rục nói. Bạch Ngọc Đường cũng bị gợi lên hứng thú, không chút do dự nói, hảo, vào xem. Phần 3 Hoàng Kiến Huy ngay vậy, lập tức đầu tàu gương mẫu, đẩy ra kia phiến khắc đẩy kỳ quái phù văn đồng màu vàng đại môn. Bạch Ngọc Đường tiến vào trong đó lúc sau, không khỏi hơi hơi sửng suốt. Nàng vốn dĩ cho rằng, như thế gỗ thiệp kiến trúc phong cách. Như thế quỷ dị mặt tiền cửa hàng, bán khẳng định đều là Halloween đạo cụ a, nữ vu pháp khí a, hoặc là một ít châu Âu Trung cổ thế kỷ đồ cổ linh tinh. Nhưng là, này mặt tiền cửa hàng bên trong, bày biện thế nhưng tất cả đều là hoa hạ quốc ngọc khí thi họa, gốm sứ cổ nghiên, thậm chí còn có đại hình khắc gỗ, nhạc cụ. Có thể nói, toàn bộ trong đại sảnh có 90% tất cả đều là hoa hạ phong cách đồ vật. Tuy rằng sóng thác bối lạc thị trường trung Bán hoa hạ quốc đồ cổ mặt tiền cửa hàng không ít, nhưng là, giống như vậy tất cả đều là hoa hạ quốc đồ cổ mặt tiền cửa hàng, thật đúng là không có. Này trong ngoài phong cách cũng kèm quá xa đi. Tuy là Bạch Ngọc Đường tâm tính trầm tĩnh cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm phỉ bán một câu. Nơi này giống như không có gì khách nhân A. Chủ tiệm đâu, như thế nào liền chủ tiệm cùng nhân viên cửa hàng đều không có. Bạch Ngọc Đường thấy này trong đại sảnh không có một bóng người trong mắt tỏ mò càng hơn. Ai ngờ liền ở Bạch Ngọc Đường hỏi ra những lời này lúc sau, liền nghe thấy một cái cực kỳ mờ ảo thanh âm chuyển tới, thanh âm kia cực kỳ gợi cảm, lại mang theo một loại như có như không hẳn ý. Vị này tiểu thư mỹ lệ, là muốn tìm ta sao? Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm này, nhất thời lông tơ dự ngược, kinh ngạc xoay người. Liên ở nàng phía sau, không đủ 2 mét xa địa phương, thình lình đứng một cái tóc vàng mắt xanh nam tử đó là một cái cực kỳ mỹ lệ nam tử, làn da bạch không giống chân nhân, cánh môi hồng như máu tươi, ngũ quan tinh xảo, tựa như điều khác, màu xanh biếc đôi mắt thấm một mạt nâu nhạt, tựa như cực phẩm mắt mèo thạch. Hắn ăn mặc châu Âu trung cổ thời kỳ quý tộc lễ phục, tay trụ quả trượng, chân đặng dày bó, cả người giống như là từ tranh sơn dầu trung đi ra anh luân vương công, thân sĩ mà ưu nhã, liền tính hắn đặt mình trong với cái này tràn ngập hoa hạ cổ vận trong đại sảnh, cũng không hề có không khỏe cảm ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cứ việc cái này nam tử tướng mạo cực kỳ xuất chúng nhưng còn không đủ để làm bạch ngọc đường dao động tâm trí chân chính làm nàng kinh dị chính là chính mình cư nhiên không có ở trước tiên cảm giác được hắn tồn tại chẳng lẽ chính mình siêu phàm thoát tục ngũ cảm sáu thức không nhạy không thành nàng lại là một chút động tĩnh đều không có nghe được này nam nhân đi đường đều không có thanh âm sao bạch ngọc đường không khỏi đem ánh mắt nhìn phía niết phạn thần cùng tiết mục Nàng ở bọn họ trong mắt, đồng dạng rõ ràng thấy được một mặt nghi hoặc. Thấy vậy, nàng ánh mắt hơi hơi chật lóe xem ra không phải chính mình ngũ cảm sáu thức không nhẹ mà là trước mặt cái này tóc vàng mắt xanh nam tử. Không đơn giản a Hoàng Kiến Huy cùng cơ như Ngọc Hiển Nhiên không có ý thức được Bạch Ngọc Đường đám người ẩn ẩn kinh ngạc, đặc biệt là Hoàng Kiến Huy, nhìn thấy cái này tóc vàng mắt xanh nam tử lúc sau, tùy tiện đón đi lên, cười rất là thoải mái, mẹ tư, lại gặp mặt. Chúng ta hai cái đã hơn một năm không gặp đi, quá đến thế nào? Nguyên Lai là thân ái Hoàng Tiên Sinh A, nhờ ngài Phúc, ta quá rất khá, thật cao hứng ngài lại tới London, này vài vị là ngài bằng hữu sao. Vị này bị gọi là mễ tư mỹ nam tử, một đôi bích sắc đôi mắt ở bạch ngọc đường, niết phạn thần cùng thiết mộc đám người trên người, nhất nhất xét qua, không chút nào che giấu chính mình thưởng thức cùng kinh ngạc cảm thán. Hoàng Kiến Huy thấy vậy trong mắt càng là không chút nào che giấu lộ ra một chút đắc ý chi sắc, ha ha, ta tới cấp các ngươi cho nhau giới thiệu một chút, mê tử, này tòa đồ cổ cửa hàng chủ tiệm, vị này chính là Bạch Ngọc Đường tiểu thư, kia vài vị là nàng bằng hữu, Niết Phạn thần tiên sinh, Thiết Mộc tiên sinh, còn có Long Dục Nam, Long Dục Đông huynh đệ, vị này Cơ Như Ngọc, ngươi hẳn là gặp qua đi, ta dẫn hắn đã tới một lần. Đương nhiên nhận thức Mễ Tư thập phần thân sĩ có lễ hướng về phía Cơ Như Ngọc cùng Niết Phạn thần đám người nhất nhất gật đầu, cuối cùng ánh mắt lại là dừng lại ở Bạch Ngọc Đường trên người, đỏ thắm cánh môi kéo ra một cái mê người mỉm cười. "Bạch tiểu thư, ngài là ta đã thấy mỹ lệ nhất phương đông nữ thần, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh," cùng ngài bắt tay đầu. Mễ Tư thân thể trước huynh, thập phần ưu nhã vươn chính mình tay phải, xanh biếc trong mắt xẹt qua một mạt khát vọng. Bạch Ngọc Đường đối Anh quốc trung cổ thời kỳ văn hóa có nhất định hiểu biết, biết mệ tư hiện tại động tác, là một loại xã giao lễ tiết, lập tức cũng không có thoái thác, đem chính mình tay ngọc phóng tới mệ tư trong tay. Thật cao hứng nhận từ người, mệ tư tiên sinh. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Bạch Ngọc Đường tổng cảm thấy, xuyên thấu qua màu nâu lộc bao tay ra, chính mình bàn tay tựa hồ cảm giác được một cổ chạy dài hàn ý. Chẳng lẽ người này trời sinh thể hàn không thành? Đương nhiên, cái này ý tưởng chỉ ở nàng trong đầu qua một chút, liền biến mất, bởi vì giờ phút này, mẹ Tư lại là làm ra một cái làm người không tưởng được hành động. Hắn đem bạch ngọc đường tay ngọc, dơ lên chính mình bên ngôi, hướng tới mu bàn tay chỗ, thật sâu hôn đi xuống. Nhất thời, một cổ mềm mại hắn ý, liền từ bạch ngọc đường mu bàn tay lan tràn mở ra, nàng đôi mắt hơi hơi loẻ loẻ. Không ai chú ý tới. Mệ tư chôn sâu gương mặt thượng nhanh chóng xẹt qua một mạt gần như tham lam mê say, đôi mắt hung hăng co rụt lại, nảy lên vô cùng chấn động, thật sâu hít một hơi. Hôn tay lễ, ngay cả Hoàng Kiến Huy cũng chưa nghĩ đến, mệ tư thế nhưng vừa lên tới, liền đối bạch ngọc đường tới cái hôn tay lễ. Quả thật, nay ở E quốc xã hội thượng lưu là thực phổ biến hiện tượng, nhưng là, hiện tại là ở London ầm ý đầu đường, không phải cái gì hiến hội thính, chỉ là một cái đồ cổ cửa hàng. Vừa thấy mặt liền hôn tay lễ Lại là lôi thời Dù sao cơ như Ngọc thấy vậy Sắc mặt lập tức liền suy sụp, Nghiết phạn thần trong mắt nhiều chút như suy tư gì Thiết mục còn lại là trực tiếp vọn tới Mệ tư cùng Bạch Ngọc đường chi gian Hung hăng đem mệ tư tay quăng đi ra ngoài Đem nhà mình tỉ tỉ trắn phía sau Một màn này phát sinh ở trong chấp đoán, Mọi người còn không có phản ứng lại đây Thiết mục cũng đã độc thủ kia phó tựa như nổ mục kim cương bộ dáng. Là muốn mở miệng khuyên bảo Hoàng Kim Huy Không biết sao Chính là một trận giai đầu tê dại Kiểu cái gì Thiết Mộ huynh đệ Ngươi đừng kích động Mẹ tư vừa mới hôn môi bạch tiểu thư mu bàn tay Bất quá là một loại xuất hiện phổ biến lê nghi Không có gì đặc biệt ý tứ Ngươi như vậy chính là làm chúng ta mọi người đều khẩn trương không phải Hoàng Kiến Huy giờ phút này Thái độ có thể nói tận tình khuyên bảo Nhưng là thực đáng tiếc Này một bộ lý do thoái thác đối với thiết mục tới nói Nửa phần tác dụng đều không có. Thằng ngãi này vẫn là giống như tam sơn ngũ nhạc giống nhau, kín mít che ở bạch ngọc đường trước người, bước chân một chút ít cũng chưa động. Hoàng kiến huy thấy vậy, cũng chỉ có thể cười khổ. Mễ tư lại là kinh dị với thiết một quanh thân phát ra khí thế, màu xanh biếc đáy mắt chỗ sâu tròng, xét qua một mặt nghi hoặc, nếu là hắn không cảm giác sai nói, này tựa hồ là Vương giả chi khi a. Bất quá! Hán thực mau liền giấu đi đáy lòng tìm tòi nghiên cứu, rất là thân sĩ hướng về phía thiết mục cùng Bạch Ngọc Đường hai người phương hướng, thoáng không người, trên mặt lộ ra chân thành mà lại xin lỗi mỉm cười. Thiết tiên sinh đúng không? Tuy rằng không biết ngươi cùng vị này Bạch Tiểu Thư là cái gì quan hệ, bất quá, vừa mới xác thật là ta thất thố, Bạch Tiểu Thư mỹ mạo, làm ta cầm lòng không đậu được rồi hôn tay lễ, đây là ta đối Mỹ lệ dâng lên kính ý, nếu làm Bạch Tiểu Thư cảm thấy không mau nói. Ta chân thành xin lỗi, hy vọng Mỹ lệ ngài có thể tiếp thu ta phát ra từ nội tâm xin lỗi. Không thể không nói, cái này mễ tư trừ bỏ nói được một ngụm lưu loát tiếng Trung ở ngoài, đối với tiếng Trung tạo nghệ, cũng là phi thường chi cường. Hắn lời này, nghe đi lên là ở hướng về phía thiết mộc hai người tạ lỗi, nhưng trên thực tế, xin lỗi đối tượng lại gần là Bạch Ngọc Đường, cùng thiết mục một mao tiền quan hệ đều không có. Nếu là đặt ở nguyên lai, Thiết mục linh trí chưa khai thời điểm, khả năng ý thức không đến này trong đó giấu giếm nguy cơ. Nhưng là hiện tại, thiết mục sắc mặt có thể nói là càng ngày càng đen, trong mắt bạo ngược, cũng dần dần chiếm cứ lên, quanh thân kích động nổ mạnh tính lực lượng. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, liền biết không rịu, nàng nhất thời tiến lên một bước, một tay vãn trụ thiết mục cánh tay, một cái tay khác, khẽ vướt hắn phía sau lưng. Thiết mục cảm nhận được Bạch Ngọc Đường tới gần cùng chân an. Lập tức Thu liễm quanh thân cuồng bạo lệ khí, một con trong rừng dậm ngạo thị Bách Thu Hùng Sư, nháy mắt biến thành ở nhà trung quyển. Cái loại này chênh lệch làm lần đầu tiên nhìn đến loại này trường hợp Hoàng Kiến Huy cùng Mẹ Tư đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Lúc này, Bạch Ngọc Đường mở miệng, hướng về phía Mẹ Tư nhàn nhặt cười cười, không quan hệ, bất quá là lễ nghi mà thôi. Ngươi đã là nơi này chủ tiệm nói, hẳn là không ngại ta khắp nơi nhìn xem đi. Mễ Tư với nàng tới nói bất quá là người xa lạ, cho nên nàng cũng lười đến Hàn huyên, thẳng vào chủ đề. Mễ Tư hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó thân sĩ gật gật đầu, đương nhiên không, đối với đưa tới cửa sinh ý, ta tự nhiên là vạn phần hoang nên, Mỹ lệ bạch tiểu thư, ngài thỉnh tự tiện. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hướng về phía thiết mục dặn do vài câu, lúc này mới bắt đầu tinh tế đi dạo lên. Cái này trong tiệm mặt đồ vật cực kỳ nhiều, bày biện cũng cực kỳ hỗn độn. Rất nhiều đồ vật đều trọng điệp chồng lên cùng nhau, ngay cả trên mặt đất cùng góc chung cũng chất đầy các màu tạp vật, như thế làm bạch ngọc đường sinh ra một loại đảo bảo hưng phấn. Đương nhiên, nàng xoay trong chốc lát lúc sau, cũng biết cái này mặt tiền cửa hàng vì cái gì như thế quẩn cung ẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này đồ vật đặt lộn xộn, làm người thực dễ dàng liền sẽ đối này đó đồ vật xem thấp một ít, cảm thấy mấy thứ này không đáng giá cái gì tiền, quan trọng nhất chính là... Nơi này đồ vật lại giá cả hơi cao, đồng dạng tiểu vật trang sức, này giá muốn so bên ngoài cao 2-3 lần không ngừng, lại thêm chi cái này mặt tiền cửa hàng âm trầm phong cách, dần già, nếu là có sinh ý mới là lạ. Phần 4. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện một cái làm nàng kinh ngạc sự thật, cái này mặt tiền cửa hàng chung chính phẩm, cư nhiên so mặt khác mặt tiền cửa hàng muốn nhiều tốt nhất nhiều, tuy rằng đều là chút không đáng giá cái gì giá cao tiền tiểu đồ vật. Nhưng cũng thập phần khó được Đúng lúc này, có tam kiện đại hình đồ sứ Hấp dẫn nàng chú ý Này tam kiện đồ sứ bị song song bảy biện Ở đại sảnh góc chung Trước hai kiện là một đôi nhi Màu thiên thanh hồ lô văn bình Đệ tam kiện là một con năm Màu cá tảo văn phượng lân thiên cầu bình Này tam kiện đồ sứ vô luận từ tạo hình đến thiết kế Đều có thể nói hoàn mỹ Này phong cách đặc điểm cực kỳ Giống minh triều vĩnh nhạc trong năm đồ sứ Nhưng là làm người nghi hoặc chính là Này tam kiện đồ sứ nhan sắc đều có chút phát hoảng, giống như là bị nướng hỏng rồi giống nhau, sờ lên, cũng không. Có giống nhau đồ sứ cái loại này bóng loáng tinh tế cảm giác, có chút sáp sáp. Đúng là bởi vì như thế, này tam kiện đồ sứ càng thêm khiến cho Bạch Ngọc Đường hoài nghi, nàng nhớ rõ chính mình đã từng ở cơ trường sinh bút ký chung, xem qua một loại bí ẩn làm cũ phương pháp, tên là Hoàng Thai Pháp. Loại này làm cũ phương pháp. Là chọn dùng một loại hy hữu sáp ong thủ sinh ra nhờ cây, làm thành sáp dù dùng đặc thù thủ pháp, bôi trên đồ sứ mặt ngoài, này đó sáp ru sẽ tự nhiên mà vậy hình thành một tầng hoàng thai, do đó thay đổi gốm sứ nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc. Bạch Ngọc Đường hồi ước một chút, kia thư thượng sở thuật đủ loại, cùng trước mắt này tam kiện đồ sứ biểu tượng, thật đúng là không như mà hợp. Bất quá, nàng rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy quá loại này làm cũ phương pháp, cho nên đối này tam kiện đồ sứ khó có thể xác định vì nghiệm chứng thật giả bạch ngọc đường dứt khoát dùng dị năng quét một chút chỉ là một chút nàng liền khó khăn lắm ngây ngẩn cả người kia tam kiện đồ sứ thượng nổi lơ lửng cực kỳ nồng đậm vật khí gần như ngưng kết thành hình thật là không hơn không kém chính phẩm nhưng là bạch ngọc đường ngốc lăng lại là bởi vì nàng phát hiện ở chính giữa đại sảnh một đống thi họa bút ký chung lại là nổi lơ lửng hai ba mươi đoàn vật khí từ xa nhìn lại Giống như là một mảnh trôi nổi màu sắc rực rỡ tầng mây. Chỉ là, này vật khí như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Chẳng lẽ kia đôi vứt bỏ thi họa bút ký bên trong, gấp hơn 20 phút danh họa không thành? Liên ở bạch ngọc đường âm thầm trầm tư thời điểm, liền nghe thấy một cái thanh lành thanh âm từ nàng bên thai chợt vang, mang theo thấm người ưu đàm mùi hoa. Ngọc nhi hảo ánh mắt, này tam kiện đổ xứ tựa hồ. Không tồi. Nói chuyện tự nhiên là niết phạm thần này tôn Phật Liên. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hơi hơi ghé mắt, tiếp xúc đến niết phạm thần tựa như băng liên nhìn thấu phạm trần con ngươi, liền biết này nam nhân nhất định cũng là nhìn ra này tam kiện đồ sứ không giống bình thường. Nàng không khỏi xinh đẹp cười, thuận thế nói, nếu Phật tử đại nhân đều như thế xem trọng, ta đây liền phải đi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Niết phạm thần nghe vậy, băng màu trắng cánh môi hơi hơi nghéo một cái, trong mắt tràn đầy sùng địch. Cái này tiểu nữ tử đảo sẽ hướng trên người hắn tiếp vàng, rõ ràng là chính mình coi trọng. Mệ tư lão bản, ta muốn này tam kiện đồ sứ, nói cái giá đi. Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ kêu tam kiện đồ sứ, hướng về phía mệ tư trầm tĩnh cười nói. Giờ phút này, mệ tư đang ở cùng Hoàng Kiến Huy nói chuyện thiếm, hai người nghe vậy, đều là đi tới kêu tam kiện đồ sứ trước mặt. Mệ tư nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trong miệng sở chỉ là này tam kiện đồ sứ trong mắt mịt mở sẹt qua một mặt kinh dị lượng sắc. Hoàng kiến huy nhìn sau một lát, nhưng thật ra hơi hơi nhịu như mày, bạch tiểu thư ngươi không hề suy xét suy xét, này tam kiện đồ sứ thoạt nhìn nhưng không được tốt à. Kỳ thật, cũng không trách hoàng kiến huy nhìn không ra, hoàng thai pháp dù sao cũng là một loại cực kỳ bí ẩn phương pháp, ngay cả cơ trưởng sinh cũng chỉ là xem qua một lần, nếu không phải bởi vì cơ lão ra tử đem loại này phương pháp nhớ tới rồi bút ký chung. Bạch Ngọc Đường chỉ sợ cũng sẽ không biết. Đương nhiên, nàng người mang lịch thiên gian lận khí, mặc kệ có biết hay không loại này phương pháp, bảo vật cũng mơ tưởng từ nàng Mỹ mắt phía dưới trốn. Ta cũng rất muốn biết, Mỹ lệ bạch tiểu thư, ngại như thế nào lại chọn này tam dạng đồ sứ đâu. Mễ tư hỏi nhìn như không chút để ý, trong mắt lại mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là xinh đẹp cười khẽ, ta người này đào đồ vật, tất cả đều là bằng cảm giác. Này hai kiện đồ vật nói thật, ta cũng xem không chuẩn, cho nên mới muốn mua tới, hảo hảo xem xem, mệ tư tiên sinh còn muốn biết cái gì mặt khác lý do sao. Không biết có phải hay không chính mình nào rác, nàng tổng cảm thấy cái này mệ tư là ở thử nàng, làm người có chút phản cảm. Mệ tư tự nhiên cũng nghe ra bạch ngọc đường trong lời nói sắc nhọn, lập tức ấy nấy có lễ cười cười, là ta vượt qua, bạch tiểu thư không cần để ở trong lòng, vì đền bù ta vừa mới thất lễ. Này tam kiện đồ sứ, ta cho ngài tính tiện nghi chút, một vạn năm nghìn bằng anh, thế nào? Không thể nào, mẹ tư, chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, không cần tể như vậy tàn nhẫn đi. Một vạn năm nghìn bằng anh, tương đương với 15 vạn nhân dân tệ A, tuy rằng ta không kém kia mấy cái tiền, cũng không thể tiêu tiền mua loại này không thật sự ngoạn ý A. Hoàng kiến Huy rất là bên vực kẻ yếu nói. Mẹ tư nghe xong lời này, chút nào không giận không bực tôi cười như cũ thân sĩ, thân ái Mr. Hoàng, ngươi như thế nào liền biết, này tam kiện đổ xứ là giả đâu? Chỉ là khinh phiêu phiêu một câu hỏi lại, lại đổ đến Hoàng Kiến Huy Á khẩu không trả lời được. Bạch Ngọc Đường cùng nghiết phạn thân nghe vậy, lại là không hẹn mà cùng liếc nhau, trong mắt xẹt qua một mạt thâm trầm, xem ra cái này mệ tư tửa hồ biết này tam kiện đổ xứ giá trị a một khi đã như vậy. Hắn lại như thế nào sẽ một vạn năm nghìn bảng anh liền đem này tam kiện đồ vật bán đâu? Liên tính là một trăm năm mươi vạn bảng anh, đều ngại tiền nghi. Bạch Ngọc Đường trong lòng nghi hoặc, cái này mễ tư thật đúng là thần bí khẩn á. Hoàng Đại Ca, ngươi đừng nói, ta đã quyết định muốn, thiên kim khó mua ta thích, có lẽ giống như là vị này mễ tư tiên sinh theo như lời, này tam kiện đều là chính phẩm đâu. Bạch Ngọc Đường trong thanh âm mang theo một mặt như có như không may mắn. Hư hư thật thật, làm người xem không rõ. Mễ tư mày hơi hơi nhịu nhíu, ý vị không rõ nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười nhưng thật ra không thay đổi. Bạch Ngọc Đường cố ý mượn chuyển khoảng thời gian, giống như lơ đãng lật xem chính giữa đại sảnh những cái đó thi họa bức ký. Một phen xem xét xuống dưới, nàng mới phát hiện, nguyên lai like ở trong đó một quyển bút ký trung, lại là kẹp hơn 20 trang phát họa phát thảo, không hề nghi ngờ, vừa mới kia thành phiến vật ký chính là này đó phát họa phát thảo phát ra vì không cho mễ tư đám người nhìn ra manh mối bạch ngọc đường cũng không có nhìn kỹ những cái đó phát thảo thượng họa chính là cái gì mà là đem kia quyển sách bút vẽ nhớ kẹp ở một ít đơn chương tranh sơn dầu chung mễ tư tiên sinh ta đối này đó tranh sơn dầu cùng bút ký rất cảm thấy hứng thú tưởng mua trở về nghiên cứu nghiên cứu không biết này đó bán thế nào bạch ngọc đường tùy ý giơ giơ lên trong tay những cái đó phát thảo Nhàn nhạt cười nói. Bạch tiểu thư, ngươi đối tranh sơn dầu cảm thấy hương thú. Ngươi nếu là thích, ta có thể cho ngươi giới thiệu cái địa phương. Này những tranh sơn dầu Hoàng Kiến Huy lại tưởng hảo ý mở miệng ngăn cản. Ở hắn xem ra, này đó tranh sơn dầu như thế tản mạn chất đống trên mặt đất, tự nhiên không phải cái gì hảo mặt hàng. cớ như ngọc lại là ở Hoàng Kiến Huy còn chưa nói xong thời điểm, liền chạm chạm cánh tay hắn, đem hắn đánh gãy. Tiểu đường thích, ngươi liền ít đi nói hai câu. Hoàng Kiến Huy cùng Bạch Ngọc Đường ở chung thời gian đoạn, còn không rõ lắm Bạch Ngọc Đường những cái đó quang huy sự tích, cơ như ngọc lại như thế nào sẽ không biết. Hắn còn không có gặp qua Bạch Ngọc Đường ra tay sẽ thất bại, cho nên tự nhiên không cho phép Hoàng Kiến Huy cấp Bạch Ngọc Đường tạo thành cái gì quá nhiều. Cũng may Hoàng Kiến Huy tuy rằng bà mụ, còn xem như cái chi tình tứ thú, lập tức liền gãi gãi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mễ Tư kỳ thật vẫn luôn đều ở mịt mờ chú ý Bạch Ngọc Đường hướng đi. Đương hắn nhìn đến Bạch Ngọc Đường tay cầm những cái đó tranh sơn dầu khi, trong mắt nhất thời xẹt qua một mạt tinh quang, dường như mê vong diệt hết giống nhau, ngay cả trên mặt tươi cười đều nhiều vài phần. Kỳ thật, giống như là Mr. Hoàng theo như lời, này đó tranh sơn dầu đều là thu tới, cũng không cái gì chính phẩm, dứt khoát liền đưa cho Bạch Tiểu Thư hảo, này liền cho là ta đưa cho Bạch Tiểu Thư lễ gặp mặt. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ánh mắt lại là lõe lõe, Vậy cảm ơn mễ tư tiến sinh. Vì không làm cho hoài nghi, nàng nhưng thật ra không có kiên trì trả tiền, cũng coi như là tiếp nhận rồi này phân hảo ý. Ha ha, nếu ngài tiếp nhận rồi ta lễ gặp mặt, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, ngài kêu ta mễ tư liền hảo. Mễ tư rất là thân sĩ cúi cúi người, tiêu kim sắc tóc đẹp ở ưu ám dương quang hạ lại là có vài phần mạc danh lạnh leo. Nói thật, Bạch Ngọc Đường cũng không tưởng cùng cái này mễ tư giao cái gì bằng hữu. Bất quá nhân gian nếu bán lớn như vậy một phần nhân tình, nàng cũng chỉ có thể đi theo khách khí khách khí. Mẹ Tư, ta nhớ kỹ, hôm nay cảm ơn người. Không cần, không cần. Chuyển khoản sau khi chấm dứt, Bạch Ngọc Đường đám người lại ở trong tiệm hàn huyên một phen, mắt thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới rời đi cửa hàng này phô. Liên ở Bạch Ngọc Đường đi ra cửa hàng thời điểm. Nàng lại là cảm giác tựa hồ có một đạo nùng liệt mà lại lạnh leo ánh mắt dừng ở nàng trên người, nhưng là, đương nàng xoay người thời điểm, lại biến mất không thấy, tựa hồ kia chỉ là nàng một loại ảo giác. Tóm lại, cái này cửa hàng luôn là cho nàng một loại âm u vắng lặng quỷ dị cảm giác, vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, nghĩ vậy nhi, bạch ngọc đường không khỏi nhanh hơn bước chân. Cửa hàng đỉnh tầng. Nơi này bất đồng với một tầng cái loại này hỗn độn cùng đơn giản. Trang hoàng cực kỳ xa hoa, đồng dạng là phong cách gỗ thịt ám hát phong cách, bốn phía vách tường phủ kín làm người xem không rõ bĩnh họa, trên mặt đất phô hắc đế hồng văn thảm, cao lớn, cửa sổ treo rèm nặng màu đen bức màn, một người mặc màu đen tơ lụa áo ngủ nam tử chính ỷ ở bên cửa sổ, trên tay nâng một ly rượu vang đỏ. Phần 5. Cái này nam tử vóc người cực cao, nhân áo ngủ xuyên tùy ý, mà lộ ra xương quai xanh cùng cơ ngực, hắn làn da cực bạch, như là lập lòe kim cương gần như trong suốt, nhưng ở kia Mỹ lệ ra thịt ở dưới, lại cất giấu cực kỳ khủng bố lực lượng, cơ bắp cân xứng, tinh tráng gợi cảm. Bởi vì đầu của hắn bộ hoàn toàn ẩn nấp ở hắc cám lúc sau, làm người thấy không rõ bộ dáng của hắn, chỉ là khó khăn lắm lộ ra một cái cảm, kia tinh xảo duyên dáng đường cong, cũng đã cũng đủ dẫn người thét trói tai. Thức mau, phòng môn đã bị gõ văng lên. Nam tử thanh âm từ trong bóng đêm truyền ra tới, tiến bảo này nam nhân tuy rằng nói được là Evan, lại là phá lệ trầm thấp gợi cảm, với âm tiết trung mang theo một mặt vắng lặng. Cửa phòng từ ngoại mở ra, xuất hiện ở trong phòng đúng là Mẹ Tư. Ta vừa mới nghe thấy được thực tươi ngon hương vị. Ẩn nấp trong bóng đêm nam tử cơ cơ trong tay tựa như máu tươi giống nhau rượu vang đỏ, lại là chủ động mở miệng. Cái này làm cho Mẹ Tư có chút hơi hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn thực mau liền kính cẩn cúi đầu, nín thở nói, hồi gia chủ. Hôm nay cái kia hoa hạ quốc hoàng kiến huy tới, lại còn có mang đến hắn bằng hữu, trong đó có một vị tên là Bạch Ngọc Đường Tiểu Thư, đem kia tam kiện gốm sứ cùng tranh sơn dầu bức ký, đồng thời chọn đi. Nga, có ý tứ, ẩn nấp trong bóng đêm nam tử cười khẽ ra tiếng, thoáng về phía trước di động nửa phần, lộ ra hai mảnh môi đỏ, kia huyết sắc đỏ thắm, liền giống như địa ngục sinh hoa, mê người trầm luân, kia khỏe môi độ cùng, lại mang theo một cổ sâm hàn đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ rốt cuộc chờ tới rồi? Kia nam tử tựa hồ ở lầm bầm lâu bầu, thanh âm dây lát theo gió mà tán. Mễ tương nghe vậy, trên mặt cũng ẩn ẩn chạy qua một tia kích động, cơ hồ quỳ xuống đất hỏi: gia chủ, muốn hay không phái người đi tra tra cái kia bạch ngọc đường thân phận? Không cần. Cái kia nam tử lần này lui về phía sau một bước, đem toàn bộ thân thể toàn bộ cùng hắc gám liên tiếp ở cùng nhau. Cái kia Hoàng Kiến Huy nếu là tới tham gia Hải Ngoại Giao Lưu Hội, những người đó hẳn là cũng là cùng đi tiền đến. Nàng là cái gì thân phận đều không sao cả, chúng ta phải làm, chỉ là tiếp cận nàng, xác nhận nàng có phải hay không chúng ta người muốn tìm. Là gia chủ Anh Minh, Mẹ Tư túi đầu cung kính nói. Ân, đến lúc đó, ngươi cùng nói cách cùng đi. Lần này Hải Ngoại Giao Lưu Hội liền giao cho các ngươi hai cái. Kia Nam Tử khinh phiêu phiêu nói. Là, mễ tư lại là trả lời trung khí mười phần, tin tưởng tràn đầy. Đi xuống đi. Là, mễ tư lập tức lặng yên đẩy ra phòng, đem cửa đóng lại. Liên ở mễ tư ra cửa cửa phòng lúc sau, kia nam tử rốt cuộc về phía trước đi rồi vài bước, đem chính mình bạo lẩu ở chỉ có một sợi loãng dương quang hạ. Đó là một trương hại nước hại dân phương Tây gương mặt, tựa như quỷ thần tỉ mỉ chi tác, từng nét bút đều mang theo làm người sa đoạn dụ hoặc. Đặc biệt là hắn một đôi mắt, lại là thuần túy màu đỏ, tựa như Nam Phi huyết toản, trong suốt không giống chân nhân. Nhưng chính là này hai mắt mắt, lại tản ra vô hạn vắng lặng, phản phất đã đóng băng ngàn năm, làm người không rét mà run. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bạch ngọc đường đám người sớm đã biến mất không thấy được phương hướng, nhẹ dọng nỉ non. Này rốt cuộc là ngoài ý muốn, là trùng hợp, vẫn là. Vẫn mệnh đâu. Ngọc đường đám người thắng lợi trở về lúc sau. Thuận đường ở sông Thảm Bạn nhà ăn, liền mát lạnh gió đêm dùng cơm, lúc này mới về tới khách sạn ngủ trọ. Chỉ là, không đợi Bạch Ngọc Đường trở về phòng, bọn họ đã bị kia năm vị, lấy lý cảnh nhân cầm đầu đồ cổ chuyên gia ngăn ở cửa. Bạch Tiểu thư, các ngươi đi làm cái gì, như thế nào hiện tại mới trở về, chẳng lẽ các ngươi không biết ngày mai chính là bờ rục gia tộc đầu buổi đấu giá hội sau, đấu giá hội lúc sau, nhưng chính là các quốc gia giao lưu triển lãm A. Chúng ta đến bây giờ cũng không biết người rốt cuộc tưởng lấy cái gì đi ra ngoài triển lãm, vẫn luôn chờ các ngươi đến bây giờ, các ngươi còn có tâm tình đi chơi, Bạch tiểu thư, ngươi như vậy không khỏi quá không phụ trách nhiệm đi. Lý Cảnh Nhân cái này tính tình táo bạo lão đầu nhi, vừa lên tới chính là một đốn chất vấn, trên mặt nôn nóng nhưng thật ra không giống làm, vừa thấy chính là toàn tâm toàn ý ở vì hải ngoại giao lưu triển lãm sẽ dụng tâm. Như thế làm Bạch Ngọc Đường khó có thể sinh ra ác cảm. Trong lòng ngược lại có chút buồn cười, dựa vào lao già này tính tình, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống như là làm cất chứa đi. Lý lao, chư vị, tạm thời đừng nóng nảy, ta hôm nay đi ra ngoài, đào đã trở lại mấy cái đồ vật, nếu là các vị có hứng thú nói, không ngại cùng ta vào nhà, một đạo nhìn xem, chuyện khác, sau đó lại nói. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói xong, cũng không để ý tới lý cảnh nhân cùng vương sa thuyền đám người phản ứng, thẳng đi vào phòng. Nghiết phạn thần cùng cơ như ngọc đám người đồng dạng cùng này mấy cái đồ cổ gặp thoáng qua, nửa phần đều không có dừng lại. Chỉ có hoàng kiến huy hướng về phía này năm cái lao đầu nhi chấn an khách khí vài câu, bất quá, hắn cũng biết này mấy cái lao nhân có thể so với hầm cầu cục đá, lại số lại ngạnh, liền tính hắn lãng phí lại nhiều miệng lưỡi cũng không có gì hiệu quả, dứt khoát cũng theo sát sau đó vào phòng, thu phục này mấy cái lao đầu nhi nhiệm vụ, vẫn là giao cho bạch ngọc đường đến đây đi. Lý lão, Vương lão, chúng ta đi vào sao? Nói chuyện lão giả, tên là Trương Chí, là năm vị chuyên gia trung tuổi ít hơn một vị, luôn luôn lấy lý cảnh nhân cùng Vương Sa Thuyền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đỗ lão, Cố lão, các người hai vị ý kiến đâu? Vương Sa Thuyền lại không có vừa lên tới liền quyết định, mà là trưng cầu một chút mặt khác hai vị chuyên gia ý kiến. Đỗ Thừa Thế cùng Cố ven Biển là này năm vị chuyên gia trung tính tử nhất hòa thuận hai vị. Bình thường cũng không thế nào phát biểu ý kiến, bất quá, bọn họ trình độ xác thật không dung kinh thường, ở quốc nội có được rất cao danh vọng, đây cũng là vương sa thuyền sẽ trưng cầu bọn họ ý kiến nguyên nhân. Ta cảm thấy vị này bạch tiểu thư tựa hồ có chút trình độ, chúng ta không ngại theo vào đi xem, lại làm kết luận không muộn. Đỗ Thừa thế ôn hòa cười cười, cố ven biển cũng gật gật đầu, ta đồng ý đỗ lao đầu nhi ý kiến, ngày mai chính là đấu giá hội. Hôm nay việc này thế nào đều phải định ra tới, chúng ta cũng nên tâm bình khí hòa hảo hảo thương lượng một chút, không thể bởi vì cảm xúc cá nhân ảnh hưởng lần này thịnh hội. Hào đi, một khi đã như vậy Lý Cảnh Nhân nghe xong mọi người ý kiến lúc sau, tuy rằng lòng Dạ Nhi không thuận, cuối cùng vẫn là nói, chúng ta liền vào xem, cái này tiểu nha đầu trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nay năm vị đồ cổ vào cửa lúc sau, mới phát hiện, Bạch Ngọc Đường thật thật là mua không ít đồ vật. Trên sofa, trên mặt đất, bãi đẩy bao lớn bao nhỏ. Vương xa thuyền qua loa nhìn những cái đó bạc khí cùng đồng chung liếc mắt một cái, có chút khinh thường hỏi, người kêu chúng ta lại đây, sẽ không chính là vì xem mấy thứ này đi. Đương nhiên không phải. Bạch Ngọc Đường giống như ưu lan cười cười, ám hương di động, xa xưa lâu dài, một đôi un tùm ngón tay Ngọc, nhẹ nhàng chỉ chỉ trên bàn tam kiện đồ sứ, ta muốn cho chư vị thưởng thức. Là này tam kiện, này tam kiện, Lý Cảnh Nhân năm vị lão đầu nhi kinh Bạch Ngọc Đường một lóng tay, lúc này mới nhìn đến trên bàn bãi tam kiện đại hình đổ xứ. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là, Bạch Ngọc Đường đều mở miệng, bọn họ vẫn là sôi nổi tiến lên, quan khắn lên. Chẳng qua, không quá bao lâu thời gian, Lý Cảnh Nhân liền cái thứ nhất ngẩn đầu lên, thất vọng cười lạnh nói, Ngươi muốn cho chúng ta xem chính là này tam kiện đổ xứ. Đây là ngươi đảo tới đồ vật, không biết cái gọi là... Này tam kiện đồ sứ thai chất sắc tay, sắc tạp mà không truyền, đích sắc không phải cái gì thứ tốt, bạch tiểu thư nếu đây là ngươi trình độ, ta tưởng, ngươi yêu cầu cho chúng ta một lời giải thích. Vương sa thuyền đồng dạng đứng thẳng thân thể, mang theo vài phần chất vấn nói. Từ từ, lý lão, vương lão, này tam kiện đồ sứ có chút không đúng a Lúc này, đỗ thừa thế lại là đột nhiên ra tiếng, ánh mắt hơi ngưng, trên mặt xẹt qua vài phần nghi hoặc, các ngươi xem. Này tam kiện đồ sứ tạo hình thiết kế, là điển hình minh vĩnh nhạc phong cách, hơn nữa cực kỳ hoàn mỹ, như thế hoàn mỹ màu sắc và hoa văn thiết kế cùng tạo hình, liền tính là dùng hiện đại công nghệ đi thiêu chế, cũng không lý do đem thai chất cùng nhan sắc làm như vậy bất khám đi, ta tổng cảm thấy này đồ sứ thai chất thật sự là quá thô giáp, thô giáp có chút không thật. Không thể không nói, cái này đổ thừa thế thật là danh bất hư truyền, vừa lên tới liền bắt được yếu hại chỗ. Kỳ thật! Lý cảnh nhân cùng vương sa thuyền trình độ, đồng dạng rất cao, nhưng bởi vì thành kiến cho phép, bọn họ cũng không có tinh tế quan khán. Hiện tại được đến đỗ thừa thế nhắc nhở lúc sau, Lý cảnh nhân hai người tự nhiên cũng phát hiện này một không cùng tầm thường chỗ. Chẳng lẽ này tam kiện đồ sứ thật đúng là cái gì chân phẩm không thành? Đáng tiếc chính là, này năm cái lao nhân nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra cái gì manh mối, nhưng là, bọn họ phía trước lại lược tàn nhẫn lời nói thật sự là kéo không dưới thể diện đi hỏi bạch ngọc đường cái này tiểu nha đầu nhất thời không khí có chút thoáng xấu hổ hoàng kiến huy tự nhiên là nhìn ra này đó đồ cổ chết sĩ diện khổ thân không khỏi hòa giải nói ai u đố lao nói chính là a lúc trước bạch tiểu thư mua này tam kiện đồ sứ thời điểm ta cũng không thế nào xem trọng bất quá nghe xong ngài như vậy một phân tích ta đảo cảm thấy này đồ sứ thực không đơn giản a bạch tiểu thư ngài cũng đừng bán kiệt tụng Cho chúng ta đại gia giải giải thích nghi hoặc đi. Phần 6 Bạch Ngọc Đường nghe vậy, mặc ngọc mắt khẽ nâng, cười như không cười sao lý cảnh nhân đám người trên mặt chậm gì gì quét một vòng. Tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường ánh mắt, kia năm cái đồ cổ giải thích mất tự nhiên ho nhẹ ra tiếng. Bạch Ngọc Đường cũng lười đi để ý này đó giọng nói tập thể xuất hiện vấn đề chuyên gia nhóm, trực tiếp hướng về phía Long Gia Huynh để nói, các ngươi đi tìm cái cùng loại đèn cồn hoặc là bếp lò tử linh tinh đồ vật tới. Thuận tiện lại lấy chút sửa ấm cái giá, chính là cái loại này. Long Gia huynh đệ năng lực rất là không bình thường, chỉ chốc lát sau công phu, liền lấy về một cái loại nhỏ cái giá cùng một cái giá ngoại nấu đồ vật dùng điện khí lò. Mọi người thấy vậy, đều có chút khó hiểu, không biết Bạch Ngọc Đường muốn làm gì. Chỉ có Niết Phạn thần tiến lên một bước, thanh lanh cong cong khỏe môi, ta tới giúp người đi. Hảo! Bạch Ngọc Đường nhìn cặp kia khuynh tấn Phàm trần đôi mắt, xinh đẹp xảo tiếu. Không thể không nói, có một cái thời khắc cùng ngươi tâm hữu linh tê, biết ngươi hiểu ngươi người tại bên người, cảm giác thật sự thực hảo. Thiết mục nhìn thấy một màn này, gió lửa sao băng giống nhau đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ kích động sáng quắc hoa hỏa. Tiểu đường, ngươi muốn làm gì? Cơ như Ngọc một câu, cơ hồ là hỏi ra mọi người tiếng lòng. Bạch Ngọc đường tự tin cười cười, cũng không có trả lời, mà là nhẹ nhàng ninh ninh điện khí lò chốt mở, nhất thời. Màu lam nhạt ngọn lửa tựa như tinh linh giống nhau, nhẹ nhàng mà chạy trốn lên. Niết phạn thần thấy vậy, căn bản không cần bạch ngọc đường nôn ngữ nhắc nhở, tương đương ăn y đem một con hồ lô văn bình đem ra, đặt ở cái giá thượng cố định, sau đó đặt tại hỏa thượng nướng nướng. Các ngươi đây là đang làm gì? Này đồ sứ như thế nào có thể đặt ở cực nóng hỏa thượng nướng đâu? Này không phải hồi nhau sao? Lý cảnh nhân nhìn thấy một màn này, giống như là một con trọi gà giống nhau. Trừng lớn một đôi láo mắt Vương sa thuyền cũng không tán đồng lắc lắc đầu Nay chỉ đồ sứ chỉ sợ phế đi Chỉ là hắn nói còn không có nói xong Miệng giống như là bị nhét đầy trứng gà giống nhau Rốt cuộc phát không ra một chút ít thanh âm Hoàng kiến huy Cơ như ngọc Đỗ thừa thế Cố ven biển cùng trương trí mấy người biểu tình đồng dạng như thế Nguyên nhân vô hắn Kêu bị ngọn lửa nướng nướng hồ lô văn bình thượng Lại là chậm rãi thấm ra một tầng vàng như lên sắc du màng Theo thời gian trôi qua, hóa thành từng giọt màu vàng chất lỏng, nhỏ giọt ở trong ngọn lửa biến mất không thấy. Kia kiện hồ lô văn bình cũng rốt cuộc lộ ra chính mình tướng mạo sắc có. Thiếu kia tầng màu vàng sắc màng, này men răng trở nên phỉ nhuận đánh lượng, ôn hòa trơn trượt, như chi như ngọc, màu sắc thanh bích, gần như với thanh lam, ở hồ lô bình thân phía dưới, phát hỏa mấy đoá xanh biển thanh hoa, xanh thấm đến xanh nước biển, nhan sắc quá độ cực kỳ tự nhiên kia đóa hoa liền giống như nở rộ ở một mảnh đạm sắc thanh bích chi gian, có một loại linh hoạt kỳ ảo thông thấu mỹ lệ. Lý cảnh nhân nhìn thấy này chỉ hồ lô văn bình toàn cảnh, lúc ấy liền trước mắt sáng ngời, lập tức lấy ra tùy thân mang theo kính lút, hận không thể đem trong mắt cấp dán lên đi, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm tự nói. Đây là loại này màu sắc và hoa văn, loại này bút pháp, loại này thai chất. Không sai, đây là chính tông minh vĩnh nhạc trong năm xứ thanh hoa A. Chỉ là giống nhau sứ Thanh Hoa, không phải bạch men gốm vì đế như sao, này chỉ hồ lô văn bình như thế nào sẽ là màu thiên thanh, như thế thông thấu thai trước, đảo cùng như sứ, có vài phần tương tự a. Dư lại kia mấy cái chuyên gia cũng biểu hiện đến tương đương không chứng định, một đám đã sớm đem mặt ngồi a, rụt rè a, hết thảy vứt ở sau đầu, phía sau tiếp trước vây quanh ở hồ lô văn bình chung quanh, hoặc mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán, hoặc mắt lộ ra nghi hoặc. Không thể không nói này mấy cái đồ cổ tính tình ngày thường tuy rằng có chút tự cho là thanh cao nhưng đối với đồ cổ lịch sử nhiệt tình lại là không thể nghi ngờ cái loại này chuyên nghiệp nghiêm cẩn thái độ khiến người khâm phục Liên ở lý cảnh nhân đám người quên mình thảo luận này chỉ hồ lô văn bình xuất xứ thời điểm bạch ngọc đường nhàn nhạt mở miệng trong thanh âm mang theo một loại không gì sánh được tự tin từ từ kể ra ta đã từng ở minh vĩnh nhạc nam sử nhìn thấy quá lúc ấy tại vị minh thành tổ chu lệ ở lúc tuổi già rất là xa hoa dâm dật dùng hoàng kim trúc điện gấm lụa bọc thủ hắn càng là đam mê nhựa sứ vì tái tạo nhựa diêu đồ sứ hắn mệnh ngay lúc đó thợ thủ công chế tạo một đám thập phần tiếp cận nhựa sứ sứ thanh hoa trong đó thậm chí hỗn hợp mã não mỹ ngọc chính là vì làm ra qua cơn mưa trời lại sáng vân phá thân biểu tượng nếu là ta không đoán sai nói này đối nhi hồ lô văn bình chính là kia phê nhất tiếp cận nhựa sứ sứ thanh hoa Ngọc Nhi nói không sai, ta cũng từng tại giã sử thượng nhìn đến quá này đoạn miêu tả, đem sứ thanh hoa cùng nhựa sứ hoàng mỹ dung hợp ở bên nhau. Minh Thành Tổ cũng coi như là khai sáng một loại tân gồm sứ phong cách, chẳng qua, loại này đồ sứ còn chưa bao giờ hiện thế quá, làm rất nhiều người đều hoài nghi, này phê đồ sứ hay không tồn tại. Nghết Phạn Thần đúng lúc bổ sung, thanh lanh thanh âm giống như đến từ cửu thiên ở ngoài, không lý do làm người tin phục. Lý Cảnh Nhân Vương sa thuyền năm người nghe xong lời này, không khỏi ngừng thảo luận, nhìn bạch ngọc đường mấy người con ngươi chậm rãi thay đổi, trở nên mang lên vài phần tôn trọng cùng thưởng thức. Xem ra cái này tiểu nha đầu hiểu được rất nhiều à, bên người nàng những cái đó nam tử cũng không phải cái gì hời hợt hẳn người. Liên ở này đó đồ cổ nhóm tâm tư thay đổi dần thời điểm, hoàng kiến huy đột nhiên vô vô chán, Hưng phấn nói, kinh các ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới, đầu mấy năm thời điểm, Quốc nội không ít cất chứa nghệ thuật ra, còn từng nhằm vào loại này đặc thù vĩnh nhạc sứ thanh hoa hay không tồn tại vấn đề, triển khai quá biện luận, hiện tại xem ra, đáp án đã rõ như ban ngày. Bạch Tiểu thư, này đối nhi đồ sứ không ngừng giá trị liên thành, còn cực có lịch sử ý nghĩa a, ngươi thật là hảo ánh mắt, này đều có thể làm ngươi đào đến. Hoàng kiến huy này thanh tự đáy lòng tán thưởng, làm lý cảnh nhân đám người càng là bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là sao. Cái này bạch tiểu thư không chỉ có riêng là học thức uyên bác, nhãn lực cũng tương đương không kém, mấy thứ này nhưng đều là nàng phát hiện à. Cái này nhận chi, vô hình chung, làm này năm cái lao đầu nhi đối bạch ngọc đường càng thêm lau mắt mà nhìn. Lúc này, cố ven biển rốt cuộc nhịn không được tò mò, mở miệng hỏi, không biết bạch tiểu thư có không chỉ giáo, ngươi là như thế nào phát hiện loại này ẩn nấp thủ đoạn đâu. Bởi vì ta đã từng may mắn nghe nói qua loại này làm cũ phương pháp. Loại này làm cũ phương pháp tên là hoàng thai pháp, là chọn dùng một loại hy hi hữu sáp ong thủ sinh ra nhựa cây, làm thành sắc du. Bởi vì loại này sáp ong thủ cơ hồ đã tuyệt chủng, cho nên, loại này làm cũ phương pháp, sớm đã thất chuyển. Bạch Ngọc Đường không hề có thằng tư, từng dọt từng dọt, tinh tế nói tới, kia tựa như khe núi thanh tuyển thanh âm, đâu vào đấy tự thuật, làm người nghe được không khỏi lòng say thần mê. Nàng loại này trầm tĩnh tự nhiên. Không cao ngạo không nóng nảy thái độ, làm lý cảnh nhân năm người lại là từ thưởng thức chậm rãi sinh ra một loại thuyết phục cảm xúc. Xem ra cái này tiểu nha đầu như thế tuổi, liền gánh này trọng trách, cũng không phải không có lý. Lúc này, Đỗ Thừa Thế cười tủm tỉm thúc giục nói, "Bạch tiểu thư, nếu như vậy, ngươi liền nhanh lên nhi đem dư lại hai kiện đồ sứ hoàng thai, cũng chạy nhanh trừ bỏ đi, chúng ta cũng hảo mở rộng tầm mắt." Chính là, chính là Đỗ ven Biển cũng mở miệng phụ họa nói, Có lẽ liền chính bọn họ cũng chưa phát giác, cùng ngay từ đầu so sánh với, bọn họ thái độ đã là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khách khí đến không được. Thực mau, theo thời gian trôi đi, mặt khác hai kiện đồ sứ hoàng thai cũng bị trừ bỏ. Không hề nghi ngờ, cái thứ hai đồ sứ liền cùng đệ nhất kiện giống nhau, cũng là màu thiên thanh thanh hoa hồ lô văn bình, thành đôi nhi hồ lô văn bình bảy biện ở bên nhau, châu quang ngọc sắc, vánh nhuận động lòng người, thật sự là cảnh đẹp ý vui khẩn. Đệ tam kiện đồ sứ đồng dạng lệnh người kinh ngạc cảm thán Đó là một kiện năm màu cá tảo văn phượng lân thiên cầu bình Nam vong đủ, bụng tròn dẹp, bình cảnh lược đoạn Bình đế thi bạch men gốm, vòng đủ lộ thai chỗ hiện ra thai chất trắng tinh tinh tế Bình khẩu duyên sức năm màu cá tảo văn Sinh động lưu sướng, màu sắc như lệ Bụng lấy thanh hoa men gốm hồng vẽ phượng lân vân văn Sâu cạn đồng nhạt, biến hóa muôn vản Họa sĩ cực kỳ tinh diệu với nồng đậm rực dỡ gian mang theo một cổ cung đình phong phạm thật là xinh đẹp à này tam kiện đều là minh vĩnh nhạc thời kỳ đồ sứ liền tính lấy ra tới tham gia hải ngoại giao lưu hội chỉ sợ đều đúng quy cách bạch tiểu thư ngươi quả thật là ra tay bất phàm à hoàng kiến huy không chút nào che giấu ca ngợi nói hắn lời này làm chính đắm chìm ở đồ sứ mỹ lực trung lý cảnh nhân đám người biểu tình đều là hơi hơi một chút lý cảnh nhân cùng vương sa thuyền đám người liếc nhau trầm ngâm một lát, cuối cùng là có chút tìm tòi nghiên cứu hỏi, Bạch Tiểu Thư ánh mắt thật là độc đáo, liền tính là chúng ta cũng cam bái hạ phòng, chỉ là, không biết này ba cái đồ vật, cùng Bạch Tiểu Thư chuẩn bị hàng triển lãm so sánh với, ai yêu ai kém đâu. Này năm cái lao đầu nhi hỏi còn tính hàm súc, trong thanh âm cũng không có cái loại này hùng hổ dọa người tư thế, mang theo mấy phần thương lượng ý vị. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tĩnh nu nhiên cười cười, vấn đề này. Chúng ta chờ lát nữa bàn lại, ta còn có chút đồ vật, muốn thỉnh vài vị lao tiên sinh đánh giá đánh giá. Còn có cái gì? Lý cảnh nhân đám người nhất thời khắp nơi nhìn nhìn, trong căn phòng này, trừ bỏ kia tam kiện đồ sứ ở ngoài, giống như không có gì nhưng thường đi. Hoàng Kiến Huy cũng đồng dạng không hiểu ra sao, chỉ có hiểu biết Bạch Ngọc Đường cơ như Ngọc Cùng Niết Phạn thần đám người, đem ánh mắt đầu tới rồi kia đôi phát thảo thượng. Bạch Ngọc Đường cũng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp từ kia đôi phát thảo chung, đem kia quyển sách bút vẽ nhớ chọn ra tới, từ giữa lấy ra kẹp ở bên trong kia hai ba mươi trường phát hoa, tùy ý phô tán ở trên mặt bàn. Mọi người đều là tập trung tinh thần dối đầu nhìn lại, nhưng là này vừa thấy dưới, mọi người sắc mặt đều là cứng lại, đặc biệt là cơ như ngọc, kia trương thanh tú tuấn nhan nhất thời nổi lên từng đóa hồng như phấn mặt ngây tía. Phần 7. Chỉ thấy kia mặt bàn một chương trương phát họa phát thảo thượng sở miêu tả. Rõ ràng là một đám Mỹ lệ nữ tử họa Này đó nữ tử tuy rằng đều là trần chuồng, nhưng lại bộ mặt tú Mỹ, tư thái ưu nhã, thánh khiết giống như từ mẫu, làm người không đành lòng kinh nhận. Mà ở này đó bức họa cuộn tròn phía dưới bên phải, thình lình viết dạp phèo lồ. Hoàng kiến huy nhất thời kêu sợ hai ra tiếng, Dạ phèo lồ, là tiếng Ý, phiên dịch lại đây chính là, Dạ phổ. Này đó thế nhưng là Dạ phổ phát họa họa hắn khó có thể tin xoa xoa đôi mắt, gần như lầm bầm lầu bầu kinh hỉ nói, không sai được, không sai được. Dạ phổ phong cách luôn luôn lấy văn nhã tu mỹ sừng, hắn nhất am hiểu họa thánh mẫu họa, cho nên này đó nữ tử bộ mặt mới có thể như thế thánh khiết hiền tử, thật không nghĩ tới, cái này văn hóa phục hưng tam kiệt đại biểu, cũng thích họa họa, khó trách châu Âu văn đàn sử thượng nói, dạ phổ trời sinh tính phong lưu, hồng nhan rất nhiều đâu, chính cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nói thật, Lý Cảnh Nhân cùng vương xa thuyền đám người đối với nước ngoài thi họa đồ cổ, hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng là, dạ phô đại danh thật sự là quá vang lên, không chấp nhận được bọn họ không biết. Kia chính là cùng gia viền si, mạch lẳng trợ lộ tề danh văn hóa phục hưng tam kiệt chi nhất ta, hắn họa tác ở châu Âu chờ mà, chính là đã chịu điên cuồng truy phủng, mỗi một bức đều giá trị vạn kim. Nếu nói vừa mới, Lý Cảnh Nhân đám người đã đối bạch ngọc đường rất có đổi mới, thập phần thưởng thức. Như vậy hiện tại bọn họ đối với nữ tử này đã mang lên mấy phần ẩn ẩn cung kính. Đây cũng là Bạch Tiểu Thư này một chuyến đào tới. Vương Sa Thuyền Trâm trước cười hỏi. Hắn lời này vừa lúc nhắc nhở Hoàng Kiến Huy, làm hắn rất có chút thể hổ quán đỉnh cảm giác. Đúng vậy. Bạch Tiểu Thư, chẳng lẽ ngươi muốn mua này đó phát thảo, chính là vì dạ phổ phát hòa hỏa? Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật gật đầu, nhàn nhạt cong cong khoẻ môi, kia mạt mị hoặc thiên thành độ cung. Mang theo không gì sánh được tự tin, trong thanh âm lại là ẩn giấu mấy phần rào hoạt, kỳ thật, ta bắt đầu cũng không biết đó là giả phổ phát hoạ họa chỉ là cảm thấy kia họa tác phong cách thập phần không bình thường. Hơn nữa, kia trang giấy tựa hồ là thượng năm đầu, liền nổi lên mua tới tâm tư, ta giác quan thứ 6 luôn luôn là rất mạnh. Ha ha! Cường! Thật là cường! Ngươi ngày này xuống dưới, quan kiểm tra chống rột đều nhặt có thể nhặt thành hàng tỷ phu ông. Không hổ là cơ lão gia tử đồ đệ. Bội phục, bội phục. Hoàng Kiến Huy không chút do dự giơ ngón tay cái lên, thiệt tình thực lòng nói: "Cái gì? Cơ lão gia tử đồ đệ? Ngươi là nói Bạch tiểu thư là cơ trưởng sinh lão tiên sinh đồ đệ?" Lý Cảnh Nhân nghe vậy, cái thứ nhất ra tiếng cả kinh kêu lên. Vương xa thuyền, Trương Chí, Đỗ Thừa Thế cùng Cố ven Biển cũng đồng thời ngây dại, đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nói như vậy, Bạch tiểu thư chính là Hiện tại thịnh hành kinh thành vị kia hạ gia. Tân tân quý nữ, Lý Cảnh Nhân nói ra lời này, thật là cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều ở thắt nhi. Nói thật, hiện tại Bạch Ngọc Đường tên ở Hoa Hạ Quốc như vậy hỏa, ai không biết Bạch Ngọc Đường là hạ gia duy nhất thiên kim, lại là cơ trưởng sinh đồ đệ, thậm chí vẫn là Bạch Thị Ngự dược phòng phía sau màn láo bản. Nhưng là, mọi người đều là chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, báo chí tạp chí thượng lại không có ảnh chụp tự nhiên không ai biết Bạch Ngọc Đường trông như thế nào, chỉ biết kia nhất định là một cái Mỹ tới rồi cực hạn nữ tử. Như thế giàu có truyền kỳ tính nhân vật, liền tính lý cảnh nhân 5 người là đồ cổ, tự nhiên cũng là biết đến. Khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cũng nghe thấy cái này tên thời điểm, bọn họ đích sắc từng có nào đó liên tưởng. Nhưng là, thực mau cái này ý tưởng đã bị vứt ở sau đầu. Ở bọn họ xem ra, Trên thế giới nào có như vậy trùng hợp sự tình, nói nữa, một cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân thiên kim tiểu thư, như thế nào sẽ đối mặt bọn họ mặt lệnh mà thờ ơ đâu. Nhưng sự thật chính là như thế, làm người không thể không than một tiếng, thế giới này thật sự là quá nhỏ. Bạch tiểu thư thân phận, hai vị hiền chất chỉ sợ là đã sớm biết đi. Vương sa thuyền xấu hổ cười khổ nói, các ngươi cũng thật là, như thế nào không còn sớm điểm nhi nói cho chúng ta biết đâu này không phải làm chúng ta mất mặt đâu sao. Chính là lý cảnh nhân cái này hỏa bạo lão đầu nhi trên mặt, cũng lộ ra một chút mất tự nhiên xin lỗi. Bạch Tiểu Thư, chúng ta phía trước khả năng trong lời nói có chút xúc động, ngươi đừng để ý, lão nhân ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, ngươi đừng để trong lòng. Nếu là sớm biết rằng Bạch Tiểu Thư là cơ lão gia tử đồ đệ, liền không nhiều thế này chuyện này, sự thật chứng minh, cơ lão gia tử thật là ánh mắt đầu các ca. Danh sư xuất cao độ, danh sư xuất cao độ A. Trương Chí, Đỗ Thừa Thế củng cố ven biển cũng là một trận cảm thán. Cứ việc này năm cái lao đầu nhi đều tương đương có khí khái, nhưng là Bạch Ngọc Đường như thế hiển hách ra thế bóng dáng cũng làm cho bọn họ cảm nhận được một ít nho nhỏ áp lực. Bất quá bọn họ sẽ mở miệng xin lỗi, tuyệt đối không phải bởi vì Bạch Ngọc Đường thân phận, mà là bởi vì nàng trình độ cùng năng lực, đáng giá bọn họ không lưng. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là nghe được ra lý cảnh nhân 5 cái lao nhân lời nói chân thành cùng kính ý. Nay cổ kính ý không phải bởi vì nàng là hạ gia hòn ngọc quý trên tay, không phải bởi vì nàng là cơ trường sinh đồ đệ, cũng không phải bởi vì nàng là bạch thị ngự dược phòng lão bảng, đơn giản là nàng năng lực xuất chúng, nhưng kham đại nhậm. Đây là Bạch Ngọc Đường làm này hết thể mục đích. Từ nàng làm 5 vị lao gia tử vào cửa thưởng đồ sứ bắt đầu, liền tính kế hảo hết thảy nếu là nàng ngay từ đầu liền lượng ra bản thân thân phận, tự nhiên cũng có thể làm lý cảnh nhân đám người chịu phục, nhưng cái loại này phục là khẩu phục tâm không phục, cái này đoàn đội chú định là không bền chắc. nhưng là hiện tại ở chính mình đi bước một thể hiện rồi tài hoa cùng năng lực lúc sau lại lượng ra bản thân thân phận, liền giống như nước chảy thành sông, là làm nhân tâm duyệt thần phục. nếu không phải vì thu phục này mấy cái lao đầu nhi, dựa vào nàng điệu thấp trầm tĩnh tĩnh tình. Dùng đến như vậy khoe khoang chính mình đảo trở về đồ vật sao. Mắt thấy mục đích đặt tới, bạch ngọc đường trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần đối mặt trưởng giả tôn kính cùng khách khí, vài vị đều là trưởng bối, luật khởi tuổi đều có thể khi ta ra ra, đối ta đưa ra nghi ngờ, cũng là hẳn là, phía trước sự, ta mảy may đều không có để ở trong lòng, lý lao, trương lão vương lão đỗ lao, cố lao, ta hy vọng. Các ngươi năm vị cũng không cần bởi vì ta thân phận mà thay đổi thái độ. Chúng ta là một cái đoàn đội, chỉ có bình đẳng tương giao, chân thành hợp. Tắc, tâm vô hiểm khích, mới có thể phát huy ra tốt nhất trình độ, các ngươi cảm thấy đâu. Ha ha, chính là đạo lý này. Lý cảnh nhân cái thứ nhất tán đồng nói, bạch tiểu thư ngươi yên tâm, lúc sau mặc kệ là đấu giá hội vẫn là giao lưu triển, lão nhân nhất định sẽ cùng ngươi hảo hảo phối hợp, ngươi yên tâm đi. Không sai. Bạch tiểu thư thực lực ta tán thành, ngươi cái này đội trưởng, ta lão nhân nhận. Trương Chí, Đỗ Thừa thế cùng cố ven biển cũng sôi nổi mở miệng phụ hoạn. Vương Sa thuyền đồng dạng cũng tán thành Bạch Ngọc Đường địa vị, bất quá cái này lão nhân luôn luôn lý trí cẩn thận, hắn vẫn là đưa ra chính mình nghĩ hoặc. Bạch tiểu thư, ta tin tưởng thực lực của ngươi, chẳng qua lần này sự sự tình quan trọng đại, ta còn là tưởng cùng ngươi muốn cái lời nói không biết ngươi chuẩn bị kêu tam kiện hàng triển lãm, hay không có cầu thắng năm chắc. Vương sa thuyền lần này không có lại yêu cầu Bạch Ngọc Đường công khai kêu tam kiện hàng triển lãm, nói ra nói cũng không quá mức. Bạch Ngọc Đường cũng biết, này chỉ sợ là kêu 5 cái lao nhân cộng đồng nghi hoặc, lập tức tự tin giặt dào nói, đương nhiên, ta bảo đảm, sẽ không cô phụ vài vị lao gia tử tín nhiệm. Giờ khắc này, Bạch Ngọc Đường trên mặt, tràn ra một cái phong hoa muôn vàn đạm cười. Như vậy định liệu trước, lóa mắt làm người vô pháp hoài nghi, chỉ có thể tin tưởng. Hôm sau, hải ngoại hàng triển lãm giao lưu hội khúc nhạc dạo, bờ dục gia tộc tổ chức đấu giá hội, ở danh nhân hội quán, long trọng cử hành. Danh nhân hội quán là bờ dục gia tộc một chỗ xa hoa hội sở, xa xa nhìn lại, liền giống như một tòa anh luân lâu đài, chọn dùng ám sắc hôn đắp phong cách, điệu thấp xa hoa, đại khí tận hiện. Ở hội sở đại môn chỗ, Trải một cái thật dài màu đỏ thảm, thảm hai sườn các đứng một loạt thân xuyên màu đen tây trang người hầu. Như vậy một hồi lừng danh hải ngoại thịnh hội, tự nhiên là không thể thiếu truyền thông tồn tại. Sáng sớm, các quốc gia các đại hình truyền thông sở phái ra phóng viên, đã là bắt đầu khua chiêng gõ mọ theo dõi. Mỗi xuất hiện một chiếc siêu xe, mỗi xuất hiện một cái danh nhân, những cái đó truyền thông phóng viên đèn lát đều sẽ láo liên không ngừng. Tiêu tư thế thật thật so can thảm đỏ đều phải náo nhiệt nhiều. Thức mau, theo thời gian trôi qua, các quốc gia đáp ứng lời mời tiến đến khách quý, lục tục trình diện, hội trường bên ngoài nên đón một cái lại một cái. Đúng lúc này, hai chiếc dài hơn bản xa hoa hình lưu cùng hai chiếc dài hơn beni chẳng phân biệt trước sau ngừng ở thảm đỏ cuối nhìn kêu bốn chiếc xe chi dàn khoảng cách, liền có thể nhìn ra được tới, này rõ ràng là hai bên nhân mã. Kỳ thật, này đó khách quý lục tục tiến đến, luôn có cái trước sau chân thời điểm, bất quá. Đại gia tử cao thân phận, thông thường đều sẽ cho nhau khiêm nhượng một chút, rất ít sẽ xuất hiện loại này đồng thời đạt tới tình huống. Mọi người xem đến rõ ràng, ở vào phía trước kia hai chiếc quần vốn là tính toán lui một bước, nhường ra vị trí, nhưng là, kia hai chiếc bẻn nỉ xe nhưng vẫn cùng chi chạy song song với, không nhanh không chậm, giống như cô ý muốn cùng này tranh phong giống nhau, lúc này mới xuất hiện hiện giờ loại này xấu hổ trường hợp. Phần 8 Liên tính bờ rụt ra tộc thảm đỏ đủ rộng mở, nhưng là, song song ngừng hai chiếc dài hơn siêu xe, cũng có vẻ chen chút không ít. Rốt cuộc, ở vào phía sau kia chiếc bèn mì xe, cửa xe dẫn đầu mở ra, hai gạ huấn luyện có tố Tây Trang Nam Tử, từ điều khiển vị thượng đi xuống tới, cung kính mở cửa xe. Chỉ thấy một người 25-26 tuổi nữ tử dẫn đầu đi ra cửa xe, nàng dung sắc đoan chính thanh nhã, biểu tình cao ngạo. Thân xuyên một thân hắc đế kim sắc hoa mẫu đơn tu thân sần sám, trên vai vây quanh màu đen lông cáo da thảo, đầu đội màu đen cuốn biên âu phục mũ dạ, phát biên đường một cái kim sắc thủy toàn phát kẹp, rất có chút hoa hạ phục cổ hương vị. Theo sát nàng sau đó ra tới chính là một vị nam tử, tên này nam tử đồng dạng dung sắc xuất chúng, ăn mặc một thân màu đen âu phục, chỉ là ánh mắt hành vi phóng đẳng, làm hắn cả người nhiều chút bất cần đời, khó thành châu đáo hương vị. Không hề nghi ngờ này hai người đúng là Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Cô Thành huynh muội bọn họ đi ra lúc sau. Diệp Thiên Ân, Diệp Dược Thành cũng chậm rãi đi xuống bèn nhì xe. Cùng lúc đó, một khắc trước bèn nhì trên xe cũng lục tục đi ra bảy tám danh nam tử, sang thượng thuần diệu lại là thế nhưng có mặt. Diệp gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, an sâu bền lớn dễ, nhưng là cũng không vì truyền thông biết, tự nhiên không phải truyền thông chú ý tiêu điểm. Bất quá. Kia tám danh nam tử lại là ở trước tiên liền hấp dẫn các nhà truyền thông lớn chú ý, bởi vì kia tám danh nam tử thế nhưng đại biểu hoa quốc cường đại nhất ba cái gia tộc, Độ Biên gia tộc, Giả Điền gia tộc cùng Sang Thượng gia tộc. Liên ở một trận đèn Versailles ca rung động thời điểm, kia hai chiếc quần cũng rốt cuộc có động tĩnh. Diệp Đồng Tuyết đột nhiên lòng có sở cảm hướng tới kia sắp bị mở ra cửa xe nhìn lại. Nang Đảo muốn nhìn một cái, rốt cuộc là ai to gan như vậy? dám theo chân bọn họ diệp ra người đột nói. Cửa xe mở ra sau, trước hết đi xuống xe rõ ràng là Long Gia huynh đệ. Hoặc là đây là cái gọi là Hoan Gia ngõ hẹp đi, kia hai chiếc quần cư nhiên là Bạch Ngọc Đường đám người xe. Thức mau, Bạch Ngọc Đường, niết Phản Thần, Thiết Mục, Hoàng Kiến Huy, cơ như Ngọc cùng Lý Cảnh Nhân 5 người cũng lục tục đi ra cửa xe. Hôm nay Bạch Ngọc Đường xuyên rất là đơn giản, một kiện song đai đeo nhi lá sen biên thúc trên L.I.T này thượng nhiễm màu nguyệt bạch táo hoa trước ngược hiện lên lá sen gen làm nàng vốn là lạ lướt hấp dẫn lòng dạ càng hiện vĩ đại vòng eo càng thêm không thắng nắm chặt nửa người dưới ăn mặc một cái ngắn gọn tu thân quần jean tốt đẹp mông tiến gợi cảm muốn người huyết mệnh tóc đen cặp nong tựa như tơ lụa dung nhan tuyệt mỹ hơn hẳn lũ lan khóe mắt một dọn chu sa nước mắt nói tận thế gian vũ mỹ hơn nữa niết phạn thần khuynh quốc khinh thành thanh lanh thánh khiết thiết mục vĩ nạn bưu hãn Tuấn Mỹ Tuyệt Luân, cơ như Ngọc Thanh Tú Tuấn Giật, thuần Tịnh Tự nhiên, Hoàng Kiến Huy Thành thuộc Vương Vàng, ánh mặt trời sáng sảng, long ra huynh đệ cường nghỉ thiết huyết. Dù sao, bọn họ này đoàn người xuất hiện, nháy mắt liền chặt chẽ bắt được mọi người tầm mắt, nhưng cái đó tay cầm cả mạ giặt cùng ca mê ra người, đều là không tự giác đem màn ảnh rời đi. Nhất thời, Diệp Đồng Tuyết cùng những cái đó hoa quốc người nơi địa phương, trở nên cực kỳ ảm đạm không ánh sáng. Đương nhiên, những phóng viên này cũng không được đầy đủ đều là vì sắc đẹp sở mê, bọn họ không ít người đều nhận ra lý cá nhân, Vương Sa thuyền đám người, rốt cuộc này mấy cái lão nhân nhưng không thiếu tham gia cùng loại hải ngoại bán đấu giá giao lưu hội, thực nhiên nhiên, bọn họ đại biểu quốc gia là Hoa Hạ quốc. Lúc này, một chúng phóng viên mới ý thức được một cái làm cho bọn họ máu gà sôi trào vấn đề, Hoa Hạ quốc cùng Hoa quốc quan hệ luôn luôn không lắm lý tưởng, Hoa quốc lại công nhiên đột nói Hiện tại hai nước sứ giả hoan ra ngõ hẹp, rất có thể sẽ trở thành hoa hạ quốc cùng hoa quốc ở hải ngoại sẽ triển thượng vòng thứ nhất giao phong. Tư cập này, sở hữu phóng viên thần kinh đều là vì này rung lên, hai mắt mạo quang nhìn chầm chầm trước mắt cảnh tượng, cả mạ giật lập loè càng thêm thường xuyên. Diệp Đông tuyết mắt thấy Bạch Ngọc Đường mấy người đi xuống cửa xe, đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng là, đương nàng nhìn đến thiết mục thân mật đứng ở Bạch Ngọc Đường phía sau thời điểm. Đáy mắt cảm xúc hoàn toàn bị hung ác ghen ghét sở thay thế được. Nàng nâng bước lên trước, lập tức đi đến bạch ngọc đường đám người cách đó không xa, cao quý như mẫu đơn khuôn mặt, treo lên một mặt không chút nào che giấu cười lạnh, bạch tiểu thương, lại gặp mặt, ngươi lần trước cho ta đại lễ chính là làm ta khắc trong tâm khảm, một khắc cũng không dám quên A. Diệp Đông tuyết lời này, giống như là từ phế phủ bên trong sinh sôi đẻ ép ra tới. Nàng trong lời nói sở chỉ, Đúng là chính mình ở Hạ Trung Quốc tiệc mừng thọ thượng sở ai kia hai cái bàn tay. Tuy rằng lúc ấy kêu bàn tay là tạ đan quỳnh sở phiến, nhưng là, Diệp Đồng Tuyết lại đem hết thể tội lỗi, đều quy kết tới rồi Bạch Ngọc Đường trên người. Hiện tại lại lần nữa gặp nhau, thật sự là tân thủ thêm hận cũ, địch nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cứ việc Diệp Đồng Tuyết ánh mắt có thể so với laser sạ tuyến, Bạch Ngọc Đường lại là không hề sở giác. Nàng đầu tiên là dung sắc trầm tĩnh hướng về phía diệp đồng tuyết phía sau diệp thiên ân cùng diệp dược thành gật gật đầu, lúc này mới nhàn nhạt con con khỏe môi, đem tầm mắt dừng ở diệp đồng tuyết trên người, phải không? Ta nhưng thật ra không nghĩ tới đồng tuyết tiểu thư yêu thích như thế đặc biệt, nếu ngươi như vậy khó có thể quên, ta đương nhiên không ngại nhiều đưa ngươi vải phần đại. Lễ! Bạch Ngọc Đường lời này không giận không hỏa, thanh triệt chân thành tha thiết làm diệp đồng tuyết khí muốn hụt máu. Bạch Ngọc Đường! Ngươi không cần quá kiêu ngạo, nơi này không phải hoa hạ quốc, không phải kinh thành, ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, loại này thịnh hội cũng không phải là như vậy hảo thăm ra, tiểu tâm đến lúc đó, mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném quang. Diệp đồng tuyết rốt cuộc sẽ xuống trên mặt kia tầng cao ngạo khăn che mặt, giọng căm hờn nói. Bạch ngọc đường nghe vậy, trên mặt tươi cười càng thêm điềm nhiên, cái này liền không khỏi đồng tuyết tiểu thư nhọc lòng, ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ chính mình đi. Đối mặt bạch ngọc đường kia trương giống như ưu lan gương mặt tươi cười, diệp đồng tuyết cơ hồ không chế không được chính mình cảm xúc, còn hảo diệp thiên ân cùng diệp dược thành ho nhẹ vài tiếng, mới xem như lôi trở lại diệp đồng tuyết bạo tẩu thần kinh. Lúc này, cái kia hoa quốc người cũng chậm gì gì đã đi tới, đứng ở diệp đồng tuyết bên người. Không ai chú ý tới, giờ phút này sang thượng thuần diệu trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang, hắn hiển nhiên là nhận ra bạch ngọc đường đáng người. diệp tiểu thư Này vài vị hẳn là chính là Hoa Hạ quốc đại biểu đi, xem ra các ngươi nhận thức, giúp chúng ta giới thiệu một chút đi. Nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, cái đầu không tính cao, ngũ quan đến còn tính anh tuấn, lưu trữ một phiết dâu cá trê, cho người ta một loại vô cùng gian trá cảm giác, hắn tuy rằng ngoài miệng còn tính khách khí, nhưng biểu tình lại là cực độ cao ngạo, tựa hồ hoàn toàn không đem Bạch Ngọc Đường đám người đặt ở trong mắt, thậm chí đang xem hướng Bạch Ngọc Đường trong ánh mắt còn mang theo vài phần dâm tủ. Diệp Đồng Tuyết nghe vậy, ghen ghét sôi trào ánh mắt lại là đột nhiên gian bình tĩnh trở lại, trong mắt xẹt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa tinh quang, bên môi lại lần nữa gợi lên tươi cười, ha ha, hảo A, vị này chính là Bạch Ngọc Đường Tiểu Thư, ở Hoa Hạ Quốc chính là tiếng tâm lửng lấy danh môn thiên kim A, Bạch Tiểu Thư, vị này chính là độ biên cùng thuyền tiên sinh, hắn bên người vị này chính là Giá điền lung dệ tiên sinh, Còn có vị này sang thượng diễn hoành, bọn họ ba vị là hoa. Quốc phái lại đây tham gia lần này giao lưu triển đại biểu, các ngươi cần phải hảo hảo nhận thức nhận thức ca. Nàng thanh âm cực kỳ ý vị thâm trường. Bạch Ngọc Đường tuy rằng đối với hoa quốc tình thế hiểu biết không tính nhiều, nhưng cũng biết độ biên gia tộc, Giá điền gia tộc cùng sang thượng gia tộc đại danh. Này tam đại gia chính là hoa quốc nổi danh truyền thừa thế gia. Cái kia vừa mới mở miệng trung niên nam tử chính là Diệp Đồng Tuyết trong miệng độ Biên cùng thuyền, Giá Điền Lung Dệt cùng Sang Thượng Diếng Hoành cũng không sai biệt lắm tuổi, Lớn lên áo mũ chỉnh tề, trong mắt mênh ngông một cổ cực đoan dân tộc cảm giác về sự ưu việt, không lý do làm người chán ghét. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Xem ra cái này Diệp gia cùng Hoa quốc Tam đại thế gia quan hệ thực không tồi a, chỉ sợ hai bên sớm đã có sở cấu kết đi. Cái kia độ Biên cùng thuyền, nghe xong Diệp Đồng Tuyết giới thiệu. Trong mắt toát ra một tia khinh thường, hướng về phía bạch ngọc đường cao ngạo gật gật đầu, bạch tiểu thư đúng không, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trong mắt hắn, một cái danh môn thiên kim mà thôi, không coi là cái gì, nếu là hắn biết bạch ngọc đường là hạ ra duy nhất hòn ngọc quý trên tay, chỉ sợ cũng sẽ không như thế thái độ. Độ biên cùng thuyền như thế cao cao tại thượng tư thái, tự nhiên là làm hoàng kiến huy cùng lý cảnh nhân chờ đoàn người đều là cực kỳ khó chịu. Bạch Ngọc Đường cũng là như thế, đối với người như vậy, nàng căn bản lười đến nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, trầm tĩnh trong mắt không có nửa phần dao động, tựa hồ đem trước mắt người coi như không có gì. Nàng loại này làm lơ thái độ, tự nhiên là làm độ biên cùng thuyền những cái đó hoa quốc nhân tâm đầu hỏa khởi. Lúc này, lý cảnh nhân cái kia hỏa bạo lao đầu nhi lại là thực không khách khí thúc giục nói, bạch tiểu thư, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, đứng ở này nơi. Sẽ đối mặt sau nhân tạo thành không tiện, chúng ta hoa hạ là lễ nghi trí bang cũng không thể phạm như vậy sai lầm. Độ biên cùng thuyền đám người nghe xong lời này, càng thêm trong lòng bị đè nén, các ngươi là lễ nghi trí bang còn như vậy làm lơ chúng ta, này lại là cái gì lễ nghi? Bọn họ thình lình đã quên chính mình vừa mới cái loại này cao cao tại thượng, đây là cái gọi là, nhục người giả người hàng nhục chi. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không để ý đến những cái đó hoa quốc người đại tiện mặt. Trực tiếp hướng về phía diệp đồng tuyết trầm tĩnh cười cười, đồng tuyết tiểu thư, xin lỗi không tiếp được, chúng ta đi trước một bước. Nàng nói xong, liền thản nhiên huyển chuyển nhẹ nhàng trầm rãi rời đi, Niết phản thần, thiết mục cùng hoàng kiến huy đám người theo sát sau đó. Ừ, hoa hạ quốc này đó đại biểu thật lớn cái giá. Mắt thấy bạch ngọc đường đám người đi xa, đỗ biên cùng thuyền mới oán hận thấp giọng nói. Giá điền lung rệt trên mặt cũng lộ ra một mả tâm trầm, đỗ biên quân không cần sinh khí. Đến lúc đó, chúng ta lại cho bọn hắn đẹp. Phần 9 Diệp Đồng Tuyết nhìn Bạch Ngọc Đường đám người dần dần đi xa thân ảnh, trong mắt còn lại là sẹt qua một mặt không cam lòng. Vốn dĩ nàng muốn cho hoa quốc người ra mặt, hảo hảo mà tỏa tỏa Bạch Ngọc Đường nguyện khí, không nghĩ tới này đó hoa quốc người nhanh như vậy liền bại hạ trận tới, thật sự là làm người thất vọng đến cực điểm. Nàng tuy rằng là thất vọng rồi, nhưng là chung quanh phóng viên lại tương đương hưng phấn. Đặc biệt là không ít hoa hạ quốc phóng viên, vừa mới kia chàng giao phong, chỉ cần có đôi mắt đều có thể xem ra tới, rõ ràng là hoa hạ quốc chiếm thượng phong. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Đồng Tuyết hai đám người ở lễ nghi tiểu thư dẫn dắt hạ, lần lượt sắp đi vào hội quán đại môn thời điểm, một chiếc dài hơn bản ruột ruột sờ bạc mị ổn định vững chắc ngừng ở thảm đỏ cuối. Đô bang gia tộc, đây là đô bang gia tộc xe. Một cái mắt sắc phóng viên, ra tiếng cả kinh kêu lên. Mau chụp ảnh Mau chụp ảnh. Này không nghĩ tới lần này đố bang gia tộc cũng tới, này giới hải ngoại giao lưu hội thật đúng là náo như ta. Đây chính là ngày mai đại tin tức, chụp ảnh, mau mau, không cần buông tha bất luận cái gì một cái màn ảnh. Nhất thời, tiếng người ồn ào. Bạch Ngọc Đường tuy nói đã đi ra ngoài thật xa, nhưng là, lấy nàng siêu phàm thoát tục ngũ cảm sáu thức, tự nhiên là dành mạch cảm nhận được những phóng viên này kích động, nhìn bọn họ như vậy. Lại là so vừa mới còn muốn điên cuồng. Cái này đố bang gia tộc không biết là thần thánh phương nào. Nàng không khỏi dừng bước chân, xoay người nhìn lại. Lúc này, hoàng kiến Huy Thanh Âm đúng lúc ở Bạch Ngọc Đường bên Thái vang lên. Đố bang gia tộc là mệ quốc nhất cổ xưa thương nghiệp gia tộc, có được hơn 200 năm lịch sử, là thế giới 500 cường trung, trường thọ nhất sĩ nghiệp, cũng là mệ quốc công nhận tinh anh quý tộc thế gia. Ở quốc tế thượng đều có được rất cao mức độ nổi tiếng cùng danh dự, hơn nữa cái này gia tộc cùng chúng ta hoa hạ quốc sâu xa thâm hậu, ở thanh triều thời điểm, cũng đã cùng chúng ta có điều lui tới, đô bang gia tộc đương nhiệm ra chủ đô bang 8226, kho đức là một cái nổi danh thế giới người thu. Thập bất quá, hắn đã thật lâu không có tham dự quá loại này đấu giá hội, cũng không biết lần này hắn có thể hay không tự mình tiến đến. Bạch Ngọc Đường nghe xong Hoàng Kiến Huy này phiên giảng giải, mới biết được đố bang gia tộc thì ra là thế như bẻ, khó trách này đó phóng viên so tiêm máu gà còn sinh mạnh đâu. Mọi người ở đây kiển chân chờ mong thời điểm, kia chiếc rùn rùi sở bạc mị cửa xe, rốt cuộc bị đã đi xuống xe tài xế chậm rãi mở ra. Ngoài dự đoán mọi người, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một cái cực kỳ anh Tuấn Phương Đông Nam Tử. Hắn ăn mặc một thân màu trắng thẳng tây trang, trường thân như ngọc. Một chương điển hình phương đông gương mặt thượng, sinh một đôi thiển bích sắc đôi mắt, thông thấu trong suốt, lộ ra một cổ tử trung lương, trừ cái này ra, hắn ngũ quan tách ra tới xem, cực kỳ bình phẳng nhưng tổ hợp ở bên nhau, lại thập phần dễ coi, làm người không lý do cảm thấy thoải mái. Cái này nam tử xuất hiện, làm tất cả mọi người hung hăng lắp bắp kinh hãi. Những cái đó truyền thông phóng viên cũng đã quên ơn xuống màn chậm, một đám ngốc ở nơi đó. Mọi người trong lòng đều là dâng lên một cái nghi hoặc, này đô bang gia tộc không phải mẹ quốc trung tinh anh quý tộc sao, như thế nào sẽ đi ra một cái phương đông người. Tựa hồ là vì cấp mọi người giải thích nghi hoặc, kia nam tử xuống xe lúc sau, liền lắc mình đứng qua một bên, nhường ra cửa xe vị trí, nhẹ nhàng không người, đem tay tiến dần lên bên trong xe. Ngay sau đó, một cái qua tuổi 8 tuần phương tây láo giả, một tay chống quả trượng, một tay đỡ nam tử cánh tay. Từ trên xe chậm gì gì đi xuống tới. Là đố bang 8226, kho đức tiên sinh, thiên A, hắn cư nhiên tự mình trình diện. Một cái nước ngoài phóng viên khó có thể ước chế chính mình kích động, kinh hô ra tiếng. Đúng vậy. Ta nhớ ra rồi, trước hai năm có đồn đãi nói kho đức tiên sinh bên người nhiều một vị thập phần có khả năng tư nhân quảng ra, là một cái phương đông người, hẳn là chính là nam nhân kia đi. Còn chờ cái gì? Mau chụp ảnh A. Đây chính là đại tin tức A, thật không nghĩ tới vị kia trong truyền thuyết quản gia như thế tuổi trẻ. Trong lúc nhất thời, đèn phờ lát lại lần nữa hết đợt này đến đợt khác, chạy dài không dứt. Bạch ngọc đường lại là nhìn cái kia đứng ở đố bang 8226, kho đức bên người phương Đông Nam Tử, ánh mắt xuất hiện một chút rất nhỏ dao động. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy cái này Nam Tử giống như đã từng quen biết. Đặc biệt là trên người hắn cái loại này trung lương trầm ổn khí chất, làm người không tự giác liền sẽ sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường nghĩ tới nghĩ lui, trong trí nhớ đều không có người này tồn tại. Nàng không cấm than nhẹ một tiếng, xem ra chính mình thật đúng là đang nghi. Ngọc Nhi, đang xem cái gì, chúng ta nên đi vào. Giờ phút này, Nghết Phạn Thần xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường bên người, mở miệng nhắc nhở nói. Hán Thanh Lênh ánh mắt theo Bạch Ngọc Đường ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng ở cái kia nâng đô bang 8226, kho Đức Phương Đông Nam tử trên người, hơi hơi ngưng ngưng. Kinh Phật tử Đại Nhân nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là thu hồi ánh mắt, rốt cuộc theo mọi người tiến vào hội sở. Danh nhân hội sở bên trong liền cùng nó phần ngoài thiết kế giống nhau, phục cổ đại khí, lộ ra chung cổ thế kỷ điệu thấp xa hoa, đặc biệt là bán đấu giá đại sảnh quả thực cùng cổ đại cung đình hoàng cung thiết kế có liều mạng. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường nhìn cách đó không xa cái kia một thân lửa đỏ, tựa như trong địa ngục khai ra nghiệt lửa đỏ liên giống nhau, điên đảo chúng sinh ra hỏa, đại não có chút đường ngắn, thằng nhãi này như thế nào sẽ cũng xuất hiện ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, cái này một thân lửa đỏ ra hỏa chính là Âu Dương Hoan. Nay chỉ yêu nghiệt tự nhiên là một phát hiện Bạch Ngọc Đường đám người tiến tràng, liền mau chân đã đi tới. Trên mặt tràn đầy quyến rũ mềm mại tươi cười, tựa muốn đem người hòa tan rớt giống nhau, đường đường, thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này ngoài ý muốn đụng tới ngươi, xem ra ngươi hẳn là đại biểu Hoa Hạ Quốc, tới tham gia lần này hải ngoại giao lưu hội đúng không, ta cũng vừa lúc bắt được thì mời, liền tới đây chơi một vòng, này thật đúng là xảo, thật là xảo. Bạch Ngọc Đường gần như máy móc trả lời, nhìn trước mắt này trương điên đảo chúng sinh quyến rũ miệng cười, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng còn nhớ rõ, chính mình lúc trước đi ngầm chợ đen đấu giá hội thời điểm, người nam nhân này cũng là giống như bây giờ, ngoài ý muốn xuất hiện ở nàng trong tấm mắt, còn có ở miến điện thời điểm, ở cơ trường sinh ra, ở. Nàng phát hiện, mặc kệ chính mình đến nơi nào, tựa hồ đều trốn không thoát người nam nhân này, hắn luôn có phương pháp một lần lại một lần xông vào chính mình sinh hoạt, nhiệt tình làm người vô pháp kháng cự. Mắt thấy bạch ngọc đường ánh mắt xuất hiện dao động. Nhiết phạn thần băng màu trắng cánh môi hơi hơi cứng đờ, hắn thanh lánh nhìn Âu Dương hoan liếc mắt một cái, trong thanh âm mang theo một mặt ý vị thâm trường hán ý, Âu Dương tiên sinh thật là không trô không ở a. Cũng thế cũng thế. Âu Dương hoan mắt phượng híp lại, đồng dạng một ngữ hai ý nghĩa, ngữ mang khiêu khích. Hai người ánh mắt ở giữa không chung giao hội, một cái là thanh lãnh thánh khiết Phật trước băng liền, một cái là địa ngục trung khai ra lửa cháy chi hoa, tựa như băng cùng hỏa đánh giá ngay cả không khi đều phát ra từ từ vang nhỏ. Hoàng Kiến Huy cùng Lý Cảnh Nhân trở vây xem mọi người, từ các loại bắt quái con đường, nhiều ít biết một ít bọn họ trung gian góp mắt, tại đây một khắc, bọn họ sáng suốt lựa chọn nhìn bầu trời vọng mà, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì sâu xa khó hiểu trí lý, đương nổi lên ẩn hình người. Cơ như Ngọc còn lại là cảm giác miệng mình có chút phát khổ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là, không thể không nói, hắn so ra kém Âu Dương Hoan. Có đôi khi, lì lợm la liếm cũng là một loại làm người hâm mộ tài năng. Thiết một sắc mặt đồng dạng thật không tốt, nhưng là, hắn cũng không có gia nhập trận chiến tranh này. Theo linh trí khôi phủ, hắn đã chậm rãi học song lẩn nhẫn cùng tùy thời mà động, tựa như hiện tại, tòa sơn quan hổ đấu, mới là sáng suốt lựa chọn. Thức mau, Bạch Ngọc Đường cùng Hoàng Kiến huy đám người ở lễ nghi tiểu thư An Bài Hạ, tiến vào bán đấu giá tịch, Âu Dương Hoan rất là không kiên nghệ gì theo chân bọn họ ngồi xuống cùng nhau. Cùng lúc đó, Diệp Đồng Tuyết cùng Đỗ Biên cùng thuyền đám người cũng đồng dạng ngồi xuống, bọn họ châu ngồi cách Bạch Ngọc Đường đám người còn xem như khá xa. Nhưng là, Đỗ Bang 8226, Kho Đức cùng tên kia phương Đông Nam tử lại là ly Bạch Ngọc Đường đám người cực gần, bọn họ trung gian chỉ cách 2-3 cá nhân. Không biết có phải hay không chính mình nào giác, Bạch Ngọc Đường tổng cảm thấy ở tên kia phương Đông Nam tử đỡ Đỗ Bang 8226, Kho Đức ngồi xuống lúc sau. Tựa hồ là đối nàng cười cười, kia tươi cười chung lại là mang theo chút tò mò cùng kính cẩn nghe theo. Chỉ là, đương nàng muốn tìm tòi nghiên cứu thời điểm, kia nam tử đã là thu hồi ánh mắt. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ bán đấu giá thính đã là không còn trông ngồi, phải biết rằng, giống loại này cấp bậc thịnh hội, chỉ cần là đáp ứng lời mời tiền đến, liền không ai sẽ vô cớ vắng họp rốt cuộc, vợ giúp gia tộc cũng không phải là như vậy hảo đã tội. Đúng lúc này, Toàn bộ bán đấu giá thính phía trước bán đấu giá đài, ở ánh đèn làm nổi bật hạ, càng thêm kim bích huy hoàng. Một cái tuổi chừng 3-40 tuổi phương Tây Nam Tử, đi lên đài cao, cái này Nam Tử dáng người Anh Vĩ to lớn, làn ra lược hiện tái nhợt, một đầu kim sắc tóc ngắn, diện mạo Anh Tuấn Thành Thủ, không hơn không kém trung niên Mỹ Đại Thúc. Càng tạ chư vị tới tham gia 10 năm một lần bờ rục gia tộc tổ chức thịnh hội, ta là bờ rục gia tộc bờ rục 8226. Đức Lâm tái ngươi 8.226, nói cách bá tước. Phần 10. Bạch Ngọc Đường nghe trên đài vị kia nói cách bá tước mở màn tử, không khỏi Nga mi nhíu lại. Hoàng Tiên Sinh, ta nghe cơ gia gia nói, này bờ rục gia tộc gia chủ tựa Hồ là một vị công tước đại nhân, như thế nào sẽ là bá tước đâu? Hoàng Kiến Huy nghe vậy, thấp giọng cười khe sao, kỹ càng tỉ mỉ nói, ha ha, quên cho ngươi giới thiệu, vị này bờ rục 8.226. Đức Lâm tái ngươi 8.226, nói cách ba tức cũng không phải bờ giúp gia tộc gia chủ, hắn chỉ là một người trưởng lão. Trưởng lão? Bạch Ngọc Đường Thanh Âm mang theo vài tia tò mò. Ân. Hoàng kiến điểm nóng gật đầu, bờ giúp gia tộc là e quốc nhất cổ xưa gia tộc, ở e quốc trong lịch sử, có không thể xóa nhòa địa vị. Cái này gia tộc công hơn lớn lao, thậm chí đã từng xuất hiện quá một vị công tước, ba gã hầu tước tổng số 10 vị ba tước. Bở rục gia tộc đương nhiệm gia chủ, chính là thừa kế này một tức vị, hơn nữa, vị này gia chủ tương đương thần bí, chưa từng có ở công chúng trước mặt xuất hiện quá, không đúng, phải nói bở rục gia tộc chính là một cái cực kỳ thần kỳ gia tộc. Truyền thông thượng cơ hội nhìn không tới bọn họ bóng dáng, nhưng bọn hắn lại là e quốc nhất chạm tay là bỏng quý tộc, quan trọng nhất chính là, cái này bở rục gia tộc nhân tài đều tương đương xuất chúng mỗi một cái đều là trăm dặm mới tìm được một tuấn nam mỹ nữ, nga, đúng rồi, còn có đồn đái nói bọn họ là quỷ hút máu gia tộc đâu, lại không phải đóng phim điện ảnh, thật là buồn cười. Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng là không để bụng cười cười, trong lòng đối cái này bở rụt gia tộc lại là càng nhiều vài phần tò mò, cái này gia tộc thật sự là không đơn giản a. Giờ phút này nói cách bá tức khai mạc từ đã là nói xong, đi xuống đài cao, một người mà câu phủ. Tóc vàng mắt xanh nam tử, lùi bước lý thông rong bước lên đài cao. Nhìn đến cái này nam tử, bạch ngọc đường, hoàng kiến huy cùng cơ như ngọc đám người đều là hơi hơi sửng sốt. Người này cư như là chư vị buổi sáng hảo, ta là bờ rục gia tộc bờ rục 8226, đức lâm tái ngươi 8226, mệ tử phía dưới liền từ ta lui tới vì các vị khách quý chủ trì trận này đấu giá hội. Không sai. Đứng ở trên đài cao cái này nam tử, thình linh chính là xuất hiện ở sóng thác đối lạc thị trường kia ra gỗ thịt phong đồ cổ cửa hàng chủ tiệm, mệ tư. Nguyên lai like mệ tư cư nhiên là bở rục gia tộc thành viên, tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lậu a Hoàng Kiến Huy cười khổ nói. Lúc này, đứng ở bán đấu giá trên đài mệ tư tựa hồ như có cảm giác, lại là hướng tới bọn họ cái này phương hướng cười cười. Bất quá, hắn ánh mắt xem đến cũng không phải Hoàng Kiến Huy mà là Bạch Ngọc Đường. Nhìn kia trương ở ánh đèn hạ bạch không giống chân nhân gương mặt, Bạch Ngọc Đường sợ hãi cả kinh, đầu hóc chung không khỏi hồi tưởng khởi vừa mới Hoàng Kiến Huy theo như lời nói, còn có ở đồ cổ cửa hàng khi, mẹ tư trên người phát ra hàn ý, nàng không khỏi tự mình lẩm bẩm, quỷ hút máu sao? Bất quá, cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng từ bỏ, bởi vì thật sự là quá vớ vẩn. Giờ phút này, đấu giá hội đã là chính thức bắt đầu. Mẹ tư tài ăn nói hiển nhiên là tương đương xuất chúng. mỗi loại đồ vật tới rồi trong miệng của hắn liền trở nên giá trị mười phần, đấu giá hội không khí cũng coi như là tương đương lửa nóng. Đặt mình trong trong đó, Bạch Ngọc Đường lại là thoáng cảm thấy một chút nhàm chán. Đạo lý rất đơn giản, tuy rằng trận này đấu giá hội vô cùng long trọng to lớn, nhưng đơn giản tới nói, đây là vì hải ngoại hàng triển lãm giao lưu hội chuẩn bị một chiếc đại diễn, nhiệt bãi dùng. Đấu giá hội thượng hàng đấu giá tuy rằng rực rỡ muôn màu, chủng loại phôn đa, lại không có cái gì chân chính giá trị liên thành quốc bảo trọng khí. Cái loại này thứ tốt, liền tính là bờ rục gia tộc, sợ là cũng luyến tiếp lấy ra tới. Nam Phi huyết toản. Lúc này, ngồi ở Bạch Ngọc Đường bên người Âu Dương Hoan đột nhiên vui sướng nói, một đôi đào hoa sáng khoác, thủy quang liễm diễm mắt phượng nở rộ ra một mạt mạc danh sáng giỏi. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, Giờ phút này trên đài cao hàng đầu giá, đúng là một viên thuần thiên nhiên đại nơi huyết toảng, tuy rằng chưa kinh mài rũa nhưng là lại đỏ thắm như máu, ở ánh đèn hạ ảo hạt lưu động, yêu giá động lòng người. Như vậy hoa lệ màu đỏ, cũng khó trách người thích. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cảm thán một câu. Ai ngờ Âu Dương hoan lại là kéo tay nàng, quyến rũ sinh tình ôn nhu nói, đường đường, nguyên lai ngươi như vậy hiểu biết ta à. Này viên huyết toàn cùng ta cho ngươi chuẩn bị cái kia chứng bù câu không sai biệt lắm lớn nhỏ, trong chốc lát, ta đem nó chụp được tới, chờ hai ta kết hôn thời điểm, trao đổi nhẫn, là có thể một người một viên huyết toàn thật tốt. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trực tiếp hát tuyến, cảm tình này yêu nghiệt là cân nhắc này cha nhi a Âu Dương Hoan cũng không có che giấu chính mình thanh âm, cho nên miết phản thần, thiết mục, bao gồm Hoàng Kiến Huy cùng Lý Cảnh Nhân đám người ở bên trong. Đều là đem lời này nghe xong cái rõ ràng. Lần này, Phật tử đại nhân cùng thiết mục đều rất có an ý không có phản ứng này chỉ yêu nghiệt, rốt cuộc ý ý có lý, tưởng tượng vô tội a. Trên thực tế, Âu Dương Hoan này yêu nghiệt đích xác thực thi hành động, hắn cũng coi như là vượt mọi trong gai, cuối cùng lấy 2.300 vạn đô la giá trên trời, tương đương thành nhân dân tệ chính là một chút 700 triệu nguyên, chụp được này viên huyết toảng, cũng coi như là sáng lập đấu giá hội tân cao. Huyết chui vào tay lúc sau, Âu Dương Hoan tự nhiên lại là ở bạch ngọc đường bên thai hảo một trận khoe khoang. Đúng lúc này, một cái tựa như lư hương giống nhau đồng thao tiểu đỉnh, bị lễ nghi tiểu thư cầm đi lên. Này tôn tiểu đỉnh đỉnh thân tròn trịa, này hạ có ba chân chống đỡ, đỉnh trên người điêu khắc có chút mơ hồ không rõ hỏa quả đồ văn, này thượng đỉnh cái đồ án càng là mơ hồ, dì xét loang lộ, thậm chí có mảnh nhỏ tàn khuyết chỗ, nhưng là chỉnh tôn đỉnh. Lại ngoài ý muốn cho người ta một loại cổ xưa đại khí cảm giác, tựa hồ ba nghìn hỏa quạ ập vào trước mặt. Bạch Ngọc Đường không khỏi dùng dị năng nhẹ nhàng đảo qua, chỉ thấy này tôn nho nhỏ đồng thao đỉnh, lại là ở bên trong vách tường quanh mình huyền phù một tiểu đoàn đã là ngưng kết thành hình hỏa quạ trạng vật khí, sinh động như thật. Nhất thời, nàng đầu bóc chung, liền giống như đẩy ra mây mù thấy nguyệt mình giống nhau xuất hiện hai cái chữ to, đan đỉnh. Không hề nghi ngờ. Đây là chậu châu báo cho nàng nhắc nhở, này tôn dung mạo bình thường tiểu đỉnh thế nhưng là đan đỉnh, nói trắng ra là chính là lò luyện đan. Nói cách khác, này rất có thể là thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật, liền tính không phải, cũng tuyệt đối là một kiện hãn thế bảo bối. Nếu có thể đem thứ này mang về cấp diệp luật thanh luyện đan dùng, nói không chừng thật đúng là có thể phát huy ra cái gì không tưởng được hiệu quả đâu. Niết phạn thần cũng đồng dạng phát hiện này tôn tiểu đỉnh bất phàm. Ở Bạch Ngọc Đường bên Thái Thanh Linh nói, "Thứ này không tồi, ta cảm nhận được một ít không tầm thường hơi thở, tận lực trụ được tới." Hắn nói lời này khi, ái muội dán Bạch Ngọc Đường sơn mặt, Từ Âu Dương Hoan cái kia phương hướng nhìn lại, giống như là thân mật hôn môi Bạch Ngọc Đường lộ thai. Bạch Ngọc Đường lại là không hề sở giác, chậm tĩnh gật gật đầu, trong mắt nhiều chút trí tại tất đắc quan mang, cũng không có phát hiện Âu Dương Hoan kia phó hai mắt bốc hỏa bộ dáng. Cùng lúc đó, Diệp đồng tuyết nơi chỗ ngồi chỗ. Ta ở y y dược sách cổ thượng nhìn đến quá, này tôn đồng thao tiểu đỉnh bộ dáng rất giống là đan đỉnh. Đồng tuyết tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể đem thứ này chụp được tới, làm ta mang về nghiên cứu một chút. Diệp dược thành nhìn chăm chầm bán đấu giá trên đài đồng thao tiểu đỉnh, trong mắt mang theo vài phần không tính khẩn thiết ánh sáng. Thực hiện nhiên, hắn tuy rằng có chút hương thú, nhưng cũng không có đem thứ này để ở trong lòng. Rốt cuộc cái này đan lỗ như thế cụ nát, căn bản vô pháp sử dụng, liền tính lấy về đi, cũng chỉ là nghiên cứu một chút, ở Diệp Dược Thành xem ra, không có gì tác dụng quá lớn. Diệp Thiên ân trắng bệnh trong mắt lại là rất nhỏ xoay chuyển, trong thanh âm hỗn loạn một ít nghi hoặc, cái này đồng thao đỉnh làm ta có chút nhìn không thấu, nếu là có thể nói, đồng tuyết tiểu thư liền tận lực chụp được đến đây đi. Hảo, Dược Lão, Thiên Bá, các người hiến thơ âm. Diệp đồng tuyết có chút không chút để ý nói. Nói thật, nàng đối thứ này nhưng không thế nào xem trọng, bất quá, nếu thiên bá cùng dược Lão đều mở miệng, nàng tự nhiên muốn ứng thừa xuống dưới. Phía dưới cái này hàng đầu giá chính là hoa hạ đồng tao khí, này thượng sở khắc đồ án vì hoa hạ thượng cổ truyền thuyết trung điều thú. Họa qua, tuy rằng này tôn đồng tao tiểu đỉnh rất khó phỏng đoán ra niên đại, nhưng xác thật vì đồ cổ bán đấu giá trên này, mẹ tư một đốn mảnh thổi lúc sau. Rốt cuộc vì này tôn đồng thao tiểu đỉnh tôn ra bằng giá, này tôn đồng thao tiểu đỉnh giá quy định vì 10 vạn đô la, mỗi lần tăng giá 1 vạn đô la, hiện tại bắt đầu cạnh giới. Trên thực tế, bán đấu giá phương hiển nhiên đối với này tôn tiểu đỉnh cũng không phải nhiều xem trọng, định giá cả cũng không tính cao, tương đương thành nhân dân tệ, còn không đủ trăm vạn. Diệp Đồng Tuyết thấy vậy, đối với này tôn tiểu đỉnh càng thêm không đệ bụng, trực tiếp cử ra giá bài 10 vạn. Vị này tiểu thư Mỹ lệ ra giá 10 vạn đô la. Mệ tư thấy vậy, lập tức tình cảm mãnh liệt mê mông hô. Diệp đồng tuyết đột nhiên ra giá, làm tuy thời mà động bạch ngọc đường hơi hơi sừng sốt nàng không nghĩ tới Diệp ra cư nhiên cũng sẽ đánh thượng này tôn đan đỉnh chủ ý. Nếu là nói như vậy, nàng liền phải thay đổi sách lược. Rốt cuộc, lấy Diệp ra tài lực, nếu là thật quang minh chính đại tranh đi xuống, chẳng những sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Chỉ sợ cái này đan đỉnh cũng sẽ không dừng ở chính mình trên tay. Bạch Ngọc Đường nhìn Diệp Đồng Tuyết kia phó không thế nào để bụng thái độ, nhất thời tâm niệm hơi đổi, trong mắt hoa quang trạng trạng. Còn có hay không ra giá? Còn có hay không ra giá? Xem ra, kia tôn tiểu đỉnh thật là không được gứa chuộng. Mẹ tư hô vài biến, phía dưới lăng là một mảnh an tĩnh. Mẹ tư thấy vậy, cũng không kế khả thi. Rốt cuộc ra tiếng hô, 10 vạn đô la một lần, 10 vạn đô la hai lần. Liên ở hắn chuẩn bị hô lên, 10 vạn đô la ba lần thời điểm, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc lười biếng mở miệng, trong thanh âm mang theo một cổ nhàn nhạt khiêu khích, 20 vạn đô la. Phần 11. Diệp Đồng Tuyết nghe được thanh âm này, liền cùng tiêm máu gà dường như, lập tức hóa thân vì phi cơ trùng chiến đấu cơ, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp kêu lên, 30 vạn, 40 vạn. Bạch Ngọc Đường trong mắt khiêu khích càng hơn. Diệp Thiên Ân thấy vậy, một đôi âm dương nhãn không khỏi mị mị. Cẩn thận nói, đồng tuyết tiểu thư, không đúng à, cái này bạch ngọc đường như thế nào sẽ như thế khiêu khích đâu, nàng không giống như là người như vậy à. hư, đạo lý rất đơn giản diệp đồng tuyết khinh thường cười lạnh nói, nữ nhân này rõ ràng chính là xem ta ra giá, cho nên cô ý khiêu khích, chọc giận ta, làm ta ngâng lên giá. Đến lúc đó, nàng lại bước ra mà lui, làm cho chúng ta diệp ra không duyên cớ hao tiền một phen, ta sẽ không làm nàng thực hiện được. Chúng ta liền nhìn xem này hao tiền rốt cuộc là ai. Diệp Thiên Ấn nghe xong Diệp Đồng Tuyết giải thích, đảo cũng tin vài phần, bất quá, hắn tổng cảm thấy thoang có vài phần không thích hợp nhi địa phương. Trong lúc nhất thời, hắn lại nhìn không ra cái gì sơ hở, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Trên thực tế, Diệp Đồng Tuyết cũng không có cấp Diệp Thiên Ân suy xét cơ hội, lại lần nữa ra giá, đem giá nâng đi lên. 50 vạn 60 vạn Bạch Ngọc Đường bên môi tươi cười càng thêm cao thâm khó đoán. Các nàng hai người kịch liệt cạnh giới, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, ngay cả cái kia đô bang gia tộc lao đầu nhi đều là hơi hơi ghé mắt. Bất quá, đang ngồi những người này đều thập phần sáng suốt không có tham dự đến trận này cạnh giới chung tới, bởi vì bọn họ nhìn ra được tới, Bạch Ngọc Đường cùng Diệp Đồng Tuyết rõ ràng không đối bản. Này bất quá là một hồi nữ nhân chi gian đánh giá, không ai sẽ ngốc đi dẫn lửa thiêu thân. 70 vạn, 80 vạn, 90 vạn. Theo này tôn đồng thâu tiểu đỉnh giá càng ngày càng cao, Diệp Đồng Tuyết ánh mắt càng thêm phân khởi. Bạch Ngọc Đường biết, nàng đã thành công một nửa nhi, hiện tại chính là tung ra cuối cùng mỗi lúc. 200 vạn. Bạch Ngọc Đường lập tức, suốt đêm hiện có giá cả để cao gấp đôi. Diệp Đồng Tuyết bên môi cười lạnh, xem ra cái này Bạch Ngọc Đường đã mau đến cực hạn, chuẩn bị thu tay lại, kia chúng ta liền nhiều lần ai thu tương đối mau đi. 300 vạn đô la. Diệp Đồng Tuyết đem giá lại lần nữa sinh sôi đề cao 100 vạn đô la. Sự tình phát triển đến bây giờ, ngồi ở Bạch Ngọc Đường bên người Hoàng Kiến Huy cùng Lý Cảnh Nhân chờ đồ cổ, đã là choáng váng. Bọn họ xem không rõ, chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường thật là bởi vì tưởng cùng người chi khí, mới như vậy điên cùng tiêu giới. Này tự hồ! Không phải Bạch Ngọc Đường tác phong A. Chỉ có Niết Phạm Thần, Âu Dương Hoan thiết một cùng cơ như ngọc bốn người trong lòng hiểu rõ, cái này tiểu nữ tử rõ ràng là coi trọng kia tôn đồng thao tiểu đỉnh. Mắt thấy diệp đồng tuyết đem giá thêm tới rồi 300 vạn, bạch ngọc đường biết cuối cùng thời điểm tới rồi, nàng trên mặt cố ý lộ ra một chút đắc ý thần sắc, tiêu lớn, 400 vạn. Nàng tiêu xong lúc sau, liền đem ánh mắt rời về phía diệp đồng tuyết, trong mắt mang theo không chút nào che giấu khiêu khích. Diệp đồng tuyết thấy vậy, lại là cười càng thêm đắc ý. Toàn thân trợn gian thả lỏng lại, tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay ôm vai, vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chăm bạch ngọc đường, tựa hồ muốn trừng lớn đôi mắt, thưởng thức nàng thất bại cùng ảo não. Còn có hay không ra giá, 400 vạn, vị tiểu thư này ra giá 400 vạn đô la, 400 vạn đô la. Mễ tư một phen khàn cả giọng kêu to lúc sau, rốt cuộc bắt đầu đếm đếm, 400 vạn đô la một lần, 400 vạn đô la hai lần, 400 vạn đô la ba lần. Thanh Giao. Liên ở Thành Giao này hai chữ hô lên tới thời điểm, mọi người xem Bạch Ngọc Đường ánh mắt giống như là đang xem một cái coi tiền như rác, nhiều ít có chút đồng tình. Diệp Đông Tuyết còn lại là vênh váo tự đắc, vạn phân đắc ý, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường phản ứng, Ngưu Toan ở nàng trên mặt tìm được ảo não, vẻ vải biểu tình. Nhưng là nàng chú định thất vọng rồi. Bạch Ngọc Đường hiện tại tâm tình thật thật là tốt đến không được, ở nàng trong mắt. Dùng 400 vạn đô la đem kia tôn đồng tàu tiểu đỉnh chụp được tới thật sự là quá đáng giá. Không sai, nàng vừa mới kêu một phen biểu hiện, hoàn toàn là cố ý, nàng chính là vì khiến cho Diệp đồng tuyết lòng hiếu thắng, làm nàng cho rằng chính mình muốn thông qua nâng giới, tới làm Diệp ra hao tiền, như vậy dựa vào Diệp đồng tuyết tính tình, tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng, chỉ cần chính mình đúng lúc vì nàng chuẩn bị một ít chính mình sắp thu tay lại ảo giác, Diệp Đồng Tuyết tuyệt đối sẽ trước tiên một bước từ bỏ cảnh giới, làm nàng trở thành cái kia hao tiền người. Không thể không nói, Diệp Đồng Tuyết lúc này đây là thông minh phản bị thông minh lầm. Cái này đồng thao tiểu đỉnh giá trị lại há ngăn là 400 vạn đô la có thể cân nhắc, đừng nói 400 vạn, chính là 4.000 vạn đô la đều là đáng giá. Mắt thấy Diệp Đồng Tuyết chính vẻ mặt đắc ý nhìn chầm chầm nàng, bạch ngọc đường rốt cuộc thu hồi trên mặt kia mặt dại ra. Khóe môi ý vị thâm trưởng hơi hơi gợi lên, giống như là chậm rãi tràn ra dưới ánh trăng u lan, mỹ hoặc thiên thành, nàng khẩu hình thay đổi dần, không tiếng động hộp ra hai chữ. Diệp Đồng Tuyết xem rõ ràng, Bạch Ngọc Đường dùng môi ngự theo như lời hai chữ, rõ ràng là cảm ơn. Cái này làm cho Diệp Đồng Tuyết trên mặt đắc ý cùng thoải mái nháy mắt đình trệ. Tại sao lại như vậy? Lúc này, cái kia họ Bạch Tiện Nhân không phải hẳn là hề bài ảo nào sao? Chẳng lẽ? Xem ra, cái này Bạch Ngọc Đường tựa hồ là thiệt tình thực lòng muốn nảy tôn tiểu đỉnh A, khó trách vừa mới. Diệp Thiên Ân rốt cuộc phản ánh lại đây, đây là hắn vừa mới cảm thấy không đúng địa phương, Bạch Ngọc Đường tính tình luôn luôn thiên sụp không kinh, lại như thế nào sẽ cảm xúc như vậy lộ ra ngoài đâu. Đáng tiếc, bọn họ biết đến tựa hồ. Có chút chậm. Diệp Đồng Tuyết ngay vậy, nhất thời như tao điện giận. Chẳng lẽ vừa mới là Bạch Ngọc Đường đang diễn cho sao? Nếu thật là như thế, chính mình phía trước sở làm đủ loại, chẳng phải là đều thành ngốc tử hành vi, vẫn luôn bị bạch ngọc đường đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Không có khả năng, không có khả năng diệp đồng tuyết ngăn không được lẩm bẩm tự nói, khó có thể thừa nhận loại này cực có chênh lệnh đà kích. Có thể là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, cái kia sang thượng thuần diệu cũng thật sự là cái không nhãn lực dung sĩ, hắn cố tình liền ở ngay lúc này mở miệng. Nói ra một cái lệnh diệp đồng tuyết đám người càng thêm hỏng mất sự thật. Đồng tuyết tiểu thư, có chuyện ta tưởng ta hẳn là cùng các ngươi báo bị một chút, cái kia vừa mới cùng ngươi cạnh giới nữ nhân, chính là lúc trước dưới mặt đất chợ đen, chụp được kia bức hỏa người, chính là ngươi làm ta chụp được kia bức hỏa. Sang thượng thuần diệu nói còn chưa nói xong, đã bị diệp đồng tuyết đầy mặt thô bạo đánh gãy, nàng trong thanh âm, đều mang theo vài phần hai người sợ hãi run rẩy, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta, ta là nói, lúc trước ngầm chợ đen đấu giá hội kia bức họa, chính là bị cái kia họ bạch nữ nhân cấp mua đi, sau lại ta cũng từng tìm hiểu quá bọn họ thân phận, nhưng là kinh thành trùng, tựa hồ có người phong tỏa bọn họ tin tức, cho nên, ta cũng không biết người mua thân phận, hôm nay vừa thấy những người này, ta mới nhận ra tới. Sang thượng thuần diệu tuy nói là Nhật Bản danh môn thế gia, nhưng lại luôn luôn lấy diệp ra như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn đối Diệp Đồng Tuyết luôn luôn kính sợ, tự nhiên là biết gì nói hết. Giờ phút này Diệp Đồng Tuyết lại là cảm thấy chính mình đầu rất huyết, tim phổi tắc nghẽn, cơ hồ muốn phun huyết tăm thăng. Khó trách cái này Bạch Ngọc Đường trong tay sẽ có từ phúc bút ký hạ nửa cuốn, còn có từ phúc tự mình trông coi chế tạo Long quy tường thuy thú. Rất có thể này đó đều là bảo tàng trung đồ vật, Bạch Ngọc Đường chẳng những phát hiện dấu ở kia phúc đêm trăng hoa anh đảo trung tàng bảo đồ, còn thành công mở ra bảo tàng. Như thế nghi đến, hết thể liền đều nói thông. Nói cách khác, lấy đi kia phê bảo tàng cũng không phải lưỡi đao tổ chức, mà là bạch ngọc đường. Này hết thể cũng không khó đoán, Diệp Đồng Tuyết có thể nghi đến, Diệp Thiên Ân cùng Diệp Dược thành hai người đồng dạng có thể nghi đến. Tuy là này hai cái lao nhân tâm trí không giống bình thường, trên mặt thần sắc cũng trước tiên trầm xuống dưới, phải biết rằng, bởi vì này phê bảo tàng... Bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở đối phó lưới đao tổ chức, hai tương giao chiến, tạo thành không thể xóa nhòa tổn thất. Hiện giờ, bọn họ mới biết được, này hết thể đầu sỏ gây tội, kỳ thật là bạch ngọc đường, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi đâu? Diệp Đồng Tuyết trong lòng cái loại này nẹn khuất cảm giác, thật sự là khuynh tận tam giang năm hồ nước đều khó có thể tẩy sạch, nếu không phải ngại với hiện tại trường hợp này, Diệp Đồng Tuyết đã sớm tiến lên cứ việc nàng như cũ ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, mọi người cũng từ trên người nàng cảm nhận được đủ loại phẫn hận dữ tợn cảm xúc. cái này làm cho toàn bộ hội trường người đều thập phần khó hiểu. thế giới này sương sao điên đảo, âm nhân cùng an đại tiện giống nhau, mà bị âm lại là vẻ mặt trầm tĩnh vui mừng, có một có lầm a. đương nhiên, này đó chỉ là không hiểu biết chân tướng nhân tài sẽ sinh ra ý tưởng, niết phạn thần cùng âu dương hoàn đám người đối này tự nhiên là một chút đều không ngoài ý muốn không ai chú ý tới, giờ phút này ngồi ở đô bang 8226 kho đức bên người thanh niên nam tử, đồng dạng cũng là một bộ không ngoài sở liệu biểu tình ở cái này nho nhỏ lúc sau đầu giá hội cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn gọn sóng bất quá, cũng coi như là vẫn luôn liên tục lửa nóng ngay cả Lý Cảnh Nhân cùng Vương Sa Thuyền kia mấy cái lao nhân đều nhịn không được ra tay, chụp được mấy cái đồ vật tất cả mọi người biết Trận này đấu giá hội bất quá là một hồi nhạc dạo, ngày mai hải ngoại giao lưu triển, mới là chân chính xa hoa trung trương. Phần 12 London ban đêm so với kinh thành tới nói, muốn lãng mạn nhiều, thành thị trung đan treo ánh đèn, tựa như sáng lạn ngân hà, đem đêm tối tịch mịch đuổi đi một tia không dư thừa Không thể không nói, này thật là một tòa xa hoa mà Mỹ lệ thành thị. Nếu là đứng ở một mặt có thể thấy rõ London toàn cảnh cửa sổ sắt đất trước, thưởng thức cảnh đêm kia tuyệt đối là một loại khôn kể hưởng thụ. Hiện giờ, Diệp Đồng Tuyết liền đứng ở như vậy một mặt phía trước cửa sổ, lại hoàn toàn không có một chút ít hưởng thụ tâm tư. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lúc ấy ở Hạ Trung Quốc cái kia lão nhân tiệc mừng thọ thượng, ta liền kỳ quái, như thế nào bạch ngọc đường tiện nhân này đỉnh đầu sẽ có như vậy nhiều từ phúc đồ vật. Hiện tại hết thể đều giải thích thông, là nàng. Nhất định là nàng cầm đi bảo tàng. Lưới đao tổ chức nói đến cùng, cũng là hoa hạ quốc giám vệ tổ chức, hạ ra ở hoa hạ quốc một tay che trời, lưới đao tổ chức chung khó bảo toàn không có bọn họ người. Hiện tại xem ra, lưới đao tổ chức trong khoảng thời gian này hành động, căn bản chính là ở vì Bạch Ngọc Đường tiện nhân này đánh hiểm trợ. Thật là hảo thủ đoạn A. Diệp Đồng Tuyết dùng sức nhéo trong tay chén rượu, trong mắt phẫn hận nhiều đều sắp mãn ra tới, Bạch Ngọc Đường cái kia tiện nhân cư nhiên một lần lại một lần giẫm đạp nàng tôn nghiêm cướp đoạt Diệp ra ích lợi, không khoa trương nói, hiện tại nàng, đối với Bạch Ngọc Đường đã là căm thủ đến tận xương thủy. Diệp Thiên Ân lần này, cũng khó có thể bảo trì ngày xưa bình tĩnh, mày nhíu chặt, thanh âm ngưng trọng, xem ra, bảo tàng trung thần khí hẳn là cũng rơi xuống Bạch Ngọc Đường trong tay. Cái này Bạch Ngọc Đường thật là Diệp ra khắc tinh, nàng số phận thật sự là quá cường đại. Thiên bá, ta đã sớm nói, không thể buông tha nữ nhân này. Liền tính nàng thật là cái gì thiên vận chi thân, trảo lại đây là được, hà tất lãng phí nhiều như vậy thời gian đâu, còn có thiếu chủ, đó là ta vị hôn phu, chẳng lẽ muốn cho hắn vẫn luôn ngốc tại Bạch Ngọc Đường cái kia tiện nhân bên người sao? Diệp Đồng Tuyết cực kỳ bất man nói. Nói thật, đối với điểm này, Diệp Đồng Tuyết trong lòng là có hoán, nếu là lúc trước ở miến điện thời điểm, liền đem Bạch Ngọc Đường giải quyết, có lẽ liền không có nhiều chuyện như vậy. Diệp Dược ngay vậy. Tán đồng gật gật đầu, nghiêm túc nói, lần này, ta đồng ý đồng tuyết tiểu thư cái nhìn, cái này bạch ngọc đường đích sắc đã thành khí hậu, lại phát triển đi xuống, nàng rất có thể sẽ trở thành chúng ta tâm phúc hỏa lớn, vẫn là sớm chút động thủ hảo. Diệp thiên ân trầm ngâm một lát, cuối cùng là hạ quyết tâm, cẩn thận nói, hảo đi, vậy chờ giao lưu triển lãm sẽ lúc sau đi, chuyện này ta sẽ báo cáo gia chủ, làm buồn ra lại nhiều điều chút nhân thủ, đến lúc đó, chúng ta tìm cơ hội động thủ. Ta sẽ trước bố trí đi xuống, đồng tuyết tiểu thư nghĩ như thế nào? Thực hảo, hết thể liền giao cho thiên bá tới làm đi. Diệp đồng tuyết thấy diệp thiên ân rốt cuộc nhà ra, trong mắt xẹt qua một mạ tâm oan. Nói thật, ta thật đúng là không nghĩ nhanh như vậy đối phó nữ nhân này, bởi vì ta muốn cho nàng một chút một chút mất đi chính mình có được đổ vận. Vừa lúc, độ biên gia tộc cùng Giả Điền gia tộc muốn tìm hoa hạ quốc phiền thoái, ngày mai nhất định thực xuất sắc, ta đảo muốn nhìn. Nữ nhân này vận khí có phải hay không thật liền tốt như vậy, có thể tránh thoát lần này phiên thoái. Liên ở diệp ra các loại âm như ở dần dần lan tràn, chậm rãi triển khai thời điểm, Bạch Ngọc Đường lại đang ngồi ở khách sạn trên giường lớn, hết sức chuyên chú nghiên cứu ban ngày trụ trở về cái kia đồng thau đan đỉnh. Căn cứ vận khí phân bố tình huống tới xem, cái này đan đỉnh rõ ràng là ngoại tầng bị bọc một tầng thật dày đồng thau Chỉ là, Bạch Ngọc Đường trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp. Đem nhất bên ngoài tầng này đồ vật xóa. Thực hiện nhiên, này cũng không phải cái gì bình thường làm cũ thủ pháp, mà là một loại hoàn toàn che giấu. Liên ở nàng khó khăn thời điểm, lơ đãng quét tới rồi nhà ở Trung Hơn Hương Thượng lây động ánh đến, đầu góc trung lập khắc linh quang vừa hiện. Ta thật đúng là dễ quên à, hiện tại ta trên người, không chỉ có riêng chỉ có một loại dị năng a. Bạch Ngọc Đường trong mắt xẹt qua một tia hư phấn, tâm niệm hơi đổi gian tay phải thượng liền thoát ra một đạo màu kim hồng ngọn lửa. Đây đúng là lúc trước luyện yêu hồ căn nguyên ngọn lửa, đốt thế kim diễm. Bởi vì bạch ngọc đường ngày thường căn bản dùng không đến loại này ngọn lửa, nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có nhớ tới, chính mình còn có như vậy hạng nhất siêu cấp như bệ bản lĩnh. Loại này đốt thế kim diễm có thể luyện hóa thế gian vật vật, như vậy xóa một tầng đồng tao, tự nhiên cũng không thành vấn đề, chỉ là nàng yêu cầu tiểu tâm một ít, Nếu là phá hủy này tôn bình tĩnh bên trong kết cấu, đã có thể mất nhiều hơn được. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Này tôn đan đỉnh cũng không biết là dùng cái gì tài chất chế tạo, thế nhưng có thể miễn cưỡng thừa nhận được đốt thế kim diễm bỏng cháy, mà kêu bao vây ở bên ngoài đồng tao, liền giống như bùn cha giống nhau, thực mau đã bị thiêu đến một chút không dư thừa. Bạch Ngọc Đường triệt hồi đốt thế kim diễm, nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi mắt lộ ra tán thưởng. Chỉ thấy hiện giờ xuất hiện ở nàng trước mặt này tôn đan đỉnh, toàn thân trình đen như mực sắc, này thượng hỗn loạn điểm điểm kim quang, liền giống như trong đêm đen lập loè sao trời, đỉnh thân cùng đỉnh đắp lên điêu khắc từng con miệng phun ngọn lửa hỏa qua sinh động như thật, gần là nhìn liền cảm giác được từng luồng sóng nhiệt tập vào trước mặt. Này đích đích sắc sắc là một tôn tuyệt hào đan đỉnh. Nói không chừng nó còn có cái gì mặt khác chỗ đặc biệt, bất quá, bạch ngọc đường cũng không có tiếp tục thí nghiệm. Bởi vì nàng nhìn ra được tới, tuy rằng này tôn đan đỉnh chịu nhiệt tính, thực không bình thường, nhưng tuyệt đối không thể thời gian dài thừa nhận đốt thế kim diễm uy lực, đến nỗi nó mặt khác công năng, liền giao cho diệp luật thanh tới khai phá hảo. Vội xong rồi này hết thảy, bạch ngọc đường giặt sạch cái nước cấm tám, liền thả lỏng thần kinh tiến vào ngộng đẹp, bởi vì nàng biết, ngày mai mới là một hồi chân chính trận đánh ác liệt. Hôm sau... Hải ngoại hàng triển lãm giao lưu hội đồng dạng ở danh nhân hội sở cử hành, sẽ triển triển thính ở vào danh nhân hội sở đỉnh tầng. So ngày đầu tiên bán đấu giá thính muốn lớn hơn rất nhiều, cũng xa hoa nhiều, trên mặt đất phô tinh xảo tuyệt luôn bỏ hệ mì ẩn thủ công thảm. Trên tường treo 19 thế kỷ E quốc hoàng thất nhiều lần đảm nhiệm quốc vương cùng nữ vương bức họa. đại sánh nóc nhà khảm đầy kim sắc thủy tinh đèn, trung ương nhất quả nho hình đèn treo thượng, thậm chí khảm mấy chú viên. Trong suốt lóa mắt ngọc lục bảo, ở đại sảnh chính phía trước đồng dạng là một tòa đài cao, chẳng qua, cùng bán đấu giá đài bất đồng, đây là một tòa đại hình triển đài. Nhất dẫn người chú ý chính là, ở triển đài sau lưng trên vách tường, treo một cái siêu đại hình tinh thể lỏng điện tử bình. Loại này thiết bị cùng miếng điện phỉ thủy công bàn minh tiêu đấu thầu không sai biệt lắm, mỗi một cái tham gia hải ngoại giao lưu hội khách quý ghế dựa thượng đều có tương ứng các loại cái nút. Mỗi khi một cái tham gia triển lãm đại biểu, đem chính mình một kiện vật phẩm trưng bày lúc sau, liền sẽ từ trình diện chuyên gia cộng đồng đầu phiếu. Cuối cùng, đương tam kiện hàng triển lãm trưng bày xong thời điểm, màn hình lớn sẽ đem này đại biểu đạt được tổng số phiếu thông kê ra tới, phản ứng ở. Trên màn hình lớn, cũng ký lục có trong hồ sơ, cuối cùng, đạt được số phiếu nhiều nhất vì người thắng. Đương nhiên, này trong đó cũng có thể xuất hiện số phiếu nhất trí tình huống. Một khi xuất hiện loại tình huống này, sẽ có bờ rụt gia tộc chuyên gia phụ trách cuối cùng quyết định, rốt cuộc cái này thịnh hội từ đầu tới đuôi đều là bờ rụt gia tộc tổ chức, cuối cùng người thắng phần thưởng cũng sẽ từ bờ rục gia tộc bảo khố trung sinh ra, từ bờ rục gia tộc quyết định cũng không gì đáng trách. Quan trọng nhất chính là, cái này hải ngoại giao lưu đấu giá hội thượng chuyên gia đều là bờ rục gia tộc tự mình xóa tuyển, tất cả đều là đến từ các quốc gia chuyên gia có uy tín. Thanh minh xuất chúng, khí khái thanh cao, tuyệt không sẽ xuất hiện làm việc thiên tư làm dối kỷ cương hiện tượng. Chính là bởi vì như thế, trận này mỗi 10 năm một lần đại hội, ở quốc tế thượng được hưởng rất cao danh dự, là toàn cầu học thuật giới chú ý tiêu điểm việc trọng đại. Loại này thính hội, tới tất cả đều là đại nhân vật, tự nhiên không có người cố tình phô trường, đại bộ phận người đều sớm trình diện, ngay cả đố bang 8.226. Kho đức cùng hắn vị kia soái khí tư nhân phương đông quản gia đều không ngoại lệ. Diệp Đồng Tuyết theo Hoa Quốc Tam Đại gia tộc đại biểu trình diện lúc sau, một đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường cùng Thiết Mộc, cái loại này ghen ghét đan sen tầm mắt, thật sự là làm người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Cái kia Diệp Đồng Tuyết thật đúng là âm hồn không tan, ta coi nàng xem ngươi vị này để để ánh mắt nhi, tựa hồ thực không bình thường A Âu Dương Hoan ái muội ở Bạch Ngọc Đường bả vai chỗ. Khỏe môi cười như không cười, mắt phượng nghi hỉ nghi giận, giống như là một con mị cốt thiên thành, điên đảo chúng sinh yêu. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trên mặt không có gì quá lớn phản ứng, mặc mắt chỗ sâu trong lại là ám quang di động. Diệp ra đối với thiết mục có gia tâm, đây là nàng đã sớm biết đến, đặc biệt là theo thiết mục lình chi dần dần khôi phục lúc sau. Diệp ra người tựa hồ càng thêm ngoe dục dịch lợi hại, tuy rằng nàng tạm thời còn không biết thiết mục đối với Diệp ra ý nghĩa cái gì nhưng nàng quyết không cho phép Diệp ra làm ra bất luận cái gì thương tổn hoặc là lợi dụng thiết mục sự tình. Thiết mục còn lại là mục nếu lưu hỏa tàn nhẫn chừng mắt nhìn Âu Dương hoan liếc mắt một cái, đối với hắn trong lời nói đệ đệ hai chữ âm thầm bất mãn, cùng lúc đó, hắn trên tay cũng không có nhàn dối, ơn cần đem trước mặt trên bàn trái cây thập cẩm chung quả nho, tinh tế đào lên, tặng người Bạch Ngọc Đường bên môi. Bạch Ngọc Đường ăn yên tâm thoải mái, thói quen tự nhiên, hai người động Tốt đẹp mà lại ấm áp. Nhưng là, một màn này xem ở diệp đồng tuyết trong mắt, còn lại là càng thêm ghen ghét dữ dội, giận không thể thứ. Trên thực tế, cũng khó trách diệp đồng tuyết ghen ghét, bạch ngọc đường bọn họ bên này nhi thật là phong cảnh tuyệt đẹp. Âu Dương Hoan cái này thân xuyên một thân đỏ thâm yêu nghiệt, nhất tần nhất tiếu đều hấp dẫn cả người hội trường giống cái sinh vật cạnh con lưng, càng đừng nói còn có một cái có thể so với cựu thiên trích tiên Niết phản thần. Lại thêm một cái giống được hò dungon mênh mông thiết mục, loại này hoàng kim thiết tam giác tổ hợp, thật thật là tưởng không hấp dẫn người đều không. Được. Phần 13 Liên ở Bạch Ngọc Đường đám người trở thành toàn trường tiêu điểm thời điểm, năm cài y để trăng thẳng, khí chất lối lạc trung niên nam tử, ngồi xuống bọn họ bên người. Hoàng kiến huy nhìn thấy mấy người này lúc sau, trên mặt lập tức hiện ra một chút vui mừng. Mã lao ca, nhưng tính nhìn thấy các người. Quảng cách lần trước ở Kinh Thành gặp mặt, đã qua đã hơn một năm đi, như thế nào, các ngươi là bị coi như chuyên gia mời lại đây, vẫn là tới xem náo nhiệt. Ha ha, chúng ta chính là Hoa Kiều đại biểu, đương nhiên là lại đây duy trì chúng ta Hoa Hạ Quốc. Nói chuyện đúng là kêu năm tên trung niên nam tử trung cầm đầu một người, người nam nhân này nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng người lược hiện mập mạc, rất là phúc hậu, tuy rằng gương mặt hiền từ lại quanh thân mang theo một ít thượng vị giả khí trước vừa thấy chính là điển hình thành công nhân sĩ vị này mã họ nam tử ánh mắt ở mọi người trên người theo thứ tự sẽ qua trong mắt tất cả đều là chấn động kinh diễm chi sắc không chút nào che giấu tán thường nói vị này tiểu thư mỹ lệ cùng này vài vị tiểu huynh đệ đều là chúng ta hoa hạ quốc lần này đại biểu thật đúng là nhân tài xuất chúng a không nói cái khác chỉ luận về này dung mạo diện mạo khí chất phong hoa Chúng ta hoa hạ quốc chính là ổn thắng, Lý Lao, Vương lão xem ra, các ngươi lần này đội viên tân sinh lực lượng rất cường đại, không bình thường a Lý Cảnh Nhân cùng Vương Sa Thuyền nghe vậy, lại là lướt nhau, không khỏi nết miệng cười khổ. Tiểu mã, ngươi lần này chính là đã đoán sai, mười phân sai, vị này Bạch Tiểu Thư, mới là chúng ta hoa hạ quốc tổng đại biểu, lần này hàng triển lãm giao lưu hội đội trưởng. Chúng ta mới là đội viên lý cảnh nhân trong thanh âm tuy rằng mang theo một ít xấu hổ, nhưng không có một kia bất mãn cảm xúc, trong mắt tất cả đều là phát ra từ nội tâm kính phủ. Vị kia mã họ nam tử cùng mặt khác mấy người thấy vậy, đối với Bạch Ngọc Đường đều là một trận tò mò. Bọn họ đối lý cảnh nhân này mấy cái đồ cổ chính là hiểu biết quá sâu, này mấy cái lao nhân thật sự là thanh cao khó làm thực, có thể làm này mấy người lao nhân tán thành. Bản thân chính là một loại khó lường bản lĩnh. Xem ra lần này ta thật đúng là mắt vụng về A. Mã họ nam tử thập phần chân thành cười cười, đối mặt Bạch Ngọc Đường, Hào Phóng Kỳ Hào nói, Kiến Huy A, đây là ngươi không đúng rồi, cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng nhi, náo loạn như vậy cái chết cười, còn không chạy nhanh cho ta giới thiệu giới thiệu. Hào Hảo, vị này chính là chúng ta hoa hạ quốc đại biểu đội lần này đội trưởng, Bạch Ngọc Đường Tiểu Thư. Lần này hải ngoại giao lưu triển Từ nàng toàn quyền phụ trách Hoàng Kiến Huy giới thiệu xong Bạch Ngọc Đường lúc sau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Ngọc Đường Nhiệt tình cười nói Bạch Tiểu thư Này vài vị chính là đều là chứ danh é e quốc Hoa tiểu Đồng thời cũng là quốc tế nổi danh người thu thập Xí nghiệp ra Vị này chính là mã quốc trung tiên sinh Vị này chính là tống hành tiên sinh Kể lỗi tiên sinh Lý kế hàng tiên sinh Từ phàng tiên sinh Đúng rồi Lại nói tiếp, 10 năm trước, Mã Thiên Sinh còn từng đại biểu Hoa Hạ Quốc, tham gia. Quá thượng một lần hải ngoại triển lãm giao lưu hội, đúng không? Ha ha, kiến huy hảo trí nhớ à, lần này tuy rằng chúng ta chỉ có thể làm người đứng xem, bất quá, ta cũng sẽ tận hết sức lực duy trì chúng ta Hoa Hạ Quốc, bạch tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn, nhất định phải có tin tưởng, lấy ra khí thế tới. Làm những cái đó người nước ngoài nhìn xem chúng ta hoa hạ quốc phong thái. Mã quốc trung gióng giạc hùng hồn cầm nắm tay. Ở hắn nghĩ đến, Bạch Ngọc Đường này tiểu nha đầu mặc kệ cỡ nào xuất chúng, rốt cuộc tuổi thương ấu, không trải qua trường hợp này, hắn làm tiên bối, tự nhiên phải hảo hảo cổ vũ một phen. Không thể không nói, Mã quốc trung hành động, tuyệt đối là xuất tử hảo ý. Bạch Ngọc Đường cũng là thật sâu cảm nhận được này cổ thiện ý. Trên mặt lập tức lộ ra một mặt trầm tĩnh nhu nhiên mỉm cười, trong mắt rực rỡ lung linh, tự tin rạng rào. Vậy cảm ơn mã tiên sinh duy trì, ta nhất định tận ta có khả năng, vì hoa hạ quốc làm dạng rỡ thêm vinh dự, chư vị cứ việc yên tâm. Mã quốc trung đám người thấy bạch ngọc đường âm sắc như dốc rách sơ tuyển, khí độ trầm tĩnh tự nhiên, giơ tay nhấc chân mị hoặc thiên thành, kia chờ tự tin, từ trong ra ngoài, nhập vào cơ thể mà ra, phong hoa loa mắt. Tuy là bọn họ duyệt nhân vô số, cũng không thể không than một tiếng, thế sở vô song. Có lẽ, bọn họ lo lắng là dư thừa. Lúc sau, Mã Quốc Trung đám người ở Bạch Ngọc Đường người hạ, vui vẻ ngồi xuống, có thể là bởi vì Mã Quốc Trung cùng hạ Trung Quốc tên tương tự, cũng hoặc là nhân cái này gương mặt hiển từ trung niên nhân ái quốc tình cảm. Dù sao Bạch Ngọc Đường đối hắn rất có hào cảm, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Mắt thấy cảnh này, Đại biểu hoa quốc tam đại gia tộc chi nhất giã Điền gia tộc tham dự Giá Điền lung rệt, rất là khó chịu, ánh mắt u rột thấp giọng nói, độ biên quân, ngươi nhìn đến không có, họ mã kia mấy cái hoa tiểu cư nhiên cùng những cái đó hoa hạ đại biểu ngồi vào cùng đi, này hẳn là sẽ không đối chúng ta kế hoạch có cái gì ảnh hưởng đi. Yên tâm, mấy người này tuy rằng ở E quốc thương giới cùng nghệ thuật giới rất có lực ảnh hưởng, nhưng là, bọn họ chỉ là làm khách quý tham gia lại không phải bình phán chuyên gia. Nói nữa, chúng ta lần này sở hữu thiết kế nhưng đều là quang minh chính đại. Những cái đó hoa hạ người liền tính biết chúng ta cố tình nhằm vào, cũng chỉ có thể đem này quả đắng cấp nuốt vào, cho nên hiện tại. Độ biên cùng thuyền nhìn lún đồng tiền như hoa bạch ngọc đường đáng người trong mắt âm u dâm loạn, chợt lóe rồi biến mất, hiện tại liền trước làm cho bọn họ đắc ý một lát, trong chốc lát có bọn họ khó chịu. Độ biên quân nói chính là, Ngồi ở một bên sang thượng giếng hoành đám người đồng dạng mắt hàm hương phấn phụ hòa nói. Thực mau, theo thời gian trôi qua, bờ rục gia tộc mời đến các quốc gia đại biểu cùng trăm vị chuyên gia, đã là kể hết trình diện. Đúng lúc này, toàn bộ hội trường phía trước nhất trên màn hình lớn, đột nhiên bỗng dưng sáng ngời, ở một mảnh nhảy lên màu đen trung, đột nhiên sáng lên một cái huyết sắc ký hiệu, ở một cái kỳ dị huyết sắc viên luân trung, đối cắm hai thanh bén nhọn huyết kiếm, giống như là một loại cổ xương nghi thức mang theo thần bí quỷ quệt hơi thở. Bạch Ngọc Đường nhìn đến màu đen điện tử bình thường, đột ngột xuất hiện như vậy một cái ký hiệu, không khỏi ngẩn người. Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt rất là chi kỷ ở nàng bên thai giải thích nói, đây là bờ rụt gia tộc tiêu chí, đối thứ huyết kiếm, đại biểu bờ rụt gia tộc vinh quang cùng quyền uy. Âu Dương Hoan nói âm vừa ra, liền thấy mẹ tư cùng nói cách bá tức hai người, từ đại sảnh phía trước đài cao màn sân khấu mặt sau nội thất trung đi ra. Này hai người ra tới lúc sau, chỉ là đứng ở màn sân khấu hai sườn, như là ở cung nên người nào. Mọi người ở đây chú mục chung, một người mặc màu đen anh luân phong phục cổ lễ phục dạ hội nam tử từ màn sân khấu mặt sau chậm rãi đi ra. Cái này nam tử vóc người cực cao, là điển hình người phương Tây, vai rộng kiện eo, so với họa báo trung nam mô dáng người còn muốn gợi cảm vài phần, một đầu kim sắt tóc dài, như là kim sắt thủy toàn phô thành tơ lụa, trường cập vòng eo. Dùng một cây màu đen giải lũi chặt thành một bó, rũ ở sau người, cùng màu đen lễ phục tương xứng tương dao, gần như yêu dị. Cái này nam tử trên mặt mang theo một trương màu bạc mặt nạ, che đậy hắn dung nhan. Mọi người duy nhất có thể tiếp xúc đến, chính là hắn một đôi mắt. Kia lại là một đôi huyết sắc con người, đỏ thám tựa như nam phi huyết toản, tinh ánh dịch thấu, hoa lệ không giống chân nhân, lưu chuyển gian lại mang theo nhiều đóa băng hoa. Trên tay hắn chống một cây khảm huyết toàn màu đen gậy chống, một chút một chút gõ trên mặt đất, phối hợp hắn ưu nhã nện bước, giống như là đạp ở mọi người ngưỡng tượng, mang theo một loại làm người xa đọa kỳ dị dụ hoặc. Người này Bạch Ngọc Đường hơi hơi như mày, không biết vì cái gì, nàng tổng giác người này ánh mắt tựa hồ cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, thật giống như chính mình đã từng bị này song huyết sắc đôi mắt nhìn trộm quá giống nhau. Người này hẳn là chính là bở giúp gia tộc này mặc cho gia chủ đồn đãi, mỗi một đời bờ rụt gia tộc gia chủ đều là huyết mắt thêm thân, đồng thời lấy mặt nạ kỳ người muốn ta nói người này chính là ở trang thần bí, ngươi nhìn một cái hắn kia căn gậy trống, ta dám nói không cái hai ba trăm triệu đều bắt không được tới, tấm tác, thật là so với ta còn theo đuổi hoa lệ, Âu Dương Hoan này yêu nghiệt tựa hồ là xem trên đài cao cái kia mặt nạ nam tử không vừa mắt, mở miệng một chút đều không khách khí, nguyên lai like hắn chính là bờ ruột gia tộc gia chủ. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ cho rằng bờ rục gia tộc như thế khổng lồ quý tộc, gia chủ nhất định là một cái từ từ già đi trường giả, không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt cư nhiên là như vậy một cái thần bí khó lường tuổi trẻ nam tử. Có lẽ là vì xác minh Âu Dương Hoan phỏng đoán, vị kia mang theo màu bạc mặt nạ nam tử rốt cuộc ở đài cao trung ương đứng yên, từ từ mở miệng, các vị khách quý, ta là bờ rục gia tộc đương nhiệm gia chủ, bờ rục 8226. Đức Lâm tái ngươi 8.226, Phạn xâm công tước, ta chỉ đại biểu bờ rụt gia tộc, hoang nên chư vị đã đến. Vị này Phạn xâm công tước thanh âm tựa như mê người trầm luân nam trầm, nhưng lại mang theo một cổ mạc danh lạnh lẽo, giống như là lây dính đóng băng ngàn năm hàn khí. Ở đây mọi người tuy rằng có không ít lao nhân gặp qua bờ rụt gia tộc gia chủ, nhưng là thực hiển nhiên, vị này mới nhậm chức gia chủ cũng không có ở công chúng trường hợp vứt đầu lộ diện quá, hắn xuất hiện không thể nghi ngờ là mang đến không ít chấn động. Đặc biệt là vây quanh ở triển thính khách quý tịch mặt sau phóng viên, đều là mã lực toàn bộ khai hỏa, đèn laser không ngừng lập lòe. Lần này thịnh hội dù sao cũng là một cái toàn cầu việc trọng đại, đã chịu rộng khắp chú ý, cho nên, bờ giúp gia tộc tự nhiên cũng mời một bộ phận quốc tế nổi danh báo chí tạp chí phóng viên tham gia. Ở này đó phóng viên trong mắt, vợ giúp gia tộc luôn luôn thần bí điệu thấp, đặc biệt là này gia chủ cũng không xuất hiện trước mặt người khác, hiện giờ vị này Phạn xâm công tức cư nhiên cao điệu lên đài, bọn họ nào có buông tha đạo lý, đương nhiên là trước chụp cái đủ lại nói. Bở giúp gia tộc mỗi một đời gia chủ, tựa hồ luôn là như vậy tuổi trẻ, thật là làm người hâm mộ á vị kia ngồi ở bạch ngọc đường đám người cách đó không xa đô bang 8226, kho đức đột nhiên buộc phát ra một câu cảm khái. Phần 14. Tuy rằng hắn nói thanh âm cũng không lớn, Bạch Ngọc Đường lại là nghe xong cái rõ ràng. Không biết có phải hay không chính mình đa tâm, nàng tổng cảm thấy vị này đố bang 8.226, kho đức lao tiên sinh nói chung mang theo một cổ ý vị thâm trường hương vị. Vị này phạn xâm công thức đọc diễn văn thực đoạn, ít hỏi nói mấy câu nói xong, liền đi xuống đài cao, chỉ là, ở hắn xoay người thời điểm, ánh mắt như có như không bay tới Bạch Ngọc Đường nơi phương hướng, hơi hơi dừng lại. Liên ở phạn xâm công tức gần vào mạc manh lúc sau, nói cách ba tức mới đi tới đài cao trung ương, nho nhã cười nói: "Hảo, ta tuyên bố, lần này Hải ngoại hàng triển lãm giao lưu hội hiện tại bắt đầu, vì tỏ vẻ chúng ta bở giúp gia tộc đối với tham dự hội nghị chư vị tôn kính cùng nhiệt tình, chúng ta bở giúp gia tộc sẽ thả con thép bắt con tôm, trước lấy ra tam kiện hàng triển lãm trưng bày, cũng coi như là nhiệt nhiệt bãi, chư vị thỉnh xem." Theo nói cách ba tức giọng nói rơi xuống, Mệ tư thông dòng chỉ huy ba gạ mỹ mạo hơn người nữ tử, mang lên ba cái cái hồng lùa khay nhi. Mệ tư dẫn đầu đem cái thứ nhất khay đặt ở triển trên đài, bóc đi hồng lùa. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy hoa quang trật lóe, kia lóa mắt màu sắc, lại là phản xạ tính đâm vào người nhắm mắt lại. Thức mau, cái kia siêu đại hình điện tử bình thượng liền 360 độ vô góc chết đem cái này hàng triển lãm, hiện ra ra tới. Đây là đỉnh đầu vương miện. Đỉnh đầu cực kỳ xa hoa vương miện, bên không nói, chỉ cần là này thượng nhiều như đầy sao kim cương, liền biết, thứ này nhất định là giá trị liên thành. Giờ phút này, nói cách bá tức đúng lúc mở miệng giới thiệu nói, này đỉnh vương miện là e quốc nữ hoàng Elizabeth nhị thế đã từng đeo quá đế quốc vương miện, này đỉnh vương miện lấy giá trị chế tạo ngẩng cao mà nổi tiếng hậu thế, này thượng khẳng có 2.868 viên bạch toàn, 273 viên cực phẩm chân châu bảy cái thủy lam đa quý, 11 viên ngọc lục bảo cùng năm cái hồng bảo thạch, nữ hoàng từng mang theo nó tham dự quá nhiều lần hội nghị, này lịch sử ý nghĩa. Không thể không nói, vợ giúp gia tộc làm việc có thể nói tích thủy bất lậu, Nay đỉnh vương miệng nhìn như chân quý vô cùng, nhưng là năm đầu cũng không trường, cùng với nói nó là đồ cổ, chi bằng nói nó là châu áo, nó chính trị ý nghĩa lớn hơn này lịch sử ý nghĩa, đặt ở cái thứ nhất trưng bày. Đã tỏ vẻ bờ rụt gia tộc đối với E quốc hoàng thất coi trọng, lại không có quá mức làm nổi bật, lấy tới làm đệ nhất kiện hàng triển lãm, thật sự là không thể tốt hơn. Trong lúc nhất thời, những phóng viên này đèn vờ lát lại là bùm bùm láo liên không ngừng. Bất quá, chân chính ham thích với đồ cổ người thạo nghề đối với này đỉnh vương miệng lại là không như thế nào để ở trong lòng. Phía dưới cho đại gia trưng bày, là bờ rụt gia tộc cái thứ hai hàng triển lãm bởi vì bờ giúp gia tộc là chủ nhà, cho nên tự nhiên là không có chuyên gia bình phán này hấp nhất. Thực mau mẹ tư liền đem cái thứ hai khay hồng lụa bóc đi, chỉ thấy này thượng bày một con hoàng màu trắng mặt nạ, tạo hình tinh mỹ dị thường, đường cong lưu sướng, hai mắt chỗ tựa như hai chỉ vũ cánh sắp bay cánh chim, xa hoa lộng lẫy. Này tài chất ngọc cũng không phải ngọc, tựa kim phi kim, mỏng như cánh ve, ở lộng lẫy ánh đèn hạ, lại là gần như trong suốt tựa như lưu động điểm điểm nguyện hoa. Trong đại sảnh không ít nữ tử nhìn đến này phó mặt nạ, đều là nhịn không được tim đập thình thịch. Đây là Thần thoại Hy Lạp Trung Truyền Thuyết Ánh trăng bạc cánh gương mặt giả Bạch Ngọc Đường hơi hơi kinh ngạc, nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng. Ánh trăng bạc cánh gương mặt giả Lý Cảnh Nhân cùng Vương Sa Thuyền đám người đều có chút mờ mịn. Bọn họ tuy rằng đối hoa hạ quốc đồ cổ lịch sử rõ như lòng bàn tay, nhưng là Đối mặt biệt quốc đồ vật, liền không như vậy tinh thông. Đường đường, thứ này rất xinh đẹp, có cái gì địa vị a Âu Dương Hoan ở Bạch Ngọc Đường bả vai chố cọ cọ, ái muội cười hỏi. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đẩy ra này chỉ yêu nghiệt quấy dày, lúc này mới tinh tế giải thích nói. Ta từng ở Hy Lạp cổ văn hiến trung, nhìn đến quá quan với ánh trăng bạc cánh gương mặt giả ghi lại, theo phương Tây thần thoại ghi lại, dẹ nhi tử ạ tổ lộ yêu hà thần nữ nhi đạp thần nhưng là Đạ Phởn một lòng tín ngưỡng ánh trăng nữ thần, nguyện ý cống hiến chính mình nhất sinh, cho nên cự tuyệt ạ bố cầu hái, nhưng là, ạ bố lộ lại chấp mê bất ngộ, bám giết không tha, một lòng muốn cho Đạ Phởn trở. Thành hắn thế tử, cuối cùng, Đạ Phởn không có cách nào, liền thỉnh cầu ánh trăng nữ thần, đem nàng biến thành một viên cây nguyệt quế, tương truyền này ánh trăng bạc cánh gương mặt giả chính là dùng Đạ Phởn biến thành cây nguyệt quế điêu khắc mà thành. Này phó gương mặt giả một khi bị nữ tử mang ở trên mặt liền không thể bỏ đi, chỉ có gặp được cùng chi tâm tâm tôn nhau lên nam từ khi, mới có thể tháo xuống gương mặt giả. Đương nhiên, này hết thể đều là truyền thuyết, chúng ta phương Đông có giả sử, phương Tây đồng dạng cũng có, ta cũng là ở cổ văn hiến nhìn thấy quá này phó gương mặt giả bản vẽ, nói thật, ta không nghĩ tới thứ này sẽ thật sự tồn tại, đến nỗi bợ giúp gia tộc lấy ra cái này mặt nạ rốt cuộc có phải hay không ánh trăng bạc cánh gương mặt giả, ta cũng nói không chừng. Nếu là ở một năm phía trước, Bạch Ngọc Đường khẳng định sẽ đối này đó phương Tây thần thoại truyền thuyết khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, đương nàng chứng kiến nhiều như vậy kỳ tích lúc sau, đối với phương Tây thần thoại truyền thuyết đã là tin vài phần, nếu hoa hạ quốc thượng cổ thời đại là tồn tại, như vậy phương Tây liền chưa chắc không có phương Tây văn minh. Nay thật đúng là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a. Âu Dương hoan mắt vượng hơi hơi mị mị, nhìn trên đài cao kia phó gương mặt giả, mang theo vài tia nóng rực. Hắn trong lòng không cấm nghĩ đến, nếu là đường đường mang lên này phó gương mặt giả, không biết chính mình có thể hay không đem gương mặt giả hay xuống, chính mình có phải hay không cùng nàng ý hợp tâm đầu người kia. Tựa hồ là vì sắc minh bạch ngọc đường phòng đoán, Trên đài cao nói cách bá tức cũng bắt đầu giới thiệu ánh trăng bạc cánh gương mặt giả lai lịch. Này lý do thoái thác lại là cùng Bạch Ngọc Đường đại đồng tiểu dị, không nói không sai chút nào, về cơ bản cũng hoàn toàn tương đồng. Cái này làm cho Hoàng Kiến Huy cùng lý cảnh nhân đám người, đối Bạch Ngọc Đường không khỏi lại lần nữa nhiều vài phần tin phục. Thực hiện nhiên, này gương mặt giả có thể nói phương Tây Kỳ chân dị bảo, này giá trị so với đế quốc vương miện tới nói, có thể nói là một cái bầu trời. Một cái ngầm, mọi người hứng thú lập tức đã bị điều động lên, càng đừng nói những phóng viên này, bọn họ nơi nào gặp qua bực này kỳ chân, trong tay cả mạ giặt cũng chưa dừng lại quá. Bờ giúp gia tộc lấy ra cuối cùng một kiện hàng triển lãm đồng dạng kinh bạo mọi người trong mắt nhi, đó là một đôi nhi Ai Cập cổ vương quốc đệ tứ vương triều thời kỳ phạ dạ ô môn khảo kéo cùng vương phi hai người lập tượng, này hai tôn pho tượng song song mà đứng, tay trái bốn lượn đặt ở quốc vương tả cánh tay thượng. Cánh tay phải ôm quốc vương eo, tuy rằng đường công lược hiện khô khan, nhưng bộ mặt lại cực kỳ sinh động, toàn thân dùng hoàng kim đúc thành, niên đại xa xăm, tuyệt đối có thể thành. Thượng là Ai Cập cổ văn hóa trọng bảo. Không thể không nói, bờ rụt gia tộc chính là bờ rụt gia tộc, nội tình thâm hậu, lấy ra này tam kiện đồ vật, nào giống nhau đều không đơn giản, chặt chẽ hấp dẫn mọi người trong mắt nhi, làm hiện trường không khí trở nên cực kỳ lửa nóng. Nói cách bá tức giới thiệu xong bở rụp gia tộc hàng triển lãm lúc sau, liền công thành lui thân, đem triển đài để lại cho mễ tư chủ trì. Các vị khách quý, chúng ta bở rụp gia tộc làm chủ nhà, chính là đã triển lãm chúng ta nhiệt tình, phía dưới xuất sắc sẽ để lại cho các vị. Đầu tiên chúng ta hoan nghênh để nhất vị lên đài triển lãm khách quý, đồ Bang tiến sinh. Mễ tư lưới sán hoa sen nhiệt tình nói, đồ bàng 8226. Kho Đức dù sao cũng là mẹ quốc nhãn hiệu lâu đời thế ra, về tình về lý đều hẳn là cái thứ nhất triển lãm, điểm này, toàn bộ hội trường người tự nhiên là không có dị nghị. Bất quá, ngoài dự đoán mọi người, đố bang 8.226, Kho Đức cũng không có chính mình lên đài, cũng không làm hắn phía sau những cái đó tinh anh quân sư lên đài, trạm thượng triển lãm đài, ngược lại là cái kia vẫn luôn ở hắn bên người tư nhân quảng gia. Cái này làm cho hội trường mọi người hơi hiện ô lên, ai cũng chưa nghĩ đến đô bang 8226, kho đức cư nhiên sẽ như vậy tín nhiệm một vị quảng gia, vẫn là một vị phương đông người. Mọi người đều không phải ngốc tử, đô bang 8226, kho đức càng không phải. Nếu hắn như thế trọng dụng tên này tuổi còn trẻ phương đông nam tử, vậy thuyết minh, người nam nhân này tuyệt đối có chỗ hơn người. Trên thực tế, cái này nam tử cũng đích xác bất phàm. Hắn ngũ quan rõ ràng thập phần bình phạm, ánh mắt ôn hòa không có bất luận cái gì quyết đoán, nhưng là, đương hắn đứng trên đài cao thời điểm, lại có thể không tự giác hấp dẫn mọi người tầm mắt, làm người càng xem càng tuyệt thoải mái, đặc biệt là cặp kia thiển bích sắc đôi mắt, giống như là khe núi trung hồ nước, thanh triệt mà lại thuần lương. Chư vị buổi chiều hảo, ta là Đỗ bang tiên sinh tư nhân quảng gia, kẻ hèn họ bạch, phía dưới liền từ ta tới cấp các vị giới thiệu đấu bang gia tộc lần này tam kiện hàng triển lãm, đệ nhất kiện. Bạch Ngọc Đường nhìn trên đài cái kia cử chỉ không tiêu ngạo không xiểm định, tiến thối thỏa đáng nam tử, ánh mắt không khỏi hơi hơi một ngưng. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình cảm thấy cái này nam tử quen mắt, bởi vì cái này nam tử ngũ quan tách ra tôi xem, lại là cùng bạch gia đại quản gia bạch tấm có 5 phần tương tự. Hơn nữa, cái này nam tử cũng họ bạch, Đồng dạng là tư nhân quảng gia, đồng dạng trung lương thái độ, có độ cử chỉ, thật là không chấp nhận được người không nghi ngờ a. Liên ở Bạch Ngọc Đường trầm ngâm nương khẩu, liền nghe thấy mọi người một mảnh kinh ngạc cảm thán tiếng động. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng tới đài cao nhìn lại. Giờ phút này, cái kia Bạch họ nam tử đã là giới thiệu xong rồi đệ nhất kiện hàng triển lãm. Đỗ Bang gia tộc đệ nhất kiện hàng triển lãm cũng không phải cỡ nào xuất sắc. Chẳng qua là để nhắc nhậm lao đồ bàng đã từng dùng quá một cây gậy trống, nhưng là, này tài chất thập phần đặc thủ, là dùng vân bạc đúc ra. Cái gọi là vân bạc, cùng thiết mẫu cùng loại, chính là áp súc lúc sau thuần thiên nhiên bạch kim, thập phần quý trọng, toàn thế giới không đủ mười nơi, có thể nghĩ, có thể chế tạo ra như vậy một thanh gậy trống, là nhiều không dễ dàng, này giá trị lại là cỡ nào ngẩng cao. Bất quá, mặc kệ này căn gậy trống giá trị bao nhiêu đang làm cất chứa người trong mắt, xa xa không có nguyên xa lịch sử hấp dẫn người. Phần 15 Mà Đố Bang 8226, kho đức gia tộc trưng bày đệ nhị dạng đồ vật, mới chân chính đầy đủ điều động mọi người ăn uống. Đặc biệt là Hoàng Kiến Huy cùng Lý Cảnh Nhân đám người, lại là trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên. Chư vị khách quý chuyên gia, chúng ta Đố Bang 8226, kho đức gia tộc trưng bày cái thứ hai hàng triển lãm, Đó là này tôn nguyên sứ thanh hoa khí, quỷ cốc tử xuống núi lại vại. Nguyên sứ thanh hoa khí là hoa hạ quốc trong lịch sử của quý, tố nhã cao khiết, màu lam thuần tịnh, tựa như thủy mặc đậm màu, mà này tôn quỷ cốc tử xuống núi lại vại, càng là nguyên sứ thanh hoa khí chung tuyệt phẩm. Này vại thanh hoa hoa văn cộng phân bốn tầng, tầng thứ nhất phần cổ sức nước gọn văn, tầng thứ hai vai sức triển chi mẫu đơn, tầng thứ ba bụng vì quỷ cốc tử xuống núi chủ đề hoa văn Tầng thứ tư hạ bộ vì biến hình cánh hoa sen văn nội vẽ sâm bảo, tục xương tám đại mã, này chủ đề. Hoa văn quỷ cốc tử xuống núi đồ, chủ yếu miêu tả tôn tấn sư phó quỷ cốc tử ở tề quốc đặc phái viên Tô Đại Luân Mãi Thỉnh Cầu Hạ, đáp ứng xuống núi cứu giúp bị yến quốc sông vào trận địa tề quốc danh tướng tôn tấn cùng độc cô Trần Chuyện Xưa. Lần này hải ngoại hàng triển lãm giao lưu hội tuy nói là một lần thi đấu, nhưng cũng trọng ở giao lưu, cho nên... Bạch họ nam tử một giới thiệu xong, phía dưới liền có người nhịn không được đặt câu hỏi. Theo ta được biết, này tôn quỷ quốc tử xuống núi đại vại, hẳn là ở đồ cổ thương ai tư chịu nạp tư tiên sinh trong tay mới đúng đi, như thế nào sẽ ở đô bang gia tộc trong tay đầu. Bạch họ nam tử nghe vậy, bình tĩnh cười nói, đích xác, này tôn đại vại nguyên lai là về ai tư chịu nạp tư tiên sinh sở hữu, bất quá bởi vì đô bang tiên sinh thập phần yêu thích. Cho nên liền từ ai tư chịu nạp tư tiên sinh trong tay mua sắm này tôn đại vại. Đố bang gia tộc quả nhiên tài lực hùng hậu, bạch tiên sinh, không biết này tôn đại vại là dùng bao nhiêu tiền đặt mua. Bạch tiên sinh, bạch tiên sinh, không thể không nói, ở đây yêu thích đồ sứ chuyên gia khách quý, thật thật không ở số ít, vấn đề thanh hết đợt này đến đợt khác. Bạch ngọc đường đám người trong lòng lại là có chút hụt hâm nhi, đặc biệt là Lý Cảnh Nhân cùng mã quốc chung mấy người. Trên mặt đều là một bộ thịt đau biểu tình, này đó của quý nhưng đều là hoa hạ quốc gia hiện tại lại thành người khác dễ như chơi, cảm giác này khi không quá mỹ diệu. Liên ở Bạch Ngọc Đường tâm tư bách chuyển thiên hồi, nghĩ có phải hay không sẽ sau bái phỏng một chút đô bang 8226, kho đức thời điểm, Bạch Họ Nam Tử lấy ra hắn đệ tam kiện hàng triển lãm. Đây là chua kiếm. Hảo kỳ quay a này hộp chung như thế nào chỉ có một chua kiếm. Đây là đố bang gia tộc đệ tam kiện hàng triển lãm, như thế nào sẽ là phế phòng đâu, một cái trôi kiếm liền tính lại xa xăm, lại có cái gì giá trị. Không ít ngoại quốc chuyên gia cùng khách quý không rõ nguyên do, đối đô bang gia tộc lấy ra đệ tam kiện đồ vật nghi ngờ thành không ngừng. Nhưng là, bạch ngọc đường hai tròng mắt chung lại là nở rộ ra kỳ dị ánh sáng, tựa ngân hà đấu chuyển, lại như sâu kín nửa đêm, này cư như là, là thưa ảnh kiếm là hoa hạ quốc mười đại danh kiếm ở chi nhất thừa ảnh kiếm A. Lý Cảnh Nhân vừa mới ngồi xuống đi thân mình, lại là lại lần nữa giống như lò xo so giống nhau đột nhiên bắn lên, trong thanh âm khó nén kinh ngạc. Lý Cảnh Nhân nói âm vừa ra, bạch họ nam tử thanh âm liền khởi, thừa ảnh kiếm, hoa hạ quốc mười đại danh kiếm chi nhất, vì ưu nhã chi kiếm, đúc với chu triều, có lẽ ta nói như vậy, chư vị cũng không thể hiểu biết nó thần kỳ chỗ phía dưới liền từ ta tới cấp đại gia biểu thị một chút bạch họ nam tử vung tay lên phía dưới liền có người đệ đi lên một khối vung bước đầu gỗ hắn đem đầu gỗ bảy biện ở triển trên đài tay cầm chuôi kiếm cực kỳ nhanh chóng chém ra bốn kiếm nói thật tuy rằng bạch họ nam tử thập phần ngọc thụ lâm phong anh tuấn dễ coi huy kiếm tư thế cũng cực kỳ sạch sẽ xoáy khí nhưng là hướng tới trong không khí như thế trịnh trọng huy kiếm nhiều ít làm người cảm giác có chút ngờ người Chỉ là, mọi người nghi ngờ cùng trào phúng còn không có tới kịp nói ra, liền thấy kia đầu gỗ, lại là chia làm chỉnh chỉnh tề tề táng khối. Ta vừa mới thấy được, thanh kiếm này có bóng dáng, tuy rằng nhìn không tới thân kiếm, nhưng lại có bóng dáng. Dưới đài có người kêu sợ hãi một tiếng. Không ít người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quá thần kỳ, khó trách kêu thừa ảnh kiếm đâu. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Không hổ là hoa hạ quốc 10 đại thần kiếm chi nhất ta. Đây là chân chính kỳ chân A, đô bang gia tộc quả nhiên ra tay bất phàm. Trong đại sảnh, tán thưởng thanh hết đợt này đến đợt khác. Giờ phút này bạch ngọc đường lại là trầm tính thực, một đôi mắt trầm tĩnh gần như sâu không thấy đáy, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, Sẽ sau, nàng thế tất phải đi một chuyến đô bang gia tộc, bực này quốc gia của quý, nếu nàng thấy, liền không cho phép lưu lạc bên ngoài. Thực hiển nhiên, Đố bang gia tộc này Tam kiện hàng triển lãm cũng không thứ với bờ dục gia tộc đặc biệt là thừa ảnh kiếm mang cho mọi người không gì sánh được chấn động trải qua trăm vị chuyên gia cho điểm thẩm định lúc sau trên màn hình lớn biểu hiện đố bang gia tộc này Tam kiện hàng triển lãm tổng điểm vì 263 phần dựa theo khóa trước hải ngoại hàng triển lãm giao lưu hội tới nói này đã là một cái hiếm có cao phân được cho điểm lúc sau cái kia đại biểu cho đô bang gia tộc bạch họ Nam tử liền hướng tới dưới đài mọi người cùng chuyên gia thâm cúc một cùng lúc này mới dáng đi thong dong mặt mang mỉm cười đi xuống đài cao lúc này bạch ngọc đường ánh mắt hơi hơi một ngừng nàng rõ ràng nhìn đến cái kia bạch họ nam tử tại hạ đài là lúc tựa hồ lơ đang hướng tới nàng phương hướng xem ra cặp kia làm người cảm thấy vô cùng thoải mái con ngươi lại là mang theo vài tia mạc danh ấy náy cùng ấy náy, làm người có chút sở không được đầu óc bạch ngọc đường không khỏi nga mi nhíu lại Hay là người nam nhân này là bởi vì chính mình đại biểu đấu bang gia tộc trưng bày hoa hạ quốc chạy ra đổ cổ mà ấy nấy? Chẳng lẽ hắn vẫn là một cái ái quốc phần tử không thành? Bất quá, liền tính ái quốc, cũng không cần phải ấy nấy đi. Hải ngoại hàng triển lãm giao lưu hội tuy nói là các quốc gia đại biểu chịu mời tham gia, đại biểu buồn quốc vinh dự, nhưng là, đang ngồi mọi người so đấu đều là từng người cất chứa, đây là một lần triển lãm, là một lần nghệ thuật giao lưu. Cũng không phải đối lịch sử thảo phạt, cho nên, không có người sẽ câu nệ với đồ cổ biên giới vấn đề, nếu thật là tính toán chi ly, li, liền không khỏi hẹp hỏi, này cũng coi như là đại hội tiềm quy tắc chi nhất. Dù sao, bạch ngọc đường tổng giác cái này bạch họ nam tử ấy náy cùng ấy náy tới thập phần quỷ dị, tựa hồ gần là nhằm vào nàng bản nhân, xem ra nàng phía trước hoài nghi thật là có vài phần khả năng tính. Bạch Ngọc Đường tuy nói đối cái này bạch họ nam tử có vài phần tò mò, lại không có lãng phí quá nhiều náo tế bào. Bởi vì kế tiếp hàng triển lãm thật sự là xuất sắc ngoạn ngục, làm người mở rộng tầm mắt. Dê quốc vô huyền đàn hạc, ép quốc thiêu thanh gốm sứ trạm giống đồng thào ti biên hoa phương trung, y quốc trưng bày đạt 8.226, phân kỳ nham gian thánh mẫu, mô ra khúc phổ, cổ hy lạp tượng đồng, châu đáu ngọc thạch, đồ sứ thi họa cái gì cần có đều có. Các loại chân bảo ồn ồn không dứt. Tuy là bạch ngọc đường đã kiến thức quá không ít trường hợp, như cũ là bị thật sâu chấn động một phen. Bất quá, cứ việc này đó hàng triển lãm đều thập phần xuất chúng, nhưng không có một cái đánh giá chung phân vượt qua đố bang gia tộc hàng triển lãm. Đỗ bang gia tộc bằng vào nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi đại vại cùng thừa ảnh kiếm, như cũ là được giải nhất. Phía dưới cho mời hoa hạ quốc đại biểu lên đài triển lãm bọn họ hàng triển lãm, đại gia vô tay lên. Theo mễ tư mãn nhãn cực nóng đem ánh mắt đầu chú đến Bạch Ngọc Đường trên người, rốt cuộc, đến phiên hoa hạ quốc lên sân khấu. Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhất thời, những cái đó bởi vì các màu chân bảo mà lưu luyến quên phản mọi người, không khỏi tinh thần chấn động, ánh mắt theo đuôi tới. Hôm nay Bạch Ngọc Đường mặc một cái ngắn gọn màu trắng váy dài, tóc đen như mây, dung sát tính mỹ, nàng đứng ở ánh đèn lên dưới. Liền giống như một đóa ánh kim sắc ánh mặt trời nở rộ ưu lan, phong hoa loa mắt, rồi lại ý vị điềm nhiên, nhất tần nhất tiêu chi gian, liền sẽ làm người vong ưu thất hồn. Tuy nói này hải ngoại giao lưu đại hội so chính là các gia các hộ hàng triển lãm, nhưng là, lên đài diễn thuyết người đồng dạng cực kỳ quan trọng. Chỉ có này đại biểu người trước đem bãi khởi động tới, mới có thể vì nhà mình hàng triển lãm càng tốt tạo thế. Điểm này. Trong sân mỗi người trong lòng đều là gương sáng nhi giống nhau. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường đem điểm này phát huy tới rồi cực hạn, kia dơ tay nhấc chân đều có thể vẽ trong tranh cảnh đẹp, chặt chẽ hấp dẫn mọi người chú ý. Chỉ tiết nàng còn không có tới cập đi vài bước, đã bị một cái mãn hàm khiêu khích thanh âm, đánh gãy. Bạch Tiểu Thư, ta là Hoa Quốc đại biểu độ biên cùng thuyền, ngày hôm qua đã cùng ngài đã gặp mặt, là cái dạng này. Chúng ta hoa quốc đối với hoa hạ quốc đồ cổ luôn luôn cực kỳ thưởng thức, vừa mới ta nhìn một chút đại hội hàng triển lam trưng bày chính tự, quốc gia của ta vừa lúc ở hoa hạ quốc lúc sau trưng bày, này đại hội thượng chân bảo nhiều đến không xuể, cố nhiên là xuất sắc tuyệt luân, nhưng chung quy khuyết thiếu vài phần kích thích, không biết bạch tiểu thư có nguyện ý hay không cùng. Quốc gia của ta đại biểu cùng nhau cùng đài cạnh kỹ, vì này giới đại hội lưu lại một bút màu đầm đầu. Độ Biên cùng thuyền tuy rằng trên mặt biểu tình nho nhã lễ độ, không người trước huynh, nhưng trong mắt lại là tình quang liên tụ, thị uy ý tứ cực kỳ rõ ràng. Phần 16. Hắn lời này vừa ra, giống như là một viên bom nổ dưới nước, đem bình tĩnh mặt nước rảo ra vạn trượng kinh đảo. Thế nhân đều biết, Hoa Quốc cùng Hoa Hạ Quốc luôn luôn không ngủ, cọ sát không ngừng, hiện giờ Hoa Quốc đại biểu đưa ra yêu cầu này, rõ ràng chính là xích cô đồng lỏa lỏa tuyên chiến. Lúc này Ở đây phóng viên xôi trào, trình diện khách quý cũng đồng dạng hưng phấn. Bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tới rồi bạch ngọc đường trên người, muốn nhìn một chút vị này phong hoa tuyệt thế nữ tử như thế nào trả lời. Hoàng kiến huy cùng lý cảnh nhân đám người lại là âm thầm xuất ruột, hai mắt căm giận. này hoa quốc người rõ ràng chính là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tuy rằng bọn họ phía trước liền từ nhỏ nói tin tức biết được, hoa quốc khả năng sẽ cho hoa hạ quốc tìm phiền thoái nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ đưa ra cái gì cùng đại cảnh kỹ, này nói rõ chính là ở hủy đi hoa hạ quốc đại a. Hoa quốc người định là có bị mà đến, còn không biết muốn chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Cung Hoàng Kiến Huy đám người lo lắng khó chịu chính tương phản, Diệp Đồng Tuyết hiện tại trong mắt chớp động 10 phần quay ý, nàng đảo muốn nhìn, Bạch Ngọc Đường tiện nhân này muốn như thế nào giải quyết hoa quốc người mang đến trận này phiền toái. Lúc này, Mễ Tư lại là trước tiên một bước mở miệng, Trong thanh âm mang theo hơi hơi không vui, độ biên tiên sinh, hải ngoại cất chứa giao lưu hội có giao lưu hội quy củ, phía trước chưa từng có quá như vậy tiền lệ, cùng đại cảnh kỹ khó tránh khỏi sẽ bị thương hòa khí, này tựa hồ không ổn đi. Như thế nào sẽ không ổn đâu? Ở độ biên cùng thuyền trong mắt, mẹ tư bất quá là bở giúp trong gia tộc một cái tiểu nhân vật, liền tính bở giúp gia tộc thanh minh hiền hách, chính mình cũng không cần xem loại này tiểu nhân vật sắp mặt. Nay đại hội cuối cùng mục đích Không phải cũng là vì tuyển ra quán quân sao. Chúng ta hoa quốc bất quá là muốn cho toàn bộ đại hội nhiều chút kích thích cảm cùng khẩn trương cảm. Đây cũng là vì đại hội suy nghĩ. Nói nữa, mẹ tư tiên sinh chỉ sợ không thể đại biểu phản xâm công tức ý tứ đi. Trận này cạnh kỳ nói đến cùng, là chúng ta hoa quốc cùng hoa hạ quốc sự. Chỉ cần hoa hạ quốc bạch tiểu thư không có gì nghị, Ta tưởng các ngươi bở rụt gia tộc hẳn là cũng không có gì ngăn cản quyền lợi. Bạch tiểu thư, ngươi nói đúng không? Độ biên cùng thuyền đem quả bóng nhỏ lại đá về tới Bạch Ngọc Đường trên người, vì lần này làm hoa hạ quốc xấu mặt, bọn họ hoa quốc có thể nói là hao tổn tâm huyết, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị khuyên lui đâu. Ngươi tưởng cùng chúng ta hoa hạ quốc cùng đài cạnh kỹ. Ở vạn chúng chú mục bên trong, Bạch Ngọc Đường nghiền ngẫm gợi lên khoẻ môi, cười nếu bốn mùa hoa khai, trong mắt lại thấm sâu thảm băng hàn. Như thế nào, Bạch Tiểu Thư chẳng lẽ là luôn cuống? Độ biên cùng thuyền từng bước ép sát âm hiểm cười nói. Luôn cuống bạch ngọc đường khỏe môi hơi câu, trên mặt trầm tĩnh không gợn sóng, đối với các ngươi còn không cần luôn cuống. Nếu các ngươi hoa quốc muốn cùng đài cạnh kỹ, chúng ta hoa hạ quốc tiếp theo đó là... Hừ hừ. Bạch tiểu thư nhưng thật ra tự tin tràn đầy, bất quá đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Ngươi biết ta độ biên cùng thuyền nhất thương hương tiếc ngọc, ta sợ chịu không nổi ngài hoa lê dính hạt mưa a. Đỗ biên cùng thuyền nói đã là mang lên một loại làm thấp đi ý vị, hắn lời này ý tứ, rõ ràng chính là nói, hoa hạ quốc nhất định thua, bạch ngọc đường chỉ sợ không tránh được khóc nhẹ kết cục. Bạch ngọc đường đối với độ biên cùng trên thuyền không được mặt bàn kích thích, mảy may đều không bỏ trong lòng, chỉ là nhàn nhạt nói, có câu nói là nói như vậy, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ta chỉ hy vọng, độ biên tiên sinh không cần quá hối hận mới hảo. Độ biên cùng thuyền phát hiện chính mình mặc kệ dùng cái gì ngôn ngữ, đều không thể giao động trước mắt cái này dung sắc trầm tĩnh nữ tử, ngược lại bị bạch ngọc đường kích ra hòa khí, hắn không khỏi hư lạnh một tiếng, hào à, kia chúng ta liền liền nhìn xem rốt cuộc là ai hối hận. Độ biên cùng thuyền nói xong, liền mang theo hoa quốc một chúng đại biểu đi lên đài cao, chiếm cứ trên đài cao nửa bầu trời, rất là kêu căng nhìn dưới đài bạch ngọc đường đám người. Mắt thấy sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng. Mùi thuốc súng nhi mười phần, hiện trường phóng viên đều làm hao đủ sức lực chụp ảnh, càng có không ít người dùng camera đem trận này không ngừng tìm hội, từ đầu lục đến đuôi, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc phân đoạn. Giờ phút này, nhất khó liền phải mấy thứ tư, đối mặt Hoa Hạ quốc cùng Hoa quốc đối chọi gay gắt cục diện, hắn nhiều ít có chút mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh, thân xuyên màu đen lễ phục dạ hội nam tử từ màn sân khấu mặt sau đi tới mệ tư bên người thấp rộng ở hắn bên thai nói chút cái gì, ngay sau đó mẹ tư nhữ chặt mày liền ra hướng ra, gật gật đầu. Hào đi, nếu Bạch Tiểu Thư cũng đồng ý độ biên tiên sinh đề nghị, chúng ta bở rụt gia tộc cũng quyết định tôn trọng hai bên quyết định, đồng ý hai bên cùng đài cạnh kỹ, Bạch Tiểu Thư, ngài cũng mời lên đài đi. Bất đồng với đối độ biên cùng thuyền bất mãn thái độ, mẹ tư đối với Bạch Ngọc Đường mười phần thân sĩ cùng tôn trọng, như vậy như tình, xem ba quốc người đều là một trận nén lến dận Bạch Ngọc Đường lại là đem ánh mắt chuyển tới kia phía đen nhánh màn sân khấu phía trên, nàng có thể khẳng định, cái kia bỡ rụt gia tộc gia chủ phản xâm công tước, nhất định ở phía sau màn nhìn chăm chú vào triển sẽ thượng hết thể hướng đi, vừa mới chính là hắn ở làm người cấp mệ tư truyền lời, nàng tổng cảm giác, cặp kia đỏ như máu hai trong mắt, tựa hồ ở không có lúc nào là nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Bất quá, Bạch Ngọc Đường đã không có tâm tình đi chú ý những việc này, thực rõ ràng. Nàng hiện tại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bạch Ngọc Đường ở Hoàng Kiến Huy cùng Lý Cảnh Nhân đám người chờ mong ủng hộ trong ánh mắt, đi lên đài cao, Thiết Mộc ôm ba con hổ gỗ theo sát sau đó. Mặc kệ là Thiết Mộc cũng hảo, Miết Phàm Thần, Âu Dương Hoan cũng thế, từ đầu đến cuối, bọn họ ánh mắt đều không có nửa phần biến hóa, bởi vì bọn họ tin tưởng Bạch Ngọc Đường tháng qua tín nhiệm chính mình. Không hề nghi ngờ, Diệp Đồng Tuyết mắt thấy Thiết Mộc vì Bạch Ngọc Đường đi theo làm tùy tùng, khi lại tức chứ. Bạch tiểu thư, ta xem không bằng liền từ chúng ta trước tới triển lãm này để nhất kiện hàng triển lãm như thế nào. Bạch Ngọc Đường vừa mới ở trên đài cao đứng yên, đỗ biên cùng thuyền liền gấp không chờ nổi nói, trong mắt tản ra âm mưu sáng giỏi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi trong lòng cười lạnh, tưởng đánh đòn phủ đầu, vừa lúc, nàng cũng muốn nhìn một chút, hoa quốc người như thế kiêu ngạo, rốt cuộc bằng vào cái gì. Chúng ta hoa hạ quốc luôn luôn là lễ nghi trí bang. Nếu độ biên tiên sinh như thế gấp không thể chờ, này ưu tiên triển lãm cơ hội, liền nhường cho các ngươi. Bạch Ngọc Đường cố ý cường điệu lễ nghi trí bàng, cùng làm cái này chữ nhi, trên mặt trầm tĩnh tươi cười mảy may bất biến. Hai tương đối so với hạ, tự nhiên là sấn đế loa quốc tương đương không có phong độ. Độ biên cùng thuyền cũng biết Bạch Ngọc Đường dụng ý, hán tuy rằng tức giận, lại cũng không có mở miệng phản bác. Bởi vì chỉ cần kế tiếp kế hoạch thuận lợi, Tuyệt đối sẽ làm hóa hạ quốc trước mặt mọi người mặt mũi hoàn toàn biến mất. Hảo, ta đây liền thừa bạch tiểu thư tình. Độ biên cùng thuyền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giờ phút này, dưới đài mọi người đã là nín thở lấy đãi, ngay cả đố băng 8.226, kho đức đều hơi hơi ngồi thẳng thân mình, chờ thưởng thức trận này long tranh hổ đấu. Thức mau, độ biên cùng thuyền liền đem ra quốc đệ nhất kiện hàng triển lãm đặt ở triển đài phía trên. Đó là một thanh kiếm một thanh hàn quang bốn phía kiếm bảng to, thanh kiếm này thân kiếm toàn thân màu trắng, trường nhị thứ bảy, tám tức, mũi kiếm bộ dáng tượng xương bổ diệp, thân kiếm rất dày, trôi kiếm giống như cá khớp xương, đặt trên đài cao, tựa hồ mây mù tràn ngập, lanh quang chạm chạm. đương dưới đài mọi người thông qua màn hình lớn nhìn đến cái loại này mây mù di động thắng cảnh là lúc đều là một trận kinh ngạc cảm thán. thấy vậy, độ biên cùng thuyền rất là đắc ý cao ngạo nói, chư vị. Kiếm này tên là Thiên Tùng Vân Kiếm, chính là quốc gia của ta truyền lại đời sau trí bảo, lại danh thảo chi kiếm, từng vì An Đức Thiên Hoàng sở hữu, bởi vì kiếm này sắc bén vô cùng, phúc có mây mù, cho nên bị sưng là Thiên Tùng Vân Kiếm, tương truyền. Độ biên cùng thuyền thanh nhâm và tình cảm phong phú giảng thuật một trận lịch sử truyền thuyết lúc sau, rốt cuộc tiến vào chính đề, hắn rất là âm ngoan nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, cười như không cười nói, ta nói nhiều như vậy. Chư vị khả năng cảm thấy ta nói quá sự thật, như vậy, hiện tại liền từ ta tới cấp đại gia nghiệm chứng một chút. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thần kinh không khỏi banh banh, tới. Nay hẳn là chính là độ biên cùng thuyền thủ đoạn nơi. Quả nhiên, độ biên cùng thuyền lại là từ giã điền lung dệt đám người trong tay, tiếp nhận một cái khác hộ kiếm, lại lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm. Chỉ thấy này để nhị trôi kiếm toàn thân ngăm đen, màu đen thâm trầm, mắt thường nhìn lại, sắc bén vô cùng ở thân kiếm phía trên, còn nhưng này hai cái cổ xưa chữ to, chẳng qua, không có vài người nhận thức. Hoàng kiến huy cùng Lý Cảnh nhân trở vài vị chuyên gia, thậm chí là mã quốc chung 5 người, lại là đột nhiên đứng lên, trong mắt tản ra không thể tưởng tượng kích động chi sắc. Tương phản, cơ như Ngọc cùng Niết Phạn thần thần sắc đều là có chút cổ quái. Bạch Ngọc đường biểu tình còn lại là cùng hai người kia không sai biệt lắm, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nàng khoe mắt rất là có vài phần run rẩy, độ biên cùng thuyền lại là không hề sở giác, cho rằng bạch ngọc đường xem mắt choáng váng, rất là đắc ý rào rạt nói, bạch tiểu thư, ngươi nếu có thể đại biểu hoa hạ quốc tham gia lần này thỉnh yên, nói vậy cũng là có vài phần học thức, vậy ngươi hẳn là nhận ra được thanh kiếm này thượng hai cái cổ tự đi, là chạm lô hai chữ. bạch ngọc đường thanh âm cực kỳ trầm tĩnh, mang theo vài phần dở khóc dở cười nghiền ngẫm. Độ biên cùng thuyền lại cho rằng Bạch Ngọc Đường là cường trang chấn định, tiêu căng ngạo mạn nói, không sai. Chính là chạm lô, thanh kiếm này đúng là hoa hạ quốc được xương thiên hạ đệ nhất kiếm chạm lô thần kiếm. Thanh kiếm này may mắn bị quốc gia của ta một vị người thu thập được đến, hắn hiện tại đại công vô tư cống hiến ra tới, chính là vì xác minh, rốt cuộc là hoa hạ quốc Trạm lô kiếm phong lợi, vẫn là chúng ta hoa quốc thiên tùng vân kiếm cường. Phần 17 Dưới đài mọi người vừa nghe lời này, trực tiếp kích động. Hoa quốc người này phiên hành động hoàn toàn chính là ở khiêu chiến hoa hạ quốc tôn nghiêm, cục diện này, thật sự là hỏa bạo mười phần, cùng quốc tế tranh chấp không có gì khác biệt. Dưới đài các phóng viên trực tiếp điên cuồng. Hoàng kiến huy cùng Lý Cảnh nhân đám người cơ hồ liền phải đứng dậy nhằm phía đài cao, bọn họ không cho phép hoa quốc đem hoa hạ quốc trọng bảo, trở thành thí nghiệm phẩm tới đối đãi Chỉ là bọn hắn vừa mới có điều hành động. Đã bị niết Phạn thần tay háo vung lên, ngăn đón xuống dưới. Hoàng kiến huy đám người chỉ cảm thấy một trận thanh lành ưu đàm mùi hoa ập vào trước mặt, mang theo chân thật đáng tin lực đạo, lại lần nữa làm cho bọn họ an an ổn ổn ngồi trở lại ghế trên. niết tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta muốn đi lên ngăn cản bọn họ a Chúng ta quốc gia quốc bảo trọng khí, sao có thể dùng những cái đó tiểu quỷ tử như vậy đặc hư? Lý Cảnh Nhân đã bất chấp kinh ngạc, Hán hỏa bạo trừng lớn một đôi lao mắt, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng nhét phản thần liều mạng tư thế. Các ngươi nếu tán thành ngọc nhi địa vị, liền phải tin tưởng nàng, nàng không cho các ngươi động, các ngươi liền không nên động, cũng không động đại đến. Phật tử đại nhân chuyển động trong tay Phật châu, thanh lánh mặt mày tựa như cựu thiên thần Phật, lạnh leo thấu xương làm người không dám làm trái, ngay cả mã quốc trung cái loại này thần cư địa vị cao xí nghiệp ra đối mặt loại này uy áp đều là một trận găng run giờ phút này, cơ như ngọc cũng mở miệng khuyên nhủ hoàng đại ca, lý lão, mã tiên sinh, niết tiên sinh nói không sai, ta tin tưởng tiểu đường, các ngươi cũng nên tin tưởng nàng, nàng luôn luôn là kỳ tích sáng lập, giả, không phải sao? hoàng kiến huy đám người nghe vậy, nhìn trên đài cao cái kia nữ tử trầm tĩnh đạm nhiên lún đồng tiền, không biết sao, trong lòng lo âu liền phai nhạt, tan. có lẽ, nữ tử này thật sự định liệu trước đâu liên ở bọn họ đem tâm buông đi kia một khắc, đỗ biên cùng thuyền đã là chính mình trân trọng cầm lấy thiên tùng vân kiếm, đồng thời làm một cái địa vị thấp hèn thủ hạ cầm lấy chuôi này chạm lô thần kiếm, hai người mặt đối mặt cầm kiếm chẳng hảo. giờ khắc này mặc danh làm cho cả hội trường đều an tĩnh xuống dưới, trong không khí tràn ngập một tia khẩn trương cảm xúc. hải theo hét lớn một tiếng, độ biên cùng thuyền cùng tên kia hắc y, y. H. nam tử đều là đem trong tay kiếm lấy lưỡi ra đao thủ thế lẫn nhau bổ đi ra ngoài chỉ nghe được đinh một chút chói hai kim loại cọ sắt đan sen tiếng động toàn bộ trên đài cao lại là lánh quang trợn lóe mọi người chạy nhanh nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy độ biên cùng thuyền cùng hắc ý yền nam tử đã là trao đổi vị trí độ biên cùng thuyền trong tay thiên tùng vân kiếm không có bất luận cái gì hư hao như cũ là mây mù trăng ngập lánh quang chạm chạm mà tên kia hắc nam tử trong tay chạm lô thần kiếm Lại là cắt thành hai đoạn, chặt đứt một nửa nhi thân kiếm như cũ bị H.I.I. Nam tử nắm trong tay, có vẻ đáng thương mà lại có thể cười. Mọi người một mảnh ồ lên. Hoàng kiến huy cùng mã quốc Trung bọn người là ở trong nháy mắt nắm chặt nắm tay, bọn họ gắt gao mà cắn chặt răng, mới không đến nỗi cảm xúc mất khống chế, sông lên đài cao. Giờ phút này, vui mừng nhất không gì hơn diệp đồng tuyết, nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn nhìn đến bạch ngọc đường kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nhưng là, nàng nhất định phải thất vọng rồi, hiện tại Bạch Ngọc Đường cùng vừa mới không có hai dạng, ngay cả lông mày đều không có động thượng một chút, kia phó trầm tĩnh tùy ý tư thái, giống như là xem tuần giống nhau, bình tĩnh thật sự. Đừng nói diệp đồng tuyết, độ biên cùng thuyền cũng đối Bạch Ngọc Đường phản ứng cực kỳ bất mãn. Hắn không khỏi vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh nói, Bạch Tiểu Thường, sự thật chứng minh, chúng ta hoa quốc thiên tùng vần kiếm hơn xa các ngươi hoa hạ này cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm. Trạm Lô Thần Kiếm bất quá là lãng đến hư danh mà thôi. Nga. phải không? Độ Biên Tiên Sinh, ngươi làm sao có thể chứng minh này đoạn Dứt Kiếm chính là Trạm Lô Thần Kiếm đâu? Bạch Ngọc Đường Ý cười nghiêng nghiêng, một đôi mắt liền giống như sâu không thấy đáy nửa đêm, làm người như lâm vực sâu, không lý do tâm khiếp. Tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường như vậy ánh mắt nhì, Độ Biên cùng thuyền trên mặt đắc ý không khỏi run run, trong ngực nhiều vài phần trộn dạ. Bởi vì hắn rõ ràng biết. Vừa mới kia đem đoạn kiếm, cũng không phải cái gì chạm lô kiếm, này hết thẻ bất quá là hoa quốc sở thiết kế âm hưu. Bất quá, bọn họ nếu dám đảm đương mọi người mặt nhì, trình diễn trận này âm hưu, tự nhiên là có điều cậy vào. Kia đem chạm lô kiếm tuy nói là giả, nhưng là, bọn họ đích đích xác xác là bỏ vườn gốc. Vì làm này đem chạm lô kiếm gần như rất thật, ngay nhìn lẫn lộn, bọn họ tìm hoa quốc chứ danh thợ thủ công. Dung hoa quốc cực phú nổi danh nì dạ đao quỷ sát hoàn về lò tái tạo, đúc thành này một phen chạm lô kiếm. Phải biết rằng, quỷ sát hoàng tuy nói sắc bén trình độ cùng danh khí đều so ra kém thiên tùng vân kiếm, nhưng cũng là hoa quốc danh đao chi nhất, quan trọng nhất chính là, cây đao này trong đó cũng hỗn có mây đen thiết mẫu, là nhất tiếp cận chạm lô kiếm tài chất binh khí, chẳng qua, ở đúc thủ pháp cùng mây đen thiết mẫu mật độ thượng, đó chính là khác nhau như trời với đất. Chính là bởi vì như thế, này đem giả trạm lô thần kiếm mới có thể cùng chân chính trạm lô thần kiếm cực kỳ giống nhau, liền tính làm chuyên gia tới xem, chỉ sợ cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Độ biên cùng thuyền đám người chính là tính hảo điểm này, mới dám như thế trắng trận táo bạo ở người trong thiên hạ trước mặt, trình diễn như vậy một hồi thiền tùng vân kiếm đại thắng trạm lô thần kiếm cho hay. Chẳng qua, bọn họ ngàn như vạn hoa, dốc hết tâm huyết, lại là trung quy là lẩu một sự kiện. Được sưng ở hoa hạ quốc sớm đã đánh rơi nhiều năm, không có dấu vết để tìm chạm lô thần kiếm, đã bị người tìm được, mà người này đúng là bạch ngọc đường. Độ biên cùng thuyền tự nhiên là không biết chính mình đã là đụng vào họng súng phía trên, như cũng là không chút nào tự biết, đĩnh đĩnh miệng cọp gan thỏ bộ ngực, cười càng dỡ, bạch tiểu thư ngươi liền không cần càng quái. Ở đây nhiều như vậy vị chuyên gia, chúng ta hoa quốc lại làm sao dám dở cho bị bợm, bại chính là bại, thua chính là thua. Các người Hoa Hạ Quốc cần gì phải chết không nhận chứng đâu. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, một cái không không nhìn xuống, trực tiếp cười khẽ ra tiếng. Nàng thanh em rõ ràng không tính đại, nhưng ở cái này mọi người nín thở, không khí chưa từng có khẩn trương trong đại sảnh, liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Nói thật, trước kia thời điểm, Bạch Ngọc Đường đối với chính mình thiên vận chi thân, còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại xem ra, nàng vận khí quả nhiên là tốt đến không được. Phía trước nàng đầu góc chung suy nghĩ không dưới mấy trăm loại, hoa quốc người khả năng chơi ra âm mưu thủ đoạn, nhưng là, lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên làm ra một phen giả chạm lô kiếm, này quả thực chính là chui đầu vô lưới, tự dước lấy nụ, tự tìm diệt vong A. Mắt thấy này đó hoa quốc người kiêu ngạo lâu như vậy, cũng là thời điểm làm cho bọn họ thanh tỉnh thanh tỉnh. Bạch tiểu thư ngươi cười cái gì, chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn nói này đem chạm lô thần kiếm là giả sao? Này không khỏi quá buồn cười chút, chẳng lẽ đây là các ngươi hoa hạ người khí độ sao? Không biết vì cái gì, nhìn bạch ngọc đường kia định liệu trước tươi cười, độ biên cùng thuyền bản năng cảm giác được một kia không ổn, ra vẻ chấn định nói. Bạch ngọc đường lại là lười đến theo chân bọn họ làm loại này miệng lươi chi tranh, trực tiếp dùng sự thật nói chuyện. Nàng xoay người từ thiết mục trong tay tiếp nhận để nhất chỉ hình chữ nhật hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra lúc sau, nhẹ nhàng vừa kéo. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một mảnh cao quý vô cùng ám sắc hoa hòe, trong ngáy mắt, toàn bộ đại sảnh độ ấm, tựa hồ đều sổ hàng vài phần. Đó là cái gì? Một phen kiếm, kia cũng là một phen kiếm, giống như cùng vừa mới kia đem đoạn rớt chạm lô kiếm, thực tương tự a, chẳng lẽ? Giờ phút này, mọi người đều là nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy ở trên đài cao, Bạch Ngọc Đường cầm trong tay một phen toàn thân màu đen mặc kiếm, đình đình mà đứng. Nàng trong tay kia thanh kiếm, hắc gần như u ám, tựa như bóng đêm thâm trầm. Này thượng quang hoa lưu động, ẩn tựa sao trời, lạnh băng mà lại cuồn cuộn, mũi nhọn vô cùng, liền giống như treo ở đêm tối đôi mắt quan sát chúng sinh. Này thượng lưu tả ám màu hoa quang, cùng bạch ngọc đường trong mắt bảy màu lưu quang, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, tuyết sắc lăn vấy, màu đen lưới giao sắc bén, cực hạn mềm mại cùng cực hạn sắc nhọn, dường như không hợp nhau, rồi lại hồn nhiên thiên thành hình thành một bức mê người tranh cảnh, bút mực khôn kể. Ở đây mọi người, ánh mắt kiểu gì đánh đá chuông hoa, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, bạch ngọc đường trong tay này đem lợi kiếm lại là cùng hoa quốc vừa mới chém đứt kia đem chạm lô thần kiếm, ngoại hình mười thành mười tương tự. Nhưng là, nay thần vận liền kém vân bùn xa. Đặc biệt là ly đài cao so gần những cái đó khách quý, cơ hồ đều có thể đủ cảm thấy bạch ngọc đường trong tay lợi kiếm sở phát ra khiếp người hẳn ý Như vậy mũi nhọn, như vậy hoa hoè, làm trên mặt đất trôi này và kiếm, có vẻ cực kỳ buồn cười. Không nói bên, ngay cả thiên tùng vân kiếm, tại đây đem màu đen lưới dao sắc bén uy nghiêm dưới, đều rõ ràng kém, cỏi vài phần. Nếu nói thiên tùng vân kiếm đại biểu lãnh lệ đế vương chi huy, như vậy này đem có khắc cổ tự màu đen lợi kiếm, chính là trời xanh quan sát chúng sinh đôi mắt, tuyên cổ bất biến, nhìn rõ mọi việc, nhìn chăm chú vào thế gian quân vương đem tương nhất cử nhất động. Hai so sánh, chiều cao lập hiện. Bất thình lình một màn, giống như là đất bằng sấm sét, làm tiêu ngạo hoa quốc người trợn tròn mắt, Diệp Đồng Tuyết vui sướng khi người gặp họa tươi cười đỉnh trệ, Hoàng Kiến huy đám người tập thể run rẩy, mọi người ngây dại, các phóng viên đôi mắt tỏa ánh sáng, ngay cả đối bang 8226, kho đức như vậy cẩn thận lão giả đều há to miệng. Phần 18. Giờ phút này, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, thanh kiếm này vừa ra Bất luận cái gì âm hưu quỷ kế liền giống như nắng gắt hạ mỏng tuyết, nháy mắt tiêu tán vô hình. Sự thật chứng minh, hoa quốc người kêu đem chạm lô kiếm là giả, mà bạch ngọc đường trong tay này đem mới là chân chính thần kiếm, chạm lô. Xoay ngược lại. Không hề nghi ngờ, này thật thật là đại đại xoay ngược lại. Hoa quốc người sở thiết trận này cục, có thể nói không chê vào đâu được, có thể nói hoàn mỹ, ở đây tất cả mọi người cho rằng, Hoa Hạ Quốc mất mặt xem như ném định rồi. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, trên đài cái kia nữ tử như thế nhẹ nhàng liền đánh vỡ này bản tử cũng đâu, này quả thực khiến cho người không thể tưởng tượng. Hiện giờ, mọi người lại xem Bạch Ngọc Đường thời điểm, càng thêm cảm thấy nữ tử này thần bí khó lường, phong hoa loa mắt. Các phóng viên càng là gần như cuồng nhiệt chụp ảnh, muốn ghi nhớ cái này quan trọng biến chuyển cùng Mỹ lệ hình ảnh. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở miệng. Dung sắc trầm tĩnh như trước, trong thanh âm lại mang theo một cổ khiếp người quyết đoán. Độ biên tiên sinh, ngươi vừa mới luôn miệng nói, đoạn rất chính là chạm lô thần kiếm. Nếu kêu đem thật là chạm lô thần kiếm, trong tay ta lại là cái gì? Ngươi đương đang ngồi mọi người đều là ngốc tử sao? Độ biên cùng thuyền hiện tại biểu tình thập phần khó chịu, liền cùng táo bón hơn một tháng không sai biệt lắm. Hắn thật sự là không nghĩ tới, tình thế sẽ như thế chuyển biến bất ngờ, phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hán từ nhìn đến Bạch Ngọc Đường trong tay chân chính chạm lô kiếm bắt đầu, liền biết bọn họ cái này kế hoạch chú định là không được, hiện tại giữ được bọn họ hoa quốc mặt mũi mới là mấu chốt. Liên ở độ biên cùng thuyền sửa sang lại biểu tình, chuẩn bị tìm lấy cơ qua loa lấy lệ thời điểm, Bạch Ngọc Đường lại là không có buông tha cái này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, tươi cười mỉa mai nói, độ biên tiên sinh, chuyện tới hiện giờ ngươi cũng không cần lại tìm cái gì lấy cớ, công đạo tự tại nhân tâm. Chân tướng mọi người đều minh bạch, ngươi cũng không cần giải thích, bất quá, quý quốc vừa mới đối với chúng ta hoa hạ quốc thần kiếm uy danh chửi tới, ta lại là muốn đòi lại tới. Ngươi không phải một lòng tưởng nghiệm chứng là các ngươi thiên tùng vân kiếm nhược, vẫn là chúng ta hoa hạ quốc chạm lô thần kiếm tuần sau, chúng ta không ngại lại so một lần, như thế nào à? Bạch Ngọc Đường lời vừa ra khỏi miệng, liền ngăn chặn độ biên cùng thuyền sở hữu đường lui, càng là chặt đứt hắn giải thích cơ hội dám can đảm thiết kế hoa hà quốc nàng khiến cho bọn họ hảo hảo ra một hồi huyết độ biên cùng thuyền nghe vậy nhất thời khó khăn cái này làm cho hắn như thế nào trả lời mới vừa hắn như thế rõn rã hùng hồn đốt đốt ép sát chính là bởi vì hắn biết kia đem giả chạm lô thần kiếm căn bản không phải thiên tùng vân kiếm đối thủ này sắc bén trình độ xa không kịp thiên tùng vân kiếm nhưng là đổi thành trước mắt này đem chính phẩm hắn đã có thể nói không chừng nếu là thật ra cái gì bại lộ Đến lúc đó, về nước hắn cũng chưa biện pháp công đạo. Liên ở độ biên cùng thuyền cùng giã điền lung dệt đám người sắc mặt không tốt, trần Trư không nói thời điểm, dưới đài bị buồn hồi lâu hoàng kiến huy rốt cuộc thổ khí Dương Mi nói, vị này độ biên tiên sinh, ngươi vừa mới không phải rất bức thiết sao, như thế nào, gặp phải thật hóa liền khiếp đảm, chẳng lẽ đây là hoa quốc khí độ phong phạm không thành. Hừ, chỉ biết hư cấu tạo giả, cố làm ra vẻ, thật là làm người trơ trẻ. Hoàng Kiến Huy nói chuyện còn lưu lại đường sống, nhưng là lý cảnh nhân cái này tính tình hỏa bạo lao đầu Nhi liền trực tiếp nhiều. Tuy nói hắn này phiên hành động có chút cậy già lên mặt hương vị, ở đây sở hữu hoa hạ người lại đều là thập phần hà giận. Độ biên tiên sinh, chúng ta triển lãm cũng là có thời gian yêu cầu, hy vọng ngài nhanh lên Nhi làm đáp, không cần lãng phí đại gia quý giá thời gian hảo sao. Có lẽ là hoa quốc người thật sự không nhận người đã thấy. Ngay cả mệ tư cái này bờ rục gia tộc người chủ trì đều lại đây xem náo nhiệt. Không riêng gì bọn họ, một ít biệt quốc phóng viên cũng đều là sôi nổi mở miệng nghi ngờ, khe khẽ nói nhỏ, loại này trường hợp làm độ biên cùng thuyền mấy người biểu tình càng thêm khó coi, chán thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mắt thấy độ biên cùng thuyền đám người bị buộc như thế chật vật, diệp đồng tuyết trong mắt phẫn hận đã là dâng lên dục ra, nàng đấy lòng cơ hồ ở điền cuồng kêu gào, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mất mặt không nên là Bạch Ngọc Đường sao? Như thế nào sẽ biến thành hòa quốc người bị nhốt cục chung? Loại này phát triển, thật sự là làm Diệp đồng tuyết khó có thể tiếp thu. Này chính đúng là ứng Bạch Ngọc Đường câu nói kia, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bạch Ngọc Đường thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, rốt cuộc ném ra cuối cùng ngòi nổ. Độ biên tiên sinh, ta cũng chỉ đang hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có dám hay không? Không thể không nói. Những lời này thật sự là quá độc ác, cơ hồ đem độ biên cùng thuyền bước tới rồi trên vách núi, dưới tình huống như vậy, hắn có thể nói không dám sao. Đây chính là đại biểu hoa quốc thể diện vấn đề, liền tính là chính xác hy sinh thiên tùng vân kiếm, hắn cũng không thể nói không dám. Hảo! Độ biên cùng thuyền lời này cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới, giờ phút này hắn trên mặt đã là mang lên vài phần giữ tợn chi sắc, âm thầm cường căng nói. Bạch tiểu thư không cần như thế hùng hổ doa người, chúng ta hoa quốc không có gì không dám, nếu ngươi tưởng so, ta khiến cho ngươi nhìn xem thiên tùng vân kiếm phong thái. Hùng hổ doa người sao? Ta bất quá là cùng các ngươi noi theo một vài thôi. Bạch ngọc đường trầm tĩnh cười cười, đem chạm lô thần kiếm họa ra trói mắt hàn quang. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Độ biên cùng thuyền biết thiên tùng vân kiếm khả năng không kịp chạm lô thần kiếm, cho nên đánh bất ngờ dẫn đầu sông ra ngoài. Muốn mượn trợ sung lượng chiếm được thượng phong. Hắn này phiên hành động, không khắc đánh lén, quả thực là vô sỉ chi mưu Dưới này mọi người, có không ít đều đứng dậy, hoặc ra tiếng kiến trách, hoặc tập trung tinh thần, trong đại sảnh không khi nháy mắt ngưng trọng lên. Giờ phút này bạch ngọc đường lại là phá lệ thong dong, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi hoa quốc người này nhất cử động, cả người giống như nhẹ nhàng gió núi, làn váy phi dương, nàng trầm tĩnh đứng ở tại chỗ. Mềm nhẹ mà ưu nhã đem chạm lô kiếm về phía trước vung lên, băng hàng kiếm khí làm nàng tóc đen mềm nhẹ dơ lên, như mây như lụa, bạch ý tháng tuyết, phiên nhược kinh hồng. Mọi người đều bị này phúc cảnh đẹp hấp dẫn ở tâm thần, thế cho nên không ai chú ý tới tỉ thí kết quả như thế nào. Thẳng đến, băng một tiếng tiếng vang thanh thúy. Mọi người mới phát hiện, ngày đó Tùng Vân kiếm lại là đã cắt thành hai đoạn, trên mặt đất lẳng lặng nằm nửa thanh thân kiếm. Này thượng thần bí mây mù cũng vẫn như cũ tiêu tán, nhìn qua giống như là một cái binh bại đế vương, chỉ còn lại có cô đơn lãnh quang. Để cho người kinh dị chính là, này hai kiếm giao phòng, lại là không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, thiên tùng vân kiếm bị bại như thế đơn giản, như thế không tiếng động, duy nhất giải thích chính là, hai người sắc bén trình độ, kém thật sự là quá xa. Hoa hạ quốc thiên hạ đệ nhất kiếm, quả thật là danh bất hư chuyển. Kết quả này làm ở đây sở hữu hoa hạ người đều là hoan hô ra tiếng, hoàng kiến huy cùng mã quốc trung đám người càng là kích động cảm xúc minh ngông. Đây là thuộc về bọn họ thắng lợi, là hoa hạ quốc thắng lợi. Tương phản, độ biên cùng thuyền lại hình như là choáng váng giống nhau, ngốc ngốc nhìn chính mình trong tay chuôi kiếm, tựa hồ không tin trước mắt phát sinh hết thảy. Đừng nói là hắn, Giá điền lung dệt cùng sang thượng giếng hoành đám người sắc mặt cũng đều hôi bại lợi hại. Thiên Tùng Vân Kiếm cư nhiên thật sự bị chém đức, cái này làm cho bọn họ trở về về sau, như thế nào cùng Thiên Hoàng Công Đạo A. Bạch Ngọc Đường đối với kết quả này hiển nhiên một chút đều không ngoài ý muốn, trên mặt thậm chí không có một chút ít chừng dương, chỉ là nhàn nhạt nói bốn chữ, bất quá như vậy. Này bốn chữ giống như là một đạo sấm xét, rốt cuộc làm độ biên cùng thuyền phục hồi tinh thần lại. Người cư nhiên, cư nhiên chém đức Thiên Tùng Vân Kiếm. Độ biên cùng thuyền biểu tình tựa như muốn ăn thịt người giống nhau, thanh âm lại là mang theo vài phần run run. Thì tính sao? Bạch Ngọc Đường nửa phần đều không có để ở trong lòng, đem chạm lô thần kiếm trân trọng thu hồi tới lúc sau, mới khinh thường cười nói, vừa mới tỉ thí ngươi tình ta nguyện, các ngươi hoa quốc đều dám dùng một phen giả chạm lô thần kiếm hối ta hoa hạ quốc danh dự, ta lại vì sao không dám đoạn các ngươi thiên tùng vân kiếm đâu, ta đã sớm nói. Chúng ta hoa hạ quốc là lễ nghi trí bằng, tự nhiên muốn lễ thượng vắng lai. Bạch Ngọc Đường lời này nói xinh đẹp, làm người cơ hồ chặn đánh tiết trầm trồ khen ngợi. Độ biên cùng thuyền lại là khí cái chết khiếp. Mắt thấy hắn một bộ thề không bỏ qua bộ dáng, mẹ tư không khỏi mở miệng nhắc nhở nói. Độ biên tiên sinh, đệ nhất kiện hàng triển lãm trưng bày đã kết thúc, thời gian hữu hạn, hiện tại nhị vị liền tiến hành cái thứ hai hàng triển lãm tỷ thí đi. Mễ tư đối với thi đấu kết quả chỉ tự không đề cập tới, bởi vì mọi người đều thấy rõ minh bạch, thiên tùng vân kiếm đã không còn nữa tồn tại, thắng bại rõ ràng. Độ biên cùng thuyền ngay vậy, chỉ phải đoán hận dưng miệng, từ phía sau người trong tay kết quả một cái đại hình hồ gỗ, lấy ra cái thứ hai hàng triển lãm. Bạch Ngọc Đường nhìn đến cái này hàng triển lãm thời điểm, ánh mắt không khỏi hơi hơi một ngưng. Dưới đài mã quốc trung đám người còn lại là nắm thật chặt nắm tay. Xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một phen năm huyền tỷ bà, thế nhân đều biết, giống nhau tỷ bà chỉ có bốn huyền, mà này chỉ tỷ bà lại có năm huyền. Đồng thời, cái này nhạc cụ tạo hình cũng cực kỳ hoa lệ, này tài chất vì chân quý nhất tử đàn, này thượng dùng ốc nước màu sắc, vỏ sò, so, châu ngọc, cây kim ngân điển, khảm thành một vài bức gần như xa hoa tránh cảnh, đại mạc lục lạc, phượng hoàng vu phi, hoa đoàn cầm tốc, phú quý vô cùng. Nay chỉ tỳ bà tên là khảm trai tử đàn năm huyền tì bà, chính là truyền lại đời sau cô phẩm, nó không riêng có thể trở thành tì bà đàn tấu, còn có thể trở thành đàn guitar, đàn tam huyền cầm, thậm chí là đàn đon bộ ra, thả tiếng nhạc thanh kỳ, là nhân gian nhạc cụ kỳ tích, trước kia, cái này bảo vật vì ta quốc thánh võ thiên hoàng sở cất chứa, thiên hoàng qua đời lúc sau, cái này bảo vật liền bị chân quy ở nại lương đông đại chùa, đây là quốc gia của ta. Phần 19. Độ biên cùng thuyền nhưng thật ra không hổ là gặp qua sóng to gió lớn người, thực mau liền chấn tính xuống dưới, nói ra nói lại là câu câu chữ chữ đều không rời quốc gia của ta hai chữ, không biết thật đúng là cho rằng này khảm trai tử đàn Nam huyền tỷ bà là hoa quốc chi vật đâu. Giữa sân không ít cảm kích chuyên gia đều là lộ ra khinh thường thần sắc, bởi vì cái này Nam huyền cầm rõ ràng là hoa hạ quốc đường chiều cô phẩm, cùng hoa quốc một mau tiền quan hệ đều không có. Độ biên cùng thuyền hiển nhiên là vừa rồi đối với hoa hạ quốc làm nhục không thành, lại bắt đầu lẫn lộn lịch sử. Hừ, này đó tiểu quỷ tử thật là cố ý làm giận, nói rất đúng giống kia năm huyền tỷ bà là bọn họ giống nhau, thật là đáng xấu hổ. Dưới đài, mã quốc trung tương đương oán giận, trong thanh âm nhiều ít mang theo chút lo lắng, cũng không biết bạch tiểu thư sẽ như thế nào ứng đối, này khảm trai tử đàn năm huyền tỷ bà chính là công nhận hạn thế chân bảo A.